Nếu Nhậm Phong chỉ là ngẫu nhiên có loại cảm giác này nói, hắn căn bản sẽ không đương một chuyện. Chính là hiện tại, loại này cảm giác cổ quái vẫn luôn xoay quanh ở hắn trong lòng. Liên tính sau khi đột phá, cũng càng ngày càng cường liệt. Thực lực càng cường, càng dễ dàng cảm giác bất an nói, kia tuyệt đối có thể chứng minh. Hiện giờ hiện thế, đã ra cái gì đại sự? Mậu Khải nghe xong Nhậm Phong Nhậm Phong nói, tức khắc nói, chính là hiện tại, trở lại hiện thế thông đạo, đã bị đóng cửa a. Ở phía sau khanh lấy ra thế giới căn nguyên thời điểm. Thế giới này sở hữu thông đạo, liền toàn bộ khách kín. Trừ phi chờ hậu khanh kết thúc tinh luyện, nếu không tuyệt đối vô pháp mở ra. Thông đạo đóng cửa sao? Nhầm phong trong lòng, tức khác trầm ngâm một lát, nếu như vậy, ta đây tới thử xem, xem có thể hay không trực tiếp mở ra một cái tân thông đạo. Chương 676 Quái dị cảnh tượng. Đệ Tam Càng. Sáng lập một cái tân thông đạo. Mọi người nghe vậy, tức khác hơi kinh hãi ở giải phong cương tổ hậu khanh lúc sau mọi người cũng biết tam đại cương tổ phía trước nghe đồn mà nhận phong thân phận thật sự chính là vị thứ tư che giấu cương tổ lúc trước tam đại cương tổ hợp lực mới sáng lập cái kia vứt đi giáo đường nội đi thông tam đại thần giới cùng tứ đại bộ châu không gian thông đạo hiện giờ nhận phong thế nhưng muốn thông qua chính mình một người lực lượng trực tiếp sáng lập một cái tân thông đạo phải biết rằng sáng lập vượt thế giới truyền thống thông đạo nhưng không thể so ở trong hiện thực tiến hành không gian khiêu dược đơn giản như vậy. Rốt cuộc hai cái thế giới, đại biểu cho hai cái bất đồng quy tắc. Muốn sáng lập thông đạo, vô luận là tự thân thực lực, vẫn là đối các đại thế giới pháp tắc lý giải, này đó đều phải thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có như vậy, sáng lập ra tới không gian thông đạo mới có thể ổn định. Mà nhậm phong hiện giờ, chỉ có một người. Muốn một mình sáng lập hai cái thế giới truyền thống thông đạo, chỉ sợ rất khó. Không thử xem, như thế nào sẽ biết đâu. Nhìn mọi người trên mặt biểu tình, nhầm phong đạm đạm cười. Nhậm phong chậm rãi lên không, ở thánh điện đỉnh lăng không mà đứng. Cùng lúc đó, nguyên bản gắt gao khép kín dựng mắt, tức khắc mở ra, vô biên âm hàn hơi thở, từ đệ tam chỉ trong mắt xuất hiện. Không cần thiết một lát, mọi người đã bị này cổ lạnh băng đến xương âm hàn chi khí bao vây, đồng thời dùng mình một cái. Cùng lúc đó, một đạo hắc mang chợt từ nhậm phong giữa mày chỗ dựng mắt bán ra. Ở hắn trước người cách đó không xa, không gian khoảnh khắc chi gian dung chuyển lên. Khôi sở dĩ có thể trở thành bản tối cao hình thái. Chính là bởi vì này đệ tam chỉ dựng mắt. Nhậm Phong ở trở thành cách thời điểm, trên trán dựng mắt liền ẩn ẩn hình thành một đạo cái khe, lần này sau khi đột phá hoàn toàn trương mở ra. Tương truyền, khôi đệ tam con mắt có thể nhìn thấu bất luận cái gì hư vọng. Chẳng sợ chính là thời gian cùng không gian, ở khôi dựng mắt dưới, đều không chỗ nào che giấu. Lấy ta hiện giờ thực lực, ở hơn nữa đệ tam con mắt diệu dụng, muốn mở ra không gian truyền tống thông đạo, hẳn là không khó. Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn ý thức vừa động, so với phía trước càng vì quần bạo lực lượng lại lần nữa hoàn toàn đi vào hắn trước người nguyên bản đã không ổn định không gian. Không lớn một lát sau. Toàn bộ không gian, liền kịch liệt chấn động lên. Khai. Giang giác. Ở nhậm phong tham gia hạ, nguyên bản đã cực kỳ không ổn định không gian, trận sụp đổ. Ở sụp đổ sau lưng, một vài bức hình ảnh thoáng hiện mà qua. Này đó hình ảnh, đều là các thế giới khác chung hình ảnh. Giờ phút này bởi vì vẫn chưa ổn định nguyên nhân. Nhậm Phong sở hình thành thông đạo cái khe ở các đại thế giới bên trong tán loạn. Bất quá, loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu. Ở Nhậm Phong chủ động can thiệp hạ, cái khe bên trong hình ảnh, dừng lại ở hiện thế bên trong. Nhưng mà nhìn đến cái khe chung hình ảnh lúc sau, mọi người sắc mặt, đều đồng thời biến đổi. Ngay cả Nhậm Phong giờ phút này cũng không khỏi có chút rất nghi hoặc. Đây là hiện thế sao? Không phải là địa phủ đi. Nhìn cái khe chung hình ảnh, Nhậm Phong có chút không xác định nói. Ở cái khe bên trong, trời sụp đất nước, nước sông chảy ngược. Thoạt nhìn, giống như là tận thế giống nhau. Thỉnh thoảng có mọi người tiếng kinh hô truyền đến, thanh âm bên trong hỗn loạn nồng đậm sợ hãi cùng bất lực, tựa hồ ở gặp phải cái gì phi thường đáng sợ sự giống nhau. Cùng lúc đó, Nhậm Phong thông qua khôi mắt có thể nhìn đến, ở thông đạo phía cuối, không gian chi lực tựa hồ đã hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ không gian ẩn ẩn có bị xé rách, bị vặn vẹo dấu hiệu, nhưng là giống như lại có một lực lượng mặc danh Ở ngăn cản không gian xé rách giống nhau. Bất quá dù cho như thế. Không gian cũng đã lung lay sắp đổ. Đã tới rồi hoàn toàn hỏng mất bên cạnh. Hay là. Nhìn đến trước mắt một màn. nhận phong sắc mặt chợt biến đổi. Nếu nơi này chính là hiện thế nói. Vậy chỉ có một khả năng. Hiện thế cấm chế. Bị tan vỡ. Chương 677 phi đao. Đệ tứ Càng. Không tốt. Thiên địa cấm chế hỏng mất nói. Thiên đình cùng Linh Sơn chân thần liền có thể hạ giới. Nghĩ vậy loại khả năng tính. Nhậm Phong chợt biến sắc, vốn dĩ dựa theo kế hoạch, Long Mạch sống lại lúc sau, Ly Thiên Địa cấm chế tan vỡ còn có một tháng thời gian. Tại đây một tháng thời gian nội, ta có thể quét ngang Tam Đại Thần giới, sống lại Tam Đại cương tổ. Chính là hiện tại, lúc này mới qua mấy ngày. Hay là ở ta đi vào Asgard lúc sau, hiện thế bên trong xuất hiện cái gì biến cố không thành? Nhậm Phong trong lòng âm thầm cân nhắc đến, ở hắn rời đi hiện thế, tiến vào Asgard lúc sau, Tiểu Khô mới đưa Quỷ Môn Quan cấm chế hoàn toàn chữa trị. Cùng lúc đó, thiên điệu chi gian, cũng đã xảy ra nào đó biến hóa. Chờ phong đô đại đế mệnh hắc bạch vô thường tới hiện thế báo tin thời điểm, nhậm phong đã tiến vào ả gặt thần giới. Đối với hiện thế dị biến nhậm phong tự nhiên không biết tình. Hiện tại, nhìn đến hiện thế tình huống, nhậm phong tâm trợt chầm xuống. Thình linh xảy ra biến cố, quay dày hắn sở hữu kế hoạch. Nếu là thiên đình linh sơn bên kia nói, còn hào thuyết, rốt cuộc lấy tôn ngộ không thực lực. Tất nhiên có thể ngăn trở những cái đó Linh Sơn thiên đình đại quân không tiến vào hiện thế Liên tính vô pháp cố thủ truyền tống thông đạo Cũng nên có thể kiên trì mấy ngày thời gian Mà ta chân chính lo lắng Là thiên sứ thần giới Nhậm phong trong đầu Không khỏi hiện ra những cái đó thiên sứ thân ảnh Hiện tại quỷ đầu Sơn trận tướng Ở hiện thế chỉ có Kim Giáp, Đồng Đồng, Tô Thiển Vân ba người Quỷ đầu Sơn sở hữu tinh nguyện Toàn bộ bị nhậm phong điều đi Dưới tình huống như vậy Lấy hiện giờ quỷ đầu Sơn thực lực. Tuyệt đối vô pháp cùng tam đại thần giới chống lại. Dẹ sở thống trị sáng thế thần điện cùng nhậm phong cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng là thiên sứ thần giới. Cùng nhậm phong chi gian chính là có huyết hải thâm thủ. Lấy kia giúp điểu nhân tắc phong trước sau như một, khẳng định ở ngay lúc này, phái người quy mô sầm lấn. Mà hiện thế, cơ hồ đã không có có thể ngăn cản thiên sứ thần giới lực lượng. Nghĩ đến đây, nhậm phong trong lòng không khỏi cảm thấy thất sách. Liên tính là hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng còn có một tháng mới có thể hỏng mất thiên địa cấm chế, thế nhưng hỏng mất nhanh như vậy, xem ra trong lòng ta bất an, chính là nguyên tử tại đây. Hiện giờ đến nhanh hơn hai cái thế giới liên tiếp tốc độ. Nhậm Phong lập tức không ở chân chờ, trên trán khôi mắt bên trong hắc mang lớn tiếng, ầm ầm ầm, ở Nhậm Phong toàn lực làm hạ, toàn bộ Asgard truyền đến từng trận nổ vang. Giờ phút này hiện thế, phúc, Tô Thiển vân phun ra một ngụm máu tươi, Liêu mạng một lần bị thương. Nàng đã đổi lấy một cái 12 cánh thiên sứ Nga xuống. Toàn bộ không chung bên trong, hiện tại chỉ còn lại có nàng một người. Kiểu thúc, lao từ hai người, đã ở ba phút trước, hướng về mặt đất rơi xuống, sinh tử không biết. Không cơ hội sao? Tô Thiển Vân nhìn thẩm phán chi trên thân kiếm năng lượng, đã giống như một viên loại nhỏ hàng tinh giống nhau lóa mắt, khỏe miệng hiện lên một mặt cười khổ. Trong khoảng thời gian này, nàng đã giết chết mấy cái 12 cánh thiên sứ. Nhưng dù cho như thế, Ở thiên sứ chiến trận dưới sự bảo vệ, nàng vẫn như cũ vô pháp tới gần đang ở xúc lực mạnh cổ. Nhưng mà đúng lúc này, hưu, một đạo tiếng xe gió đột nhiên từ Tô Thiển Vân phía sau chuyển đến. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, một đạo kim quang xoa nàng gương mặt mà qua. Đây là, nhìn đến kia đạo kim quang hướng thiên sứ chiến trận vọt qua đi, Tô Thiển Vân tức khắc kinh hô ra tiếng. Hay là, là chủ nhân. Tô Thiển Vân trong lòng có chút nghi hoặc nói. Tuy rằng nàng biết, Hiện giờ Nhậm Phong tuyệt đối không có khả năng biết hiện thế tin tức. Nhưng là, làm nữ hài tử, Tô Thiển Vân trong lòng vẫn là có một ít tiểu chờ đợi. Tại đây loại cực kỳ nguy hiểm thời điểm, luôn là sẽ hy vọng chính mình trí chí ái người xuất hiện ở chính mình bên người. Mà Tô Thiển Vân trong lòng suy nghĩ, tự nhiên là Nhậm Phong. Thực mau kim mang tan đi. Đao. Nhìn đến kim mang chung đồ vật, Tô Thiển Vân hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy một cây đao, thế nhưng tự động huyền phù, hoành ở thiên sứ chiến đội trung gian. Thân đao cũng không phải rất dài. Thoạt nhìn, càng như là một phen phi đao. Chương 678 tiền bảo quốc thụ phong người, lục áp đạo quân. Thứ năm càng. Đang lúc Tô Thiển Vân nghĩ hoặc, cây đao này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện thời điểm. Phương Tây thiên sứ thần giới, thật là càng ngày càng mặt lớn A. Tùy ý xâm lấn ta thăng long đế quốc, hay là khi ta đặc năng cục là bùn miết không thành. Một đạo lời lẽ chính đáng thanh âm truyền đến. Tô Thiển Vân đám người, theo thanh âm nhìn lại. Tiền cục. Ngươi không phải ở quỷ đầu sân sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Thiển Vân hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Người tới, không phải người khác. Đúng là đặc năng cục một tay, tiền bảo quốc. Ở thiên địa Cấm chế hỏng mất phía trước, tiền bảo quốc vì chạy thoát thiên đạo trừng phạt, chỉ có thể hoàn toàn áp chế chính mình tu vi. Hiện giờ thiên địa Cấm chế hỏng mất, tiền bảo quốc đối tu vi phong ấn cũng đi theo giải trừ. Nguyên lai, like, trôi này phi đao thế nhưng là tiền bảo quốc. Tô Thiển Vân may mắn rất nhiều. Trong lòng còn có chút tiểu mất mát. May mắn chính là, tiên bảo quốc thực lực, hẳn là rất mạnh. Nếu liên thủ nói, hẳn là ít nhất miễn cưỡng có thể chống lại Michael. Mất mát, tự nhiên là bởi vì không có nhìn đến nhậm phong thân ảnh. Tiên mỗ ở quỷ đầu sơn cảm giác được nơi này hơi thở có chút cổ quái, liền chạy tới. Tiên bảo quốc đối với Tô Thiển Vân nói một câu. Theo sau nhìn về phía trên mặt đất không chết cũng tàn phế đặc năng cục thành viên, trong mắt hiện ra ẩn ẩn lửa giận. Lao tử lập tức đi cứu trợ người bị thương. Tiên Bảo Quốc đối với phía sau Từ Phú cường nói, nhưng mà giờ phút này Tiên Bảo quốc phía sau Từ Phú cường lại là lo lắng xuất ruột lão tiền thương thế của ngươi. Vì tìm kiếm canh giờ lão tổ bóng mặt trời, Tiên Bảo quốc sử dụng ánh trăng bảo hộ tiêu phí đại đại rồi mới đạt được bóng mặt trời. Không chỉ có đôi tay trở nên giống như lão nhân giống nhau khô khốc, khốc, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Hơn nữa bởi vì sử dụng ánh trăng bảo hộ bị nội thương không nhẹ. Không có việc gì, đi trước cứu trợ người bị thương. Tiên bảo quốc tức khắc quát. Thấy như vậy một màn, từ phú cường cũng chưa nói cái gì, chỉ có thể nặng nghề thở dài. Giờ phút này, tiên bảo quốc đã chậm rãi bay lên trời. Tô Đạo Hiếu, ngươi thiết đi xuống đi trước nghỉ ngơi đi. Nơi này ta tới ứng phó liền hảo. Tiên bảo quốc trầm giọng nói, quỷ đầu sơn là ta đặc năng cục nhất đáng tin cậy Minh Hiếu. Hiện giờ Nhậm phong cố vẫn không ở, ta lão tiền liền thế hắn hộ các ngươi một hồi. Nói xong. Tiên Bảo Quốc quanh thân chợt buộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Tô Thiển Vân vốn dĩ tính toán liên thủ, nhưng là cảm nhận được Tiên Bảo Quốc khí thế lúc sau, nàng sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Nàng ẩn ẩn phát hiện Tiên Bảo Quốc khí thế, thế nhưng ẩn ẩn cùng mạch cầu ngang nhau. Phía trước chủ nhân liền nói quá, Tiên Bảo Quốc thực lực tuyệt đối không yếu. Hiện giờ xem ra quả thực như thế. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân trong lòng tức khắc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hướng về mặt đất rất xuống. Đối mặt Thiên sứ chiến trận. Tiên bảo quốc môi khẽ nhúc đích, hơi hơi nhắc mãi vài câu. Trôi này huyền phù phi đao, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ minh, ngay sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh. Cẩn thận! Trôi này phi đao quỷ dị thật sự. Nhìn đến phi đao bay về phía thiên sứ chiến trận, Michael không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Tuy rằng này đó chết trận thiên sứ, chỉ cần linh hồn chưa diệt, liền có thể ở chuyển sinh chỉ trung trọng sinh. Nhưng là mỗi một lần trọng sinh, đều phải hao phí đại lượng năng lượng. Nhưng mà. Michael nói âm vừa ra. Hô hô hô. Một mảnh lưới dao sắc bén cắt thanh âm truyền đến. Gần là chớp mắt công phu, hơn 10 danh thiên sứ cổ chỗ, đã bị cắt ra một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng là phi đao bên trong, lại mang theo một cổ quỷ dị hơi thở, làm những cái đó các thiên sứ khoảnh khắc chi gian chết. Đây là... Trảm tiên phi đao. Trảm tiên phi đao, chính là lục áp đạo quân pháp khí. Lục áp đạo quân trong tay có tam kiện thần vật, phân biệt là ánh trăng bảo hộ Chẳng Tiên Phi Đao, đầu đinh bảy mũi tên thư. Chẳng lẽ năm đó Tiền Bảo Quốc thảo phong khi, vì hắn thụ phong người, chính là Lục Gáp đạo quân? Nhìn đến chôi này phi đao gương mặt thật, Tô Thiển Vân sắc mặt hơi đổi. Nàng phía trước liền nghe nhậm phong phòng đoan quá. Tiền Bảo Quốc vốn là một con hoàng bị tử, mà đưa Tiền Bảo Quốc thụ phong người, tuyệt đối không bình thường. Tuy rằng chưa thấy qua Trạm Tiên Phi Đao, nhưng là nàng cũng nghe mẫu thân nói qua. Giờ phút này, chôi này kim đao biểu hiện, thế nhưng cùng Trạm Tiên Phi Đao giống nhau như lúc Nhưng mà nhưng vào lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, trên mặt đất từ Phú Cường sắc mặt, đã âm chầm tới rồi cực điểm. Nhậm phong đạo hữu, ngươi lại không tới, chỉ sợ lao tiền đã có thể chịu đựng không nổi a Từ Phú Cường nhìn trên bầu trời đại sát tứ phương tiền bảo quốc, sắc mặt có chút thống khổ. Người khác tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là hắn lại biết, hiện giờ tiền bảo quốc đã ở phía trước mấy ngày thân bị trọng thương. Hiện tại, hoàn toàn chính là ở thiêu đốt sinh mệnh năng lượng. Chương 679 nhậm phong trở về. Đệ nhất càng. Nhưng mà. Từ phú cường sở lo lắng sự tình. Những người khác cũng không cảm kích. Nhìn đến tiền bảo quốc như thế bẻ gãy nguyên ác. Dễ dàng liền đánh chết mười mấy thiên sứ. Mọi người nội tâm đều không khỏi vì này rung lên. Mà lúc này. Cái này đáng chết ra hỏa. Nhìn đến tiền bảo quốc như thế không kiêng nể gì đánh chết thiên sứ. Mai cổ trong mắt lánh mang chợt lóe rồi biến mất. Ta muốn các ngươi mọi người. Vì các thiên sứ trốn cùng. Nói xong câu đó, Michael trong tay thẩm phán chi kiếm rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Ở mũi kiếm thượng, hiện ra một cái giống như hàng tinh lóa mắt quan đoàn, trực tiếp hoành kích hạ phía dưới thành thị. Không tốt. Tiên bảo quốc đồng tử co rụt lại, cả người tức khắc bay đến không trung bên trong. Hắn có thể cái cảm nhận được, kia đoàn quang đoàn bên trong ẩn chứa vô cùng khủng bố nóng cháy năng lượng. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ nói, chặn lại này đạo công kích vẫn là thực dễ dàng. Nhưng là giờ phút này, Hắn sớm đã bởi vì thu hoạch bóng mặt trời thân bị trọng thương. Nhưng dù cho như thế, Tiên Bảo Quốc vẫn là cắn chặt răng, hướng về kia nói quang đoàn vọt qua đi. Ầm vang, không trung bên trong, thình linh buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng gầm rú. Ẩn chứa nóng cháy năng lượng quang đoàn, trực tiếp nổ mạnh mở ra, phát ra vô cùng quang mang chói mắt. Mau! Đại gia mau nhắm mắt lại. Từ Phú Cường thấy như vậy một màn, tức khắc quát to. Nghe được lời này, tất cả mọi người vội vàng nhắm lại hai mắt. Như thế quang mang chói mắt, tuyệt đối có thể so sánh được với mấy ngàn viên đạn chấp cùng nhau nổ mạnh, cũng may mắn những cái đó người thường trải qua long mạch sống lại, đạt được cực đại mà tăng cường. Nếu không, chỉ cần là này trói mắt cường quang, liền có thể làm cho bọn họ vĩnh cửu tính ngủ. Qua thật lâu sau, cường quang mới chậm rãi tan đi. Mọi người lúc này mới lục tục mở to mắt. Nhưng mà, nhìn đến trên bầu trời một màn sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lao tiền, ngươi! Từ phú cường kinh hô một tiếng không thể tin tưởng nhìn không chung. Chỉ thấy trên bầu trời, trừ bỏ những cái đó thiên sư ở ngoài, cũng chỉ dư lại lung lay sắp đổ tiền bảo quốc. Vốn dĩ hắn cũng đã là trọng thương chi khu. Hiện tại, lại chính diện ăn như vậy một kích. Hai điều khô khóc cánh tay, thế nhưng trực tiếp bị sinh sôi tạc toái Ở hắn trên người, càng là có nghiêm trọng bỏng rắt dấu vết, cả người bởi vì đau nhức run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa rồi mắt cổ công kích, đã là đối hắn tạo thành phi thường nghiêm trọng thương tổn. ân thế nhưng có thể lấy sức của một người kháng hạ ta công kích có ý tứ nhìn lung lay sắp đổ tiền bảo quốc mai cổ trong mắt toát ra một mặt ngoài ý muốn bất quá sau một lát trong tay hàn kiếm lại lần nữa chậm rãi cử qua đỉnh đầu tiên bảo quốc nhìn đến nóng cháy quang mang lại lần nữa ở thẩm phán chi kiếm mũi kiếm hội tụ trong lòng cũng không khỏi trầm xuống dưới đáng giận nếu không phải bởi vì có vết thương cũ trong người kẻ hèn một cái mai cổ tiên bảo quốc trong lòng hơi hơi phạm khổ nói lấy hắn hiện giờ trạng thái là tuyệt đối vô pháp lại lần nữa thừa nhận mày cổ một kích nhưng một khi hắn né tránh trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn dân chúng liền sẽ bị này khủng bố thánh quang trực tiếp tinh lọc lấy tiền bảo quốc cá tính chẳng sợ chính là hy sinh chính mình cũng tuyệt đối sẽ không thấy như vậy một màn phát sinh đáng chết hiện giờ xem ra chỉ có thể liều mạng tiền bảo quốc trong lòng âm thầm này sinh ác độc nói nhưng mà đúng lúc này tất cả mọi người không có chú ý nói ở chiến trường trên không Nguyên bản liền không bình tĩnh không gian, đột nhiên nứt ra rồi một đạo rất nhỏ khe hở. Sau một lát, này nói rất nhỏ cái khe, lấy cực nhanh tốc độ mở rộng. Ở cái khe mặt sau, cũng không phải quần cuộn sao trời, mà là Asgard thần giới. Giờ phút này, nhậm Phong rốt cuộc rửa vào lực lượng của chính mình, trực tiếp đả thông Asgard cùng hiện thế tân thông đạo. Theo cái khe tăng đại, dần dần mà, tiên bảo quốc cùng trên mặt đất mọi người, cũng chú ý tới trên bầu trời biến hóa. Ở cái khe lúc sau. Bọn họ ẩn ẩn thấy được một bóng người. Này, chẳng lẽ là tiền bảo quốc trong lòng trận chấn động, cả người đều kích động lên. Cùng lúc đó, chủ nhân là chủ nhân hơi thở. Tô Thiển Vân hai mắt bên trong cũng nổi lên trong suốt. Nàng vốn tưởng rằng, Nhậm Phong hiện tại tất nhiên không biết hiện thế biến cố, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Chính là hiện tại, Tô Thiển Vân có thể cảm nhận được. Tại đây cái khe mặt sau, không phải người khác. Đúng là Nhậm Phong. Chương 680 không tiếc hết thể đại giới ngăn cản truyền tống thông đạo. Đệ nhị càng. Cùng lúc đó, Michael, tựa hồ cũng cảm nhận được khác thường. Hắn phát hiện, phía dưới người, lục tục đều lộ ra vui sướng thần sắc. ân Này giúp ngu xuẩn phương đông người. Đối mặt tử vong, bọn họ liền như thế bức thiết sao. Nhìn đến tiền bảo quốc đám người biến hóa, Michael khoe miệng nổi lên một mặt cười nhạo. Nhưng mà đúng lúc này. Không đúng. Michael trong lòng chợt căng thẳng. Hắn cảm giác được, này đó nguyên bản đã tuyệt vọng mọi người, trên người thế nhưng ẩn ẩn lại lần nữa hiện ra hy vọng. Hơn nữa, này cổ hy vọng chi lực, thế nhưng ở lấy cực nhanh tốc độ tăng cường. Ngay sau đó, Michael đột nhiên cảm ứng được một cổ nhàn nhạt hơi thở từ hắn trên đỉnh đầu không trung truyền đến. Tuy rằng, cái này hơi thở rất mơ hồ, nhưng mà Michael lại có thể cảm nhận được, này luôn hơi thở, liền giống như quang minh chúa tể giống nhau thâm thúy. Thậm chí, so với thần thánh quang minh chúa tể Này cổ hơi thở chung lại mang theo vô biên lạnh băng cùng sát ý. Là ai? Mai cổ tức khắc quay đầu lại, nhìn về phía không chung. Nhưng mà nhìn đến trên bầu trời biến hóa lúc sau, Mai cổ đồng tử trật co rụt lại. Giờ phút này, cái khe đã giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ. trừ bỏ một cái bị xương đen bao vây bóng người ở ngoài, Asgard thánh điện rõ ràng có thể thấy được. Nơi đó là Asgard thần giới. Không có khả năng. Asgard sao có thể có như vậy khủng bố tồn tại? Michael trong lòng kinh ngạc nói, làm thủ tịch chiến đấu thiên sứ, mặt khác hai đại thần giới tình huống, Michael có có điều nghe thấy. Tam đại thần giới bên trong, thiên sứ thần giới một nhà độc đại, này đã là không tranh sự thật. Chính là hiện tại. Michael thế nhưng nhìn đến. Tựa hồ có cái gì cường đại tồn tại, muốn thông qua ả sức gạt chuyển tống thông đạo, trực tiếp đi vào hiện thế. mau, sở hữu thiên sứ, lập tức kết trận. Đem tiêu thông đạo xuất khẩu phong tỏa, tiêu diệt bất luận cái gì một cái từ trong thông đạo xuất hiện người. Michael đối với trung quanh thiên sứ hô to đến. Sở hữu 12 cánh thiên sứ tức khắc không người, mang theo chính mình thiên sứ tiểu đội bay qua đi. Nhưng mà, bọn họ vừa mới tới rồi thông đạo trước. toa lập lạp. Thông đạo nội, đột nhiên xuất hiện mấy chục điều nhánh cây. Này đó nhánh cây tốc độ cực nhanh, hơn nữa giống như ném lao giống nhau sắc bén. Không ít thiên sứ đại bí dưới, trực tiếp bị nhánh cây thọc thành thiên sứ thiệt sâu. Đại gia cẩn thận. Một người 12 cánh thiên sứ hét lớn một tiếng rút ra bên hông thiên sứ chi kiếm, đang chuẩn bị đem này đó nhánh cây toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà, ở hắn bên hông một đạo kim mang chợt hiện ra. Vô Biên Long Uy tại đây một khắc đột nhiên phóng thích. Cùng với kim mang chợt lóe rồi biến mất, khủng bố Long Uy cũng trong nháy mắt này biến mất vô tung, phản phất chưa từng có xuất hiện quá. Nhưng mà giờ phút này, tên kia 12 cánh thiên sứ lại không thể tưởng tượng nhìn hắn dưới thân. Chính mình nửa người dưới, thế nhưng trực tiếp chia liệt. Hơn nữa, lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt đất rơi xuống. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, thật lớn thống khổ liền từ phần eo truyền đến. 12 cánh thiên sứ vội vàng vận khởi thần thánh chi lực, chuẩn bị chữa trị miệng vết thương. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bắt đầu chữa trị thời điểm, một cổ quần quận Long Uy đột nhiên từ miệng vết thương truyền đến, ở hắn trong cơ thể tán loạn. Gần sau một lúc lâu, cùng bạo Long Uy, liền trực tiếp đem hắn thiên sứ chi hồn treo cổ. Cường giả, là cường giả chân chính nhìn đến thiên sứ quân đoàn chỉ là ở trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng, mai cổ tâm đột nhiên chầm xuống. đều cho ta lui ra. mai cổ đối với các thiên sứ quát lên một tiếng lớn. ở thiên sứ thối lui đồng thời, thẩm phán chi trên thân kiếm thật lớn quan cầu, liền hướng về cửa thông đạo ném tới. đây chính là ta mạnh nhất một kích, mặc kệ đối diện là người nào, liền tính có thể chống đỡ được, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. mai cổ trong mắt lạnh lẽo liền lóe, khoe miệng càng là nổi lên một mạn tự đắc tươi cười. Trừ bỏ quang minh chúa tể ở ngoài, hắn không tin, sẽ có người có thể ở hắn mạnh nhất một kích dưới, lông tóc vô thường. Nhưng mà, liền sao sở hữu các thiên sứ bạo lui nháy mắt. Ở trong thông đạo, nhầm phong thân ảnh, rốt cuộc một bước bước ra, đi tới hiện thế. Chương 681 ta muốn ngươi chết. Đệ tam cảng Chút tài mọn. Nhìn đến tràn ngập thần thánh hơi thở quan cầu, hướng về bên này đánh lúc lại. Nhầm phong khỏe miệng, hiện lên một mặt cười lạnh. Giờ phút này hắn. Vẫn như cũ là bản thể trạng thái. Khôi mắt bên trong hắc mang hiện ra. Từng đạo ngưng như thực chất màu đen quan mang, đem sở hữu tư tán thoát đi thiên sứ chói buộc. Sao lại thế này? Ta như thế nào không động đậy nổi? Nhất định là này nói hắc mang dở cho quỷ. Thiên sứ trưởng, cứu ta. Sở hữu thiên sứ liều mạng dãy rua, nhưng mà này nói hắc mang mềm dẻo tính lại xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Dù cho bọn họ ở như thế nào dãy rua, cũng vô pháp tránh thoát. Còn chưa chờ mạch cổ phản ứng lại đây. Nhậm phong tâm ý vừa động, sở hữu thiên sứ, đã bị màu đen hơi thở sở lôi kéo, mạnh mẽ đánh đổ nhậm phong trước người. Không xong, Michael nhìn đến chính mình thẩm phán ánh sáng, sắp cùng các thiên sứ chạm vào nhau, trong lòng tức khắc căng thẳng. Này một kích tuyệt đối có thể đem sở hữu thiên sứ đều giết chết. Cái này đáng chết ra hỏa, rốt cuộc là ai? Michael tức giận quá to. Thẩm phán ánh sáng, là hắn mạnh nhất kỹ năng. Một khi phát ra đi, ngay cả Michael, đều không thể thu hồi. Hắn buồn ý, là trực tiếp phát động mạnh nhất một kích, đem trên bầu trời kia nói truyền tống thông đạo hủy diện. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Đối phương thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay, liền chế phục sở hữu thiên sứ. Thậm chí, còn thao tác mấy ngày này sự, trực tiếp dựng lên một cái thị tường, ngăn cản ở thẩm phán ánh sáng trước mặt. Loại này mua dây buộc mình cảm giác, đối với mắt cổ tới nói, quả thực chính là vô cùng nục nhã. Ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức buông ra bọn họ. Nếu không thiên sứ thần giới đem cùng ngươi không chết không ngừng, mắt thấy chính mình cũng không thể nề hà, mai cổ trợ hết to. Newton Toàn lấy Thiên sứ thần giới tên tuổi, bức bách đối phương đem mấy ngày này sử bông ra. Nhưng mà không chết không ngừng. Nhân Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, trong mắt hiện ra một mặt lạnh lẽo. Dựa theo hắn phía trước tính toán, chờ bắt lấy Asgard lúc sau, liền sẽ dẫn người đi trước rẽ ở Thần Điện. Chờ cuối cùng ở tập kết sở hữu lực lượng, đại quân tiếp cận Thiên sứ thần giới. Nhưng là hiện tại xem ra. Trình tự, tựa hồ muốn đổi một thay đổi. Hơn nữa Nhậm Phong nguyên bản ý tứ, chỉ là vì giải trang bịa ba đại cương tổ. Nếu tam đại thần giới người, đều có thể giống như lỗ kỳ cùng sổ giống nhau thức thời nói, Nhậm Phong cũng sẽ không muốn bọn họ mặc nhỏ. Nhưng là hiện tại, Nhậm Phong trong lòng vẫn như cũ thay đổi tính toán. Thiên sứ thần giới, tất nhiên sẽ vì sự tình hôm nay, trả giá đại giới. Nhậm Phong nhìn thoáng qua tức muốn hộp máu mai cổ, bình đạm thanh âm chuyển vào mạch cổ trong Ngay sau đó ở mắt cổ giận cực dưới ánh mắt thẩm phán ánh sáng chợt nổ tung những cái đó bị nhậm phong mạnh mẽ không chế thiên sứ trong nháy mắt này bị thẩm phán ánh sáng bỏng cháy thiên sứ trưởng cứu cứu chúng ta a thiên sứ trưởng mau thu hồi chiêu thức thiên sứ trưởng một đạo lại một đạo la hét thanh truyền đến nhưng mà gần sau một lúc lâu này đó nguyên bản còn ở đau khổ rễ rủa thiên sứ đã bị mắt cổ thẩm phán ánh sáng trực tiếp thiêu đốt thành hư vô thấy như vậy một màn Michael tức khắc khỏe mắt muốn nước ra, kim sắc cánh chim chụp đánh, phát ra một đạo nổ vang. Ngay sau đó, cả người giống như sao băng giống nhau. Tiếng xe do sầu khởi, Michael tức khắc hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi Nhậm Phong tiến trước, trong tay thẩm phán chi kiếm cao cao giơ lên, ẩn chứa quần quật thần thánh chi lực, trực tiếp đối với Nhậm Phong đánh xuống. Thẩm phán ánh sáng uy lực, Michael ở rõ ràng bất quá. Những cái đó thiên sứ, không chỉ là thân thể Thậm chí liền linh hồn đều ở nóng rực thánh quang dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Đối với thiên sứ tới nói, thân thể bị hủy, đại có thể tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì, tiêu phí nhất định năng lượng một lần nữa chuyển sinh. Nhưng linh hồn một khi bị diệt, đó chính là chân chính tử vong. Tưởng tượng đến nơi đây, Michael liền cảm thấy phi thường sỉ nhục. Làm chiến đấu thiên sứ trưởng, quang minh chúa tể hạ đệ nhất nhân. Michael còn chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy mệt. Ta muốn ngươi chết. Khó thở dưới. Michael vừa lên tới, liền dùng chỗ toàn lực. Màu đỏ chứa thập hình thẩm phán chi trên thân kiếm, hô một tiếng, thánh hỏa phóng lên cao. Nguyên bản một trượng với thẩm phán chi kiếm, ở thánh hỏa bao vây hạ, thân kiếm đột nhiên bạo trướng mấy chục mét. Ở độ ấm cực cao thánh hỏa hạ, trung quanh không gian nháy mắt vặn mẹo. Hiển nhiên, không khí đã trực tiếp bị nóng rực ngọn lửa nướng biến hình. Chương 682 hết ngồi đáy giếng, nào biết trời cao to lớn. Đệ tử Cảng. chủ nhân cẩn thận. Trên mặt đất Tô Thiển Vân tức khắc kinh hô. Tuy rằng giờ phút này đại chiến, khoảng cách mặt đất ước chừng có vạn trượng khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, trên mặt đất người, đều có thể cảm nhận được xưa nay chưa từng có nóng dự. Tuy rằng Tô Thiển Vân không rõ ràng lắm, vì cái gì Nhậm phong từ gạt trở về lúc sau, bộ dáng đều đã xảy ra thay đổi. Nhưng là ở như thế nguy cơ trước mặt, nàng tâm vẫn là gắt gao nhắc lên. Cùng lúc đó, trọng thương tiền bảo quốc, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra được tới. Mai cổ lần này công kích, uy lực tuyệt đối so với không thượng thẩm phán ánh sáng. Nhưng là, thẩm phán ánh sáng, là quần thể công kích kỹ năng. Mà giờ phút này, bị thánh hỏa bao vây thẩm phán chi kiếm, kiếm phong sở chỉ, chỉ có nhậm phong một người. Sở bùng nổ uy lực, tuyệt đối so với thẩm phán ánh sáng mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Liên tính là hắn tiền bảo quốc. Ở toàn thịnh thời kỳ, đối mặt như thế khủng bố đơn thể công kích kỹ năng, cũng muốn tiểu tâm ứng phó. Càng miễn bản hắn hiện tại đã thân bị trọng thương. Tiên bảo quốc biết, nếu là hắn hiện tại trạng thái, trực diện như thế khủng bố công kích, vô cùng có khả năng sẽ đương trường nạ xuống. Đại gia mau đi, trợ giúp Nhậm phong cố vấn. Hiện tại nhầm phong cố vấn, đã là hiện thế hy vọng cuối cùng, liền tính liều mạng cũng tuyệt đối không thể làm hắn bị thương. Nhưng mà, tiên bảo quốc nói còn chưa nói xong. Tô Thiển Vân đã giống như phát điên dường như, hướng về trên bầu trời nhầm phong vọt qua đi. Thấy như vậy một màn, Từ Phú Cường cùng Tiền Bảo Quốc cũng bay nhanh lên không, muốn trợ giúp Nhậm Phong. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ đuổi tới tiến trước, ha ha, không chỉ là hắn, các ngươi đều phải chết! Mai Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Thiên sứ chi kiếm hướng về Nhậm Phong nơi chỗ, hung hăng đánh xuống. Thân kiếm thượng gần trăm mét thánh hỏa, trong nháy mắt này, chợt nghiêng mà xuống. Toàn bộ trên bầu trời, giống như bị giáng đỏ bao vây giống nhau, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đều là lửa cháy. Thẩm phán chi kiếm bao vây lấy thánh hỏa, trực tiếp hướng về nhậm phong chém đi xuống. Ẩm vang. Trong nháy mắt này, thiên điệu chi gian, nổ vang sợ khởi. Nóng dực thánh hỏa, ở khoảnh khắc chi gian hướng về bốn phía giật tản ra, đem khắp không trung nhiễm hồng. Nhưng mà, ở lửa cháy bên trong, Michael đôi mắt, lại tức khắc trừng lưu viên. Ngươi, ngươi sao có thể không có việc gì? Michael nhìn trước mắt nhậm phong, vẻ mặt kinh hoàng nói. Giờ phút này, hắn thẩm phán chi kiếm. Vừa lúc bổ vào nhậm phong nâng lên cánh tay phải phía trên. Phản phất chạm tới rồi cái gì kiên cô không phá vỡ nổi đồ vật giống nhau. Michael bảo kiếm, ở cũng vô pháp di động mảy may. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là. Ở thẩm phán chi kiếm cùng phân cách cánh tay phải chi kiếm, còn có một đạo nhỏ đến không thể phát hiện quan mang. Không có khả năng. Người rốt cuộc là người nào? Michael tức khắc kinh hô. Vừa rồi kêu nhất kiếm, có thể nói là hắn mạnh nhất đơn thể công kích kỹ. Chính là trước mắt cái này nam tử. Không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, càng làm cho hắn ra đầu tê dại chính là, hắn mạnh nhất công kích, thế nhưng liền đối phương hộ thể hơi thở đều không có pha rớt. Đối với Michael tới nói, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Không có khả năng. Trừ bỏ chúa tể đại nhân, không có người có thể tiếp được ta này một kích. Michael trong lòng lại tức lại giận, xỉ nhục ở hắn trong lòng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Làm chúa tể dưới đệ nhất nhân. Giờ phút này nhìn đến, trừ bỏ chúa tể ở ngoài. Thế nhưng còn có người có thể đủ nhẹ nhàng chống đỡ hắn công kích, Michael trong lòng tức khắc cảm thấy vô pháp tiếp thu. Đang lúc Michael chuẩn bị lại lần nữa múa may thẩm phán chi kiếm thời điểm. Lặc, lặc. Ở hắn huyết hầu chỗ, đột nhiên một cổ mạnh mẽ truyền đến. Chi gian trước mắt nam tử không biết khi nào, đã là ra tay như điện, bóp chặt hắn huyết hầu. Hết ngồi đáy giếng, nào biết trời cao to lớn. Nhầm phong lạnh băng thanh âm, đột nhiên truyền vào Michael trong tai. Michael theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà đúng lúc này Hắn đôi mắt đột nhiên chừng đến Lưu Viên, một cổ âm ú đến cực điểm hơi thở, đột nhiên từ hắn cổ trội hướng về trong cơ thể tản sát bừa bãi mà đi. Chương 683 phá chiêu bắt sống Mai Cổ. Thứ năm càng. ngươi đối ta làm cái gì? Mai Cổ trong lòng chợt vang lên sóng to gió lớn. Hắn phát hiện chính mình Thiên Sứ Chi Tâm, thế nhưng bị kia nói âm ú hơi thở bao vây. Phải biết rằng Thiên Sứ Chi Tâm chính là Thiên Sứ Trung Tâm, là Thiên Sứ Lực Lượng nơi phát ra. Ở âm u hơi thở trói buộc hạ, Michael phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp điều động nửa điểm thần lực. Giờ phút này, Michael ở kinh giận rất nhiều, trong lòng cũng hiện ra một mặt hoảng sợ. Trước mắt cái này nam tử, rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình thiên sứ chi tâm phong ấn. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có quang minh chúa tể, mới có thể có như vậy thực lực. Hay là, hắn là chúa tể theo như lời, thiên đình linh sơn người. Michael trong lòng âm thầm kinh nghi nói. Chính là nghĩ đến đây, Michael trong lòng cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Thiên đình cùng linh sơn người, cùng thiên sứ thần giới không sai biệt lắm, sử dụng lực lượng cũng là thiên hướng chính nghĩa. Chính là trong thân thể hắn, lại là thật đánh thật âm u lực lượng. Mà loại này lực lượng, thế nhưng là Michael sinh ra một mặt giống như đã từng quen biết cảm giác. Ở đến hiện thế phía trước, hắn vốn là chấn thủ thần quốc bên cạnh, cùng địa ngục bảy ma vương giảng co. Hắn phát hiện, chính mình trong cơ thể âm u lực lượng, thế nhưng cùng nên ẩn lực lượng cực kỳ cùng loại. Chẳng qua bất đồng chính là. Nay cổ âm u lực lượng, vô luận là âm u trình độ, vẫn là chất lượng, đều xa xa cao hơn nên ẩn. Nên ẩn. Chẳng lẽ là. Nghĩ đến đây, Michael trong lòng chợt cả kinh. Hắn nghĩ tới một loại cực đại khả năng. Hay là, người là phương đông quỷ hút máu. Michael đối với nhầm phong kinh hô ra tiếng. Nhưng mà. Đối với mắt cầu nghi vấn, nhầm phong lại mắt điếc ai ngơ, chỉ là bóp chặt Michael yết hầu, nhanh chóng giảm xuống tới rồi trên mặt đất vừa mới tới rồi trên mặt đất. Nhậm Phong liền cảm giác được một trận làn gió thơm vào chính mình trong lòng ngực. Giờ phút này, dù cho là luôn luôn lấy trầm ổn sưng Tô Thiền Vân, cũng cầm lòng không đẩu lã trã rơi lệ. Nàng trong lòng, vốn dĩ có một tia hào tưởng. Ở nguy cơ thời điểm, Nhậm Phong sẽ từ Asgard trở về, xuất hiện ở chính mình bên người. Quả nhiên, ở mắt cổ sắp hủy diệt hết thể thời điểm, Nhậm Phong đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có cứu lại một chúng hồ nữ, còn ngăn trở một hồi hạo kiếp. How? Tiểu Vân, không có việc gì. Nhậm Phong nhìn trong lòng ngực Tô Thiển Vân, nhẹ giọng chấn ăn nói. Vì tránh cho cổ đụng tới Tô Thiển Vân, Nhậm Phong trực tiếp như là sách tiểu kê nhi giống nhau, đem cổ nhắc tới một bên. Nghe được Nhậm Phong nói, Tô Thiển Vân lúc này mới liên tục gật đầu, rời đi Nhậm Phong ôm ấp. Liên tính là ta cũng không nghĩ tới, hiện thế thiên địa cấm chế, thế nhưng sẽ hỏng mất. Tiểu Vân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhậm Phong nhìn về phía Tô Thiển Vân hỏi. Theo đạo lý tới nói nếu tô thiển vân giờ phút này ở quỷ đầu sơn nói dựa vào tô thiển vân đồng đồng kim giáp tam đại trận tướng bảo hộ thất tinh luyện thần trận liền tính là mắt cổ muốn phá trận ít nhất cũng muốn tiêu phí thời gian rất lâu thiên địa cấm chế hỏng mất thật sự quá đột nhiên ta vốn dĩ tính toán ở vì hệ thống học viện tuyển nhận một bộ phận học viên lúc sau ở hồi quỷ đầu sơn không nghĩ tới ta vừa mới mang theo bọn tỷ muội chuẩn bị rời đi thiên địa cấm chế liền hỏng mất tô thiển vân xoa xoa đỏ lên đôi mắt nói. Lần này, liền tính là nàng, cũng bị sợ hãi. Rốt cuộc tô thị nhất tộc lực lượng, có thể nói toàn bộ đều ở chỗ này. Nếu vừa rồi không phải nhậm phong nói. Chỉ sợ tô thị nhất tộc, hôm nay sẽ có diệt tộc chi uy. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại, toàn là đặc năng cục cùng đạo môn người trong. Chẳng qua, những người này thoạt nhìn, đại bộ phận đều bị trọng thương. Trên mặt đất cũng có không ít an mặc đặc năng cục chế phục cùng đạo bào thi thể. Trong đó còn có như là cửu thúc, hỏa điên đạo nhân trở quen thuộc gương mặt, cửu thúc trước mắt thương tình còn tính ổn định, nhìn đến nhậm phong đã đến lúc sau, đã là toàn tâm toàn ý nhắm mắt chữa thương. Nhưng là hỏa điên đạo nhân thương thế, lại không dung lạc quan, không chỉ có hai tay toàn bộ đều bị thiên sứ chặt đứt, ngay cả đan điền chỗ cũng đã chịu chí mạng thương tổn. chú ý tới nhậm phong ánh mắt, tô thiển vân cũng trầm giai thở dài, mấy ngày này xử, chủ yếu hướng về phía chúng ta tới, nếu không phải nhất mi đạo trưởng bọn họ liều mạng, sợ là chúng ta đã. Nghe được lời này, Nhậm Phong quanh thân hơi thở, tức khắc lạnh xuống dưới. Chương 684 hy vọng đạo hữu, ngày sau không cần khó xử đạo môn. Giờ phút này, Nhậm Phong cũng chú ý tới. Ở chung quanh, toàn bộ đều là đặc năng cục cùng đạo môn người trong người chết và bị thương. Mà lúc này, tiên bảo quốc đám người, cũng phục hồi tinh thần lại. Nhậm cố vấn, ngươi, giống như lại biến cường. Tiên bảo quốc nhìn trên chán khôi mắt mở rộng ra Nhậm Phong, có chút khiếp sợ nói. tuy rằng giờ phút này nhậm phong khôi mắt cũng không có nhìn thẳng tiền bảo quốc nhưng là hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm thấy tại đây con mắt bên trong tràn ngập bá đạo lực lượng vốn dĩ hắn cho rằng nhậm phong sẽ ở mắt cổ công kích hạ bị thương đang chuẩn bị tiến lên tương trợ không nghĩ tới nhậm phong thế nhưng dễ như trở bàn tay hóa giải mắt cổ công kích không nói còn đem mắt cổ hàng phục. dù cho là tiền bảo quốc thấy như vậy một màn cũng cảm thấy ngoài dự đoán nhậm phong khẽ gật đầu mà lúc này mậu khải đám người cũng từ trong thông đạo chậm rãi rớt xuống. Mộ Khải, cấp này đó đạo môn nhân sĩ, cùng đặc năng cục nhân sĩ trị liệu. Nhậm Phong đối với Mộ Khải nói. Mộ Khải nhìn nhìn đầy đất người bị thương, tức khắc cũng là nghiêm sắc mặt, trực tiếp hóa thành bản thể. Ngay sau đó, từng đạo sinh mệnh năng lượng từ Mộ Khải cảnh thượng lưu ra, hóa thành đầy trời lục xương mù. Một ít vốn dĩ thương thế tương đối nhẹ, thực ao ở lục xương mù bao vây hạ, miệng vết thương chậm rãi hồi ngọc. Mà những cái đó thương thế so trọng cũng ở lục xương mù dễ chịu hạ, miệng vết thương bay nhanh cầm máu kết vậy, không lớn một lát sau liền mọc ra tân thịt mầm. Chủ nhân đã trị liệu không sai biệt lắm. Có chút người thương thế, thật sự quá nghiêm trọng, Mộ Khải bất lực. Mộ Khải nhỏ giọng đối với Nhậm Phong nói, liên tính là những cái đó kim đan nguyên anh vỡ ra tu sĩ, ở Mộ Khải màu xanh lục đoàn xương ngủ dưới, cũng có thể đem thương thế khôi phục. Nhưng là giống hỏa điên đạo nhân, bụng trực tiếp bị xuyên thủng cái đại động, ngay cả nguyên anh cũng đã không biết đi nơi nào. Giờ phút này, hoàn toàn chính là dựa vào một cổ ý chí ở chết chống. Nếu hắn là cái người trẻ tuổi, liền tính Nguyên Anh đã không thấy, cũng có thể một lần nữa làm phàm nhân, thẳng đến thọ chung đi ngủ. Nhưng mà, hỏa điên đạo nhân phỏ mệnh, đã có mấy trăm năm. Ở đã không có Nguyên Anh lúc sau, thân thể cơ năng nhanh chóng lao hóa. Giờ phút này hỏa điên đạo nhân nhìn qua, tựa như một cái hấp hối hết sức lao nhân. nhậm Phong đạo hữu. Hỏa điên đạo nhân suy yếu thanh âm truyền đến. nhậm Phong nghe vậy, dẫn theo Michael đi tới hỏa điên đạo nhân bên người nhìn đến nhậm phong đã đến hỏa điên đạo nhân suy yếu đến cực điểm trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười nhậm phong đạo hữu. ta hỏa điên thậm chí toàn bộ đạo môn đều thiếu ngươi một cái đại nhân tình hỏa điên đạo nhân tự thuật nói hắn theo như lời tự nhiên là phía trước bởi vì mã gia toàn bộ đạo môn thượng quỷ đầu sơn thảo cách nói sự tình biết đây là cái hiểu lầm lúc sau rất nhiều đạo môn người trong trong lòng đều cảm thấy thiếu nhậm phong một cái đại nhân tình Đối với này đó đạo môn nhân sĩ tới nói. Mặt mũi có thể so chính mình mệnh còn muốn quan trọng. Mà tính tình hỏa bạo hỏa điên, càng là như thế. Hỏa điên đạo Hữu không cần nói nữa. Chuyện này, đã xem như đi qua. nhậm phong nhìn hỏa điên, nhẹ giọng nói. Giờ phút này hỏa điên đạo nhân, đã có thể nói là tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Liên tính là nhậm phong, muốn đem hắn biến thành cương thi, cũng đã vì khi đã muộn. Bởi vì thọ mệnh nguyên nhân, hỏa điên đạo nhân thân thể đang ở cấp tốc lao hóa. Chỉ sợ ở hỏa điên đạo nhân khí tuyệt sau, liền sẽ trực tiếp hóa thành hoàng thổ một buổi, Liền thi biến cơ hội đều không có. Nghĩ đến đây, nhầm phong nắm mai cổ tay, không khỏi khẩn chút. Hán biết, lần này, những cái đó thiên sứ, là hướng về phía Tô Thiển Vân đám người tới. Mà đạo môn người trong cùng đặc năng cục sở di nhúng tay. Tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân, là bọn họ kiên trì chính mình xa ở. Nhưng là lớn hơn nữa nguyên nhân, còn lại là bởi vì đạo môn người trong tưởng còn rất phía trước sở thiếu hạ kia phân nhân tình mà đặc năng cục, còn lại là bởi vì Nhậm Phong có chức vụ trong người. Điểm này, Nhậm Phong vẫn là trong lòng biết rõ ràng. Hỏa Điên đạo hữu, Nhậm Mộ cứu không được ngươi. Ngươi nếu có cái gì tâm nguyện chưa xong, ta có thể thế ngươi đi hoàn thành. Nhậm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hỏa Điên, nhẹ giọng mở miệng nói: Lao phu cả đời, vô đồ vô tử, cũng không có gì chưa xong tâm nguyện." Hỏa Điên đạo nhân suy yếu cười, chỉ hy vọng, Nhậm Phong đạo hữu, về sau không cần ở khó xử đạo môn người trong. Mã ra một chuyện đúng là chúng ta không tra. Yên tâm đi. Nhầm phong khẽ gật đầu, theo sau trầm ngâm một lát, chỉ cần đạo môn người trong không ngã hướng thiên đình trận doanh, ta Nhậm phong bảo đảm, ngày sau cùng đạo môn tưởng an không có việc gì. Nghe được lời này. Hoa điên chân nhân lúc này mới toát ra một mặt giải thoát chi sắc, trầm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 685 ngươi linh hồn, đem trung thành như một. Đệ nhị càng. Thấy như vậy một màn. Mọi người, đều trầm mặc. Đặc năng cục đều có Vì hỏa điên đạo trưởng, thiện đưa. Tiên bảo quốc nhìn đã khô khốc, thổ hóa hỏa điên chân nhân, trầm giọng nói. Nhưng mà nhưng vào lúc này. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng giòn vang, đột nhiên chuyển đến. Nhậm phong đột nhiên ra tay như điện, tay không đem Michael một đôi xương bánh trẻ trực tiếp xẻo đi. Giờ phút này Michael, thiên sứ chi tâm bị phòng, đã cùng người thường không có gì khác nhau. Ở xương bánh trẻ bị xẻo đi trong nháy mắt. Michael đốn giác thân mình mềm nũng, quỳ gối trên mặt đất. Người, Michael tức khắc vừa kinh vừa giận, trong lòng lửa giận, xa xa muốn lớn hơn thân thể thượng thống khổ. Ở trong lòng hắn, chính mình chính là cao cao tại thượng thiên sứ, sao lại có thể hướng về phạm nhân quỳ xuống. Nhưng mà, đối mặt Michael tràn ngập tức giận hai mắt, nhậm phong lại tựa như không nghe thấy. Thi vương điện toàn thể nhân viên, vì hòa điên đạo trưởng, thiện đưa. Nhậm phong đạm thanh nói, đặc năng cục, đạm môn, thi vương điện một chúng hồ nữ cùng nhậm phong từ Asgard mang về nhân mã. Tất cả mọi người mặt hàm kinh ý. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một đạo xét đánh hiện lên, mưa to tầm tã mà xuống. Đã hủ hóa hỏa điên đạo nhân, ở mưa to cọ rửa hạ, cuối cùng cùng bùn đất sen lẫn trong cùng nhau. Qua thật lâu sau, mọi người mới tử nhớ lại bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhậm phong cố vấn, kế tiếp chúng ta nên làm loại nào tính toán. Tiên bảo quốc đi đến nhậm phong trước mặt, trầm giọng hỏi. Người chết như vậy, hiện thế nguy cơ còn không có giải trừ, còn chưa tới nhớ lại người chết thời điểm. Kế tiếp, nhậm phong trong mắt, hiện lên một mặt suy tư thần sắc. Sau một lát, hắn chậm rãi túi đầu, nhìn về phía vô pháp đứng lên Michael. Người nói, chúng ta kế tiếp, nên làm những gì đây? Nhậm phong đem Michael nhắc tới, tươi cười bên trong tràn ngập chế nhạo. Nhưng mà, Michael trong lòng, lại chợt đánh cái cơ linh. Giờ phút này nhậm phong, vẫn là bản thể trạng thái. Quanh thân quần áo rách tung tué, thân thể thoạt nhìn cũng khô khốc như là mục. Đặc biệt là trên chán khôi mắt bên trong. Càng là tản ra u làm sắc quan mang. Cùng nhậm phong tứ mục tương đối. Mai cổ phát hiện. Trước mắt cái này quái vật, cười rộ lên thế nhưng như thế quỷ dị. hắn phía trước đã cùng địa ngục những cái đó quân chủ nhóm chiến đấu quá. Những cái đó địa ngục ma vương nhóm, càng là tà ác đến cực điểm. Nhưng cho dù là ma vương xa tản, đều không có như thế quỷ dị tươi cười. Nhưng mà đúng lúc này. Ông. Nhầm phong khôi mắt bên trong, chợt nổi lên một mặt lang quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt cổ giữa mày bên trong. Không, ngươi, ngươi không thể giết ta. Nhìn đến nhậm phong thế nhưng đột nhiên ra tay, Michael tức khắc dọa một cái giật mình. Địa vị càng cao, càng sợ chết. Michael làm thiên sứ thần giới cường đại nhất thần minh chi nhất, chỉ ở sau quang minh chúa tể tồn tại, ở tử vong trước mặt, hắn cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Nhưng mà, cực độ sợ hãi Michael lại không có chú ý tới. Kia một mặt làm quang bên trong, ẩn chứa một tia tử khí, đang ở xâm nhập linh hồn của hắn. Qua đại khái vài phút sau. Michael mới cảm giác được, linh hồn của chính mình, như là bị nào đó đổ vật sở trói buộc giống nhau, muốn tránh thoát cũng đã là trong nước gấm ếch xanh, chạy trời không khỏi nắng. Cùng lúc đó, một cái giống như đến từ vô tận hư không thanh âm, ở mạch cổ trong đầu vang lên. Người linh hồn, đem trung thành như một. Thanh âm này, ngay từ đầu như là từ phương xa chuyển đến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đến cuối cùng, lại như là trực tiếp từ mạch cổ bên thai vang lên, thẳng đánh linh hồn. Ta linh hồn đem trung thành như một. Mai cổ hai mắt vô thần nhỉ non một tiếng. Len gen. Trong tay thẩm phán chi kiếm cũng ở trong bất tri bất giác rơi xuống ở trên mặt đất. Không đến một lát công phu. Mai cổ trong mắt một mạt tử khí chợt lóe rồi biến mất. Trở lại thiên sứ thần giới tận khả năng giết chết sở hữu thiên sứ. Cuối cùng tự sát. Nhậm Phong nhìn Mai cổ thanh âm nhẹ nhàng trầm chạp, giống như hống hài đồng đi vào giấc ngủ mâu thần. Nhưng mà Mai cổ ở nghe được Nhậm Phong thanh âm lúc sau. Cả người lại buộc phát ra vô tận sát ý. Chương 686 hết thảy đều có định số. Đệ Tam Càng. Sát. Giết chết sở hữu thiên sứ. Thiên sứ, quang minh chúa tể, đều là ta địch nhân. Mai cổ trong mắt, chợt buộc phát ra xưa nay chưa từng có sát khí. Cùng lúc đó, một cổ thần thánh chi lực ở trên người hắn lưu chuyển, bị xẻo đi xương bánh trẻ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Mai cổ mang theo vô biên sát ý phóng lên cao. Hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp hướng về phương xa chạy đi. Cùng lúc đó, vô biên hỗn đột, vốn đang đang nghe đạo tổ giảng bài Như Lai, hơi hơi mở mắt. Giờ phút này, đạo tổ Hồng quân vẫn như cũ ở giảng bài, mà ở hắn chung quanh, chúng thánh nhãn tỉnh khép hở, vẫn chưa tỉnh lại. Nhiều bảo Như Lai, ngươi vì sao như thế tâm thần không yên. Hồng quân nhìn thoáng qua Như Lai, nhàn nhạt nói. Như Lai hơi hơi lắc lắc đầu, lão sư, ta cũng không biết, chỉ là ta cảm giác. Hiện thế tựa hồ đã xảy ra nào đó sự tình, liền tính là Linh Sơn giống như cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Nói tới đây, Như Lai nhìn thoáng qua cách đó không xa chuẩn đề, tiếp dẫn. Tương đối với chuẩn đề tiếp dẫn hai người tới nói, Như Lai chỉ là cái hậu bối. Tây du lượng kiếp sau khi chấm dứt, Như Lai mới bằng vào công đức thành thánh. Nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, sớm đã là nhãn hiệu lâu đời thánh nhân, cũng là phương Tây giáo sáng lập giả. Chẳng qua, hiện tại Linh Sơn quên to. Cơ hội đều nắm ở Như Lai trong tay. Từ bị đạo tổ hồng quân đưa tới hốn độn lúc sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng đều trở nên không hỏi thế sự lên. Lão sư, ngài nói cho ta. Vì cái gì muốn đem ta đưa tới hốn độn chung tới? Hiện thế rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như Lai nhìn đạo tổ hồng quân, có chút nhút nhát hỏi. Tuy rằng hắn hiện giờ, đã là linh sơn đệ nhất nhân, một thân thực lực cũng cường hãn tới rồi cực điểm. Nhưng là, hắn lại biết. Chính mình cương đại, chỉ là người ngoài xem ra thôi. Này đó nhãn hiệu lâu đời thánh nhân, cái nào không thể so hắn cường. Mà hồng quân, càng là cường đáng sợ. Giờ phút này như lai, cũng sớm đã đã không có trước kia kia cổ thần thanh khí thế, ở hồng quân trước mặt cả người có vẻ hèn mọn rất nhiều. Nếu ngươi hỏi, ta đây liền nói cho ngươi đi. Hiện giờ, thiên đỉnh cùng Linh Sơn, đã là bùng nổ tiên Phật đại chiến, hiện thế thiên địa cấm chế, cũng đều hoàn toàn tan vỡ. Hồng quân nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Cái gì? Như lai thanh âm, chợt đề cao 8 độ hiện thế cấm chế, thế nhưng hỏng mất. còn có tiên phật đại chiến, này, như lai kinh hô. nhưng mà sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng nhận lỗi, thực xin lỗi lao sư, đệ tử đường đột ở hồng quân lão tổ đạo tràng, lớn tiếng ồ nào cũng không phải là cái gì lệ phép hành vi. chẳng qua, Này hai cái tin tức đối với như lai tới nói, không thể nghi ngờ là trọng bằng bom, như lai lúc này mới không có khống chế được chính mình. không sao, nhìn đến như lai xin lỗi. Hồng quân lão tổ hơi hơi vầy vây tay. Như Lai thấy thế, vội vang nói, kia đệ tử có thể hay không hồi linh sơn. Tiên Phật đại chiến một khi bùng nổ. Tổn thất, chính là hắn Phật tử Phật tôn. Hơn nữa hiện giờ hiện thế thiên địa cấm chế đã tan vỡ. Đối với Như Lai tới nói, này có thể vất tín ngưỡng công đức rất tốt cơ hội a. Nhưng mà, đang lúc hắn đẩy cói lòng hy vọng nhìn Hồng quân thời điểm. Không được. Hồng quân đôi mắt khép hở. Nói chuyện thanh âm tuy rằng không cao nhưng tràn ngập một cổ không dung cự tuyệt hương vị. Này! Như Lai ngay vậy, chờ mong tức khắc cương ở trên mặt. lão sư, này, này đến tột cùng là vì sao? Như Lai có chút khó hiểu hỏi. Tuy rằng hắn biết, nghi ngờ hồng quân, là phi thường thất lễ hành vi. Nhưng là, một ngày Phật đạo đại chiến bùng nổ, tổn thất chính là hắn Phật tử Phật Tôn A. Hơn nữa lui một bước tới giảng, thánh nhân không ra tay can thiệp nói, vốn dĩ liền không thế nào ổn định thiên địa, thật sự có khả năng sẽ bị trực tiếp đập nát. Đến lúc đó, vô luận là hiền thế, vẫn là tứ đại bộ châu, thậm chí là tam đại thần giới, đều khả năng trở thành cục diện dối giám. Muốn khôi phục, không có trăm triệu trăm triệu năm, tưởng đều không cần tưởng. qua thật lâu sau. Hết thảy, đều có định số. Hồng quân thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Chương 687 chúng ta khi nào, là chính nghĩa một phương. Đệ tử cảng Hết thảy, hết thảy đều có định số. Như Lai like ngay vậy, tức khắc mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Hồng quân, chính là thiên đạo hóa thân. Nếu tam giới đều bị đập nát, kia tổn thất, chính là thiên đạo bản thân. Mà như Lai suy nghĩ, cũng gần là bảo toàn hắn Phật tử Phật tôn thôi. Hai người hích lợi cũng không xung đột, ngược lại không như mà hợp. Chính là hiện tại. Hồng quân lại nói, hết thể đều có định số. Lần này, ngược lại làm như Lai nhìn không thấu. Bất quá. Mắt thấy chính mình Phật tử Phật tôn khả năng sẽ coi đại thương vong, như Lai tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Chính là Hồng quân. Lại căn bản không có suốt ruột ý tứ. Ngược lại, tựa hồ đối với việc này, thích nghe ngóng giống nhau. Nhưng mà, coi như như lai trong lòng vô cùng dối rắm thời điểm. Ngươi, tưởng có được hắn địa vị, cùng năng lực sao? Một đạo lệnh như băng thanh âm, đột nhiên ở như lai trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, hiện thế, thiên địa cấm chế hỏng mất sở khiến cho dị vang, vẫn như cũ ở tiếp tục. Chẳng qua, quỷ đầu sân thượng, lại là một mảnh hoan hô tiếng động. Bọn họ sở dĩ hoan hô không vì cái gì khác. Hoàn toàn đều là vì Nhậm Phong đã trở về. Ở bọn họ trong lòng, Nhậm Phong chính là người tâm phúc. Chỉ cần Nhậm Phong ở, liền tính thiên sập xuống, bọn họ cũng không có nửa điểm sợ hãi. Chủ nhân, Ảt gạt sở hữu sự tình đã liệu lý xong Nhiều nhất hai ngày thời gian, hậu khanh đại nhân là có thể mang theo căn nguyên trung tâm trở về. Chúng ta bước tiếp theo nên đi như thế nào? Quỷ đầu sơn phòng nghị sự chung, mộ khải xoa xoa đôi tay, hương phấn hỏi. Những người khác Cũng toàn bộ đều là vẻ mặt phấn khởi chi sắc. Nói vậy hiện giờ, Thiên địa cấm chế sụp đổ tin tức, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đã biết đi. Nhậm Phong trầm tư một lát, không biết Thiên đỉnh cùng Linh Sơn bên kia kế tiếp có tính toán gì không. Tô Thiển Vân nghe vậy, Ôn Nhu nói, đại thánh bên kia truyền đến tin tức, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đã bạo phát xung đột, hơn nữa tạo thành một ít thương vong, bất quá ở thiên địa cấm chế hỏng mất về sau, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đã tạm thời bãi binh. Nga? Là như thế này sao? Nhậm Phong mày nhân lại, âm thầm suy tư lên. Sau một lát, Nhậm Phong còn lấy một phép đôi tay. Thôi, vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành. Trước xâm lấn Tam Đại Thần giới, sống lại Tam Đại cương tổ. Theo sau ở liệu Lý tứ đại bộ châu sự tình. Nhậm Phong lập tức đánh nhịp, lập tức phái người truyền lệnh cấp đại thánh. Tại đây đoạn thời gian nội, cần phải muốn đem Thiên Đình cùng Linh Sơn nhân mã chặn lại, không được làm cho bọn họ bước vào hiện thế một bước. Là, Tô Thiện vân nghe vậy, tức khắc không người, theo sau an bài người đi. Vốn dĩ ta tính toán là đi trước sáng thế thần điện, nhưng là hiện giờ, vẫn là trước đêm thiên sứ thần giới nảy viên cái đinh rút ra vì nghi. Nói nơi này, Nhậm Phong quanh thân, chợt tuôn ra một mặt sát ý. Quỷ đầu sơn trên dưới nghe lệnh. Trừ bỏ lưu thủ nhân viên, còn lại người chờ tùy ta huyết tẩy thiên sứ thần giới. Nhậm Phong nhìn thoáng qua chung quanh mọi người, ngữ khí lành lạnh nói, chém tận giết tuyệt, một cái không lưu. Lần này thiên sứ thần giới xuất kích, không chỉ có đánh Nhậm Phong một cái trở tay không kịp, ngay cả Tô thị nhất tộc cũng suýt nữa bị diệt. Nếu không phải đặc năng cục cùng đạo môn dùng mệnh cứu rút, chỉ sợ Tô Thiển Vân cùng Tô Thị nhất tộc hồ nữ nhóm, toàn bộ đều phải công đạo ở kia. Nghĩ đến đây, nhầm phong quanh thân sát ý, không khỏi trở nên càng thêm lành lạnh. Ở như thế mánh liệt sát ý dưới, tất cả mọi người cầm lòng không đầu dùng mình một cái. Chém tận giết tuyệt, một cái không lưu. Tiên bảo quốc nghe vậy, âm thầm nuốt nước bọn, làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn, rốt cuộc chúng ta là chính nghĩa một phương. Có không ít thiên sứ khả năng đều không có tham dự. Chính nghĩa một phương. Tiên huynh, nếu đặc năng cục nói chính mình là chính nghĩa một phương, ta không gì đáng trách. nhậm phong nghe vậy, cười như không cười nhìn về phía tiền bảo quốc, nhưng là, ta thi vương điện, khi nào là chính nghĩa một phương. Chương 688 đánh vào thiên sứ thần giới. Thứ năm càng. Nay tiền bảo quốc nghe vậy, lời nói tức khắc ngạnh ở hết hầu chung. nhậm phong lời nói, không phải không có đạo lý. Nhân phong sở dĩ cùng đặc năng cục kể vai chiến đấu là bởi vì hai bên mục tiêu có chút cùng loại thôi hơn nữa hai bên lẫn nhau có trợ rút thi vương điện tổng hợp thực lực muốn xa xa cao hơn đặc năng cục mà đặc năng cục tình báo năng lực lại là thi vương điện vô pháp làm được nguyên nhân chính là vì như thế hai bên mới kết thành chiến lược hợp tác đồng bọn nhưng là nếu chỉ bằng điểm này liền đem thi Vương điện định nghĩa vì chính nghĩa một phương nói kia không khỏi có chút quá mức gỡ ép lao tiền ngươi phải nhớ kỹ Có thể là bởi vì, đặc năng cục là phía chính phủ thế lực nguyên nhân. Ngươi muốn suy xét lực ảnh hưởng, thanh danh, hoặc là đại cục. Điểm này, ta có thể lý giải. Nhưng là, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói nơi này, Nhậm Phong nhìn về phía tiền bảo quốc. Nếu có một cái chó điên, mỗi ngày đuổi theo ngươi muốn, ngươi sẽ như thế nào làm? Chó điên. Tiền bảo quốc nghe xong, bản năng nói, lẽ tránh đó là, chẳng lẽ cẩu cắn ta một ngụm, ta còn muốn cắn cẩu một ngụm. Nhậm Khẽ cười một tiếng, chợt hắn lại nhìn về phía Mậu Khải, Mậu Khải, nếu là ngươi, ngươi lại nên như thế nào? đương nhiên là đem cái kia chó điên làm thịt. lộ la đại gia, bằng gì ta trốn tránh nó đi? Mậu Khải lập tức không cần nghĩ ngợi trả lời nói, liền tính tể không được hắn, cũng muốn cho hắn biết ngươi lợi hại, chỉ có như vậy hắn mới có thể cả đời sợ ngươi. nghe xong Mậu Khải nói, Nhâm Phong hơi hơi gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Tiền Bảo Quốc, Tiền huynh, ngươi nhưng minh bạch. Tiền Bảo Quốc nghe vậy. Tức khác như suy tư gì gật gật đầu. Chính cái gọi là, lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn. Ở thật lâu trước kia, nhậm phong liền hỏi qua Pháp Hải vấn đề này. Hiện giờ, lại lần nữa được đến xác minh. Liền đến đây thôi. Nhầm phong chậm rãi đứng lên, là thời điểm nên đi trước thiên sứ thần giới. Cùng lúc đó, hoa quả sơn. Giờ phút này, hoa quả sơn bên ngoài, đã bị tôn ngộ không bày ra một tầng cấm chế. trừ bỏ tôn ngộ không cùng hắn kết nghĩa mấy cái đại thánh ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Lúc này, Hoa Quả Sơn trong động đã có không ít người. Trừ Bỏ Ngưu Ma Vương chờ huynh đệ kết nghĩa ở ngoài, Tứ Hải Long Vương cũng thế nhưng có mặt. Bất quá trừ bỏ bọn họ, còn có mấy cái sắc mặt trắng bệnh, âm khí bức người quỷ tu. Này mấy cái quỷ tu tuy rằng lạnh như băng ít khi nói cười, nhưng là một thân tu vi, lại làm Ngưu Ma Vương đáng người kiêng kỵ và phần. Những người này không phải người khác, đúng là địa phủ, Ngũ Vương Quỷ Đế. Nhậm Phong Đạo hữu bên kia có tin tức. tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh vừa động, nhìn về phía mọi người. hiện tại thiên đỉnh cùng linh sơn đã là biết hiện thế cấm chế tan vỡ tin tức, đã biết lại như thế nào. quỷ khí dày đặc trung ương quỷ đế chu khất hừ lạnh một tiếng. chu khất thanh âm tuy rằng lạnh băng, nhưng là mọi người lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. bọn họ biết, chu khất cũng không phải đối tôn ngộ không có bất mãn, chỉ là bởi vì là quỷ tu xuất thân, nói chuyện tự nhiên lạnh băng chút. tôn ngộ không đạm cười nói, nhậm phong đạo hiu hy vọng. Nếu thiên đỉnh cùng linh sơn tiên phật nhóm, muốn đi trước hiện thế nói, chúng ta cần thiết muốn ở nhậm phong huynh đệ trinh phạt song tam đại thần giới phía trước, đem thiên đỉnh cùng linh sơn nhân mã ngăn ở truyền tống thông đạo. Cái này tự nhiên. Chu khất nhìn thoáng qua mặt khác quỷ đế, chật ngũ phương quỷ đế điểm giống nhau gật đầu. Địa phủ chân chính thực lực, tuy rằng so thiên đỉnh còn kém như vậy một tia nhưng là thật muốn động khởi tay tới. Địa phủ thật đúng là liền chưa chắc điều ngày đó đỉnh. Lúc trước địa phủ cấm chế hoang m Địa phủ trên dưới vội thành một đoàn thời điểm, thiên đỉnh chính là không có nửa điểm chi viện. Đến là nhân phong, không chỉ có tìm tới chữa trị quỷ môn quan cấm chế tinh hồng dị bảo, còn bất kể hồi báo, mượn cấp địa phủ chữa trị đạo thứ nhất cấm chế. Đối với địa phủ tới nói, nay quả thực chính là thiên đại ơn tình, nhưng mà liền ở tôn nộ không còn muốn nói chút gì đó thời điểm. Đại thánh, đại thánh, ngoài cửa, truyền đến gấu đen tinh thanh âm. Không lớn một lát sau, gấu đen tinh liền đi đến, đại thánh. Cây đàn hương công đức Phật tới chơi. Chương 689 Nhị Lang chân quân, thượng điện nghe phong. Sư phụ, hiện giờ Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đã nổi lên mâu thuẫn, hắn tới nơi này làm chi? Tôn Ngộ Không hơi hơi sửng sốt. Bất quá sau một lát, Tôn Ngộ Không vẫn là quyết định làm Đường Tăng tiến vào. Không lớn một lát sau, Đường Tăng đạp dưới chân Kim Liên, tiến vào Thủy Liêm động bên trong. Đấu chiến thăng Phật. Đường Tăng nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, thanh âm bình đạm Linh Sơn tuyên ngươi vì Linh Sơn tiên phong, trinh phạt thiên đỉnh. Nghe được lời này, mọi người không khỏi tinh thần rung lên. Bọn họ phía trước vốn đang suy nghĩ, hiện giờ hiện thế cấm chế hỏng mất, thiên đỉnh cùng Linh Sơn hẳn là sẽ tạm thời bãi binh, trước giải quyết hiện thế vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, Linh Sơn cùng thiên đỉnh, đây là đều tính toán áp dụng như ngoại tất trước An nội sách lực A. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hiện giờ, lấy thiên đỉnh cùng Linh Sơn lực lượng Muốn dễ dàng ăn luôn bọn họ có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng là nếu có thể làm thiên đình cùng Linh Sơn nội đấu lên. Đối với bọn họ cùng hiện thế, đều là có lớn lao chỗ tốt. Mà lúc này, đường tăng lại hỏi Tôn Ngộ không nói, đấu chiến thắng Phật, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu Linh Sơn Phật lệnh, Đại Linh Sơn xuất trinh. Không muốn. Tôn Ngộ không khẽ lắc đầu, nói. trận Tôn Ngộ không tay một phen, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay. Hắn có thể nhìn ra được. Hiện giờ đường tăng đã thân bị trọng thương. Phía trước cùng nhị lang thần giao chiến thời điểm, nhị lang thần tuy rằng có điều lưu thủ, nhưng cũng gần là giữ được đường tăng mệnh thôi, chịu không bị thương gì đó, nhị lang vốn là giết hại, căn bản sẽ không đi quảng. Tôn nộ không đem đan dược vứt nhập đường tăng trong tay, sư phụ, người trên người, đã có rộng lượng tây du công đức, bụt có thể đứng ngoài cuộc, vì sao cố tình một hai phải tranh vũng nước đục này. Đường tăng cũng không chối tử, đem đan dược nuốt vào. a di Đà Phật, tiên Phật đại chiến thân bất do kỷ. Nếu ngộ không không muốn thế thiên đình xuất trình, ta đây liền trở về phục mệnh. Đường tăng tuyên một tiếng phật hiệu, hiện giờ tiên phật đại chiến đã bùng nổ, mong rằng ngộ không ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, đường tăng giá kim liên rời đi. Nhìn đường tăng bóng dáng, tôn ngộ không môi khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một mặt lo lắng. Tuy rằng hiện giờ cây đàn hương phật lấy về trước chín thế tu vi đã chứng đại la nói quả, nhưng tôn ngộ không vẫn là không khỏi đem hắn cho rằng đã từng tây du là lúc phàm thai tục tử. Vốn dĩ, Tôn Ngộ không còn bởi vì nào đó sự tình cảm thấy chú ý. Nhưng là từ mấy ngày trước đây, bác giới nói cho Tôn Ngộ không, đường tăng phái hắn tới trợ giúp Tôn Ngộ không thời điểm, Tôn Ngộ không trong lòng chú ý tức khắc biến mất. Hắn biết, sư phụ của mình cũng là thân bất do kỷ. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không môi khẽ nhúc nhích mặc niệm vài câu. Một cây kim sắc lông thơ, từ Tôn Ngộ không cái gáy bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào đường tăng ống tay háo bên trong. Cùng lúc đó, thiên đỉnh toàn bộ thiên đình trên dưới một mảnh túc mủ ngọc đế trong mắt còn lại là tinh quang liên lõa tựa hồ ở suy tư cái gì sau một lát nhị lang chân quân tháp tháp thiên vương tiến lên nghe phong ngọc đế cao giọng nói nhị lang thần cùng lý tịnh ngay vậy tức khắc tiến lên một bước ngay trong ngày khởi tháp tháp thiên vương vì binh mã đại nguyên soái nhị lang chân quân tức vì tiên phong dương tiễn lý tịnh lĩnh mệnh hai người tiến lên một bước tiếp nhận lệnh bài giờ phút này vô luận là thiên đình vẫn là Linh Sơn. Đều không hẹn mà cùng lựa chọn nhưng ngoại tất trước các An nội sách lược. Nếu Thiên Đình cùng Linh Sơn ở thiên địa cấm chế hỏng mắt phía trước, không có tích tụ mâu thuẫn nói, đối hiện thế tất nhiên sẽ lựa chọn chia để trị sách lược. Nhưng là, hiện giờ, ở tao quốc cứu sau khi chết, Thiên Đình cùng Linh Sơn mâu thuẫn đã tới rồi không chết không ngừng bên cạnh. Đơn giản hai nhà nhất trí quyết định, trước đem đối phương đánh phục, sau đó ở một mình chia sẻ hiện thế tín ngưỡng công đức. Giờ phút này, ở Thiên Đình Linh Sơn hai bên thế lực thủ lĩnh cho phép hạ. Tiên Phật chi chiến, hoàn toàn bùng nổ. Chương 690 tới Thiên Sứ Thần Giới. Đệ Nhị Càng. Liên ở Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đối trọi thời điểm. nhậm Phong đã thừa dịp cái này không đương, điểm khởi nhân mã, tiến vào Thiên Sứ Thần Giới. Chủ nhân, những cái đó Thiên Sứ. Thật sự một cái không lưu sao. Mậu Khải đi đến nhậm Phong bên người, nhỏ giọng nói. Chảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh. nhậm Phong thần sắc đạm mạc. Lệnh lùng mở miệng nói, vô luận là thiên sứ thần giới, vẫn là mặt trời mới mọc đế quốc, liền tính là thần phục, bọn họ trong lòng cũng là thời khắc có phản loạn tri tâm. Hiện giờ mặt trời mới mọc đế quốc đã tồn tại trên danh nghĩa, nhưng là thiên sứ thần giới. Nếu dám vào xâm hiện thế, vậy phải làm hảo bị chế tải chuẩn bị. Hiện giờ thi vương điện, đã không phải thiên sứ thần giới loại này thế lực, có thể tùy ý xâm phạm. Lúc này đây, nhậm phong nhưng không ngừng là tới giải phong cương tổ, thu hoạch thế giới căn nguyên. toàn thể. Nghe lệnh, chiến đấu khởi, mọi người toàn lực ra tay. Đạo môn cùng đặc năng cục huyết không thể bạch lưu, các thiên sứ tội nghiệt chỉ có thể dùng máu tươi tới rửa sạch. Nhậm Phong nhìn thoáng qua phía sau cương thi yêu tộc đại quân, lạnh giọng mở miệng nói: Nếu không phải đạo môn nhân sĩ cùng đặc năng cục liều mình cứu giúp, chỉ sợ ở Nhậm Phong đuổi tới phía trước, Tô Thiển Vân cùng Tô Thị Nhất tộc sở hữu hồ nữ đã bị bất chắc. Nhậm Phong tuy rằng không tốt biểu đạt, nhưng là này phân tình, Nhậm Phong vẫn là lãnh hạ. Mà hoàn lại này phân tình phương thức tốt nhất, chính là huyết tẩy thiên sứ thần giới, dùng các thiên sứ huyết, tới tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Không lớn một lát sau, nhậm phong đám người, liền thông qua truyền tống môn đi tới thiên sứ thần giới. Nhưng mà, mọi người phóng nhãn nhìn lại. Thiên sứ thần giới bên trong, cũng không giống ghi lại như vậy, một mảnh tương hòa. Giờ phút này thiên sứ thần giới, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nước sông vẫn đủ. Như thế cảnh tượng, đem hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới ngăn cách một bên Thổ địa đã đều bị hủ hóa, không ít ác ma bận rộn trong ngoài, ra ra vào vào. Mặt khác một bên, còn lại là một mảnh tường hòa, xanh un tươi tốt. Chẳng qua, ở tường hòa thổ địa thượng, một đội lại một đội thiên sứ cảnh giác nhìn chăm chú vào đối diện, qua lại tuần tra. Hiện nhiên, xanh um tươi tốt kia một mặt, là thiên sứ quân đoàn đại bản doanh. Đến nỗi kia hủ bại một phương, Nhậm Phong đã cảm nhận được bên trong thỉnh thoảng có cường đại hơi thở chuyển ra. Hiện nhiên. Địa ngục những cái đó ma vương nhóm thế nhưng có mặt. Nhậm phong đôi mắt hơi hơi mị lên. Thiếu chút nữa đã quên. Qua đi lâu như vậy, nên ẩn bọn họ đã đánh vào thiên sứ thần giới. Nhậm phong nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó ác ma, tang thì, còn có tan thành từng mảnh bộ xương khô tiểu binh nói. Nên ẩn ra hỏa kia, cũng ở chỗ này. Chúng ta vào xem. Nhậm phong đối với bên người mọi người phất phất tay, hướng về ác ma doanh địa đi trước. Trên mặt đất cấp thấp thiên sứ cùng cấp thấp ác ma thi thể tùy ý có thể thấy được liêm pha đại khái nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái tương tổ xem ra những cái đó ác ma tình hình chiến đấu cũng không phải thực thuận lợi a trên mặt đất ác ma thi thể chiếm tuyệt đại đa số mà cấp thấp thiên sứ thi thể chỉ có ác ma thi thể một phần mười tả hữu mà địa ngục bảy ma vương thực lực nói tóm lại so với sáu đại thiên sứ trưởng yếu lực cường một ít nhưng là đại ma vương xạ tản thực lực lại so quang minh chúa tể hơi yếu nói tóm lại Nếu không có Nhậm Phong tham gia nói, thiên sứ cùng ác ma chi dàn chiến đấu, ít nhất yêu cầu đánh hơn 1000 năm mới có thể phân ra thắng bại. Nhậm Phong đại quân, hiện tại toàn bộ đều ở yêu giới bên trong. Đi theo Nhậm Phong, cũng cũng chỉ có Mộ Khải, Pháp Hải mấy người. Dọc theo đường đi, đến là cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Chờ đi tới ác ma đại bản doanh vụ phụ cận lúc sau. Người nào? Một đội phụ trách tuần tra tiểu ác ma phát hiện Nhậm Phong đám người tung tích, lạnh giọng quát. Nhìn đến vẻ mặt nghiêm khắc tiểu ác ma Mộ Khải đôi mắt trừng đang muốn ra tay giáo huấn, nhưng mà Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng tay. Phiên toái đi vào thông báo nên ẩn một tiếng, liền nói Nhậm Phong tới chơi. Nhậm Phong đạm thanh nói: "Nhậm Phong, ngươi chính là Nhậm Phong?" Tiểu Ác Ma đội trưởng nghe vậy, sắc mặt tức khắc đại biến. Ở toàn bộ Ác Ma đại bản doanh, Nhậm Phong tên, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Sở hữu ác ma đều đã biết. Bọn họ hôm nay sở dĩ có thể trinh phạt thiên sứ thần giới, hiện thế truyền thống môn Chính là nhậm phong trợ giúp nên ẩn kiến tạo. Vô luận là này đó tiểu ác ma, vẫn là mặt khác địa ngục 6 quân chủ, đối với nhậm phong cũng đều tò mò thực. Mà nên ẩn, cũng vẫn luôn ở bởi vì không có đem nhậm phong kéo vào ác ma trận doanh, trở thành địa ngục thứ 8 đại ma vương mà canh cánh trong lòng. Chương 691 Đại Ma Vương, Sát Tản, Đệ tam Càng, Ngài thật là nhậm phong tiền bối. Nghe được nhậm phong giới thiệu, kia tiểu ác ma đội trưởng khách khí rất nhiều. Không tuổi mau đi thông báo đi. Nhậm Phong Đạm cười một tiếng. Tiểu Ác Ma đội trưởng không dám chậm trễ, tức khắc nhanh như chớp chạy tới đại bản doanh bên trong. Không lớn một lát sau, ha ha. Nhậm Phong huynh đệ thế nhưng tới. Thật là làm ta tưởng nghiệm thực a. Một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, vừa dứt lời, Nên ẩn liền từ đại bản doanh trung đi ra, đi tới Nhậm Phong bên người. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, Nên ẩn trên mặt vui sướng chi sắc càng sâu, Nhậm Phong huynh đệ đây là suy xét rõ ràng, muốn gia nhập của ta Ngục Đại Quân. Yên tâm Địa ngục thứ 8 ma vương vị trí, vẫn luôn vì ngươi lưu trữ. Thừa dịp nên ẩn nói chuyện công phu. Mặt khác địa ngục 6 ma vương, cũng sôi nổi nghe tin mà đến. Ngay cả bọn họ, đối nhậm phong cũng là tràn ngập tò mò. Tương đối với những cái đó tiểu ác ma, bọn họ đối nhậm phong hiểu biết, cần phải khắc sâu nhiều. Căn cứ nên ẩn theo như lời. nhậm phong chỉ là tùy ý vừa ra tay, tiếp tiêu diệt hắn gần 8 phần địa ngục đại quân. Chúng ma vương nghe được nhậm phong tiến đến lúc sau, cũng là muốn nhìn. Bất quá ở nhìn đến Nhậm Phong lúc sau. Bọn họ trong lòng, tức khắc có một ít tiểu thất vọng. Hiện tại Nhậm Phong cũng không có hiện giống ra bản thể. Ở chúng ma vương xem ra, Nhậm Phong thật sự là quá mức thường thường vô kỳ. Chính là hắn, có thể dơ tay nhấc chân trì gian, tiêu diệt nên ẩn mười vạn đại quân. Vốn dĩ tưởng cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế. Ha ha, xem ra nên ẩn lời nói, không là thật a. Một chúng ma vương tuy rằng không nói gì, nhưng là nội tâm bên trong lại không hẹn mà cùng, sôi nổi thầm nghĩ. Mà lúc này, Nhậm Phong tự nhiên không rảnh đi quản này đó mà Vương tưởng cái gì. "Nên ẩn, ta tới nơi này cũng không phải phải làm cái gọi là thứ 8 đại ma vương. Ta cùng những cái đó các thiên sứ, có ta chính mình chướng muốn tính." Nhậm Phong đạm cười nói. "Chính mình chướng?" Nên ẩn nghe vậy hơi hơi sử sốt, bất quá sau một lát, Nên ẩn vẫn là chủ động kéo Nhậm Phong, "Nhậm Phong huynh đệ, cùng ta đi một chuyến chúng ta ác ma đại bản doanh đi." Sạ tàn đại nhân trước mắt đang ở đại bản doanh bên trong. Nói nơi này, nên ẩn nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích đi vào thiên sứ thần giới, dù sao thiên sứ đều là chúng ta cộng đồng địch nhân, không phải sao. Lời này đến không sai. Nhậm Phong lược hiện tán đồng gật gật đầu. Nguyên bản Nhậm Phong tính toán, đi vào thiên sứ thần giới lúc sau, lập tức khởi sướng tiến công. Tuy rằng Nhậm Phong cũng không tưởng cùng địa ngục quân đoàn liên thủ. Nhưng là lúc này, Nhậm Phong cảm thấy, vẫn là cần thiết gặp một lần địa ngục đại ma vương xà tản các ngươi ở bên ngoài chờ đi kim giáp liêm pha các ngươi mang vài tên thi đem tùy ta đi vào nhân phong nhìn mẫu khải đám người liếc mắt một cái nói mậu khải bọn người là yêu tộc tại đây loại rách nát nơi trong cơ thể lực lượng sẽ chậm dài sói mòn nhưng là kim giáp đám người vốn chính là chí âm chí tà cương thi xuất thần tại đây loại rách nát nơi thực lực ngược lại sẽ đại đại tăng cường là cương tổ chúng thi đem cứng đờ gật gật đầu Đến nổi những người khác, còn lại là ở đại bản doanh ngoại quanh tay mà đứng, chờ Nhậm Phong. Mà Nhậm Phong còn lại là ở Nên ẩn dẫn rất hạ, tiến vào ác ma đại bản doanh bên trong. Không lớn trong chốc lát hắn công phu, Nên ẩn liền mang theo Nhậm Phong đám người đi tới một cái thật lớn doanh trướng bên trong. Ở doanh trướng ở giữa, một cái tuấn lãng phương tây nam tử ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng dung mạo tuấn lãng, nhưng là quanh thân lại mang theo nồng đậm khí tà ác. Người này, hẳn là chính là cái gọi là xạ Satan đi. Ta có thể cảm giác được Trên người hắn có rất mạnh hơi thở. Bọn họ sẽ không đối cương tổ bất lợi đi. Hử! Lấy cương tổ thực lực, liền tính bọn họ có cái này tâm, cũng không cái này gan. Ở nhậm phong phía sau, chúng thì đem dùng trầm thấp thi ngữ giao lưu. Kim Giáp nhìn nhìn Sà Tản, đôi mắt tức khắc đóng lên. Một đạo nhỏ đến không thể phát hiện linh hồn tri lực, hướng về Sà Tản nơi phương hướng thẩm đấu. Nhưng mà gần sau một lúc lâu, Kim Giáp sắc mặt chợt đại biến, tràn ra đi linh hồn tri lực, cũng toàn bộ thu hồi. Đại gia cẩn thận một chút, cái này tiêu xạ tản ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Kim Giáp nhìn vài tên thi đem liếc mắt một cái, trầm giọng dùng thi ngữ nói. Chương 692 đối thoại. đệ tử cảng. Kim Giáp mới vừa rồi sử dụng linh hồn chi lực điều tra xạ tản thực lực, lại phát hiện ở linh hồn của chính mình chi lực thẩm thấu đến xạ tản tiên trước thời điểm, giống như lâm vào vũng bùn giống nhau, phế đi thật lớn kính mới đưa linh hồn chi lực thu hồi. Cùng lúc đó, xạ tản khép hở đôi mắt cung chậm rãi mở nên ẩn vội vàng chủ động giới thiệu ma vương đại nhân vị này chính là trợ giúp chúng ta xây dựng ma pháp trận nhậm phong huynh đệ nga ngươi chính là nhậm phong xạ tạn nhìn về phía nhậm phong sau một lát khỏe miệng lộ ra một mặt tà ác tươi cười có hay không hứng thú trở thành địa ngục thứ tám ma vương nhậm phong hơi hơi nhún vai ngượng ngùng ta không có gì hứng thú xạ tạn mày một trọn vậy ngươi thiên sứ thần giới lại vì cái gì đâu nhậm phong mỉm cười Thanh âm bên trong tràn ngập nghiêng ngẫm, ta tới, chỉ là tưởng báo cho các vị, thiên sứ thần giới không dùng được bao lâu liền sẽ rơi vào trong tay của ta, các vị vẫn là không cần tại đây hao tâm tốn sức. Nghe được lời này, sở hữu ma vương sắc mặt tức khắc hơi đổi. Này Nhâm Phong, thật là thật lớn khẩu khí. Một người ma vương nhìn những người khác liếc mắt một cái, trầm giọng mở miệng nói. Bọn họ mục đích, chính là vì chiếm hữu thiên sứ thần giới. Chính là trước mắt người nam nhân này. Vừa lên tới liền tuyên bố thiên sứ thần giới quyền sở hữu Hơn nữa, vẫn là làm trò xạ tản trước mặt. Liền tính là bọn họ, đều không có cái kia lá gan, dám ở xạ tản trước mặt riêu võ dương ai. Nhậm phong huynh đệ, ngươi, nên ẩn thấy như vậy một màn, giữa mày tức khắc hiện lên cấp bách. hắn trăm triệu không nghĩ tới, xạ tản cùng nhậm phong vừa thấy mặt, liền như thế dương cùng bạc kiếm. Đúng lúc này, thật lớn khẩu khí. Một tiếng nghẹn ngào hét to thành, đột nhiên từ nhậm phong đám người phía sau chuyển đến. Mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người tràn ngập từ khí, ra thịt tối giữa, trong mắt mạo lục quang ra hỏa, chính hung tận nhìn chằm chằm Nhậm Phong. Hắn là ai? Nhậm Phong mày một trọn, nhìn về phía Nên ẩn. Nên ẩn nhỏ giọng nói, hắn là Tang Thi Vương, cùng bộ xương khô hoàng, kỵ sĩ lĩnh chủ hai người, cũng xương Tam đại ác ma thống soái, địa vị chỉ ở sau chúng ta bảy ma vương dưới. Tang Thi Vương. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Nguyên Lai, like, đây là Tây Dương Cương Thi cũng chẳng ra gì sao. Ở liêm pha phía sau, một người thi đem liếc xéo Tăng Thi Vương liếc mắt một cái, sớm biết rằng dương cương thi đều là loại này tang bẹp hành kiểm, lúc trước ta liền không nên cùng vạn tuế ra nói, muốn làm kêu công việc giao thiệp với nước ngoài vận động. Thi đem nói tuy rằng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa lúc này đây, bọn họ nhưng không có ở dùng thi ngữ giao lưu. tang Thi Vương vừa nghe tức khắc khó thở, ngươi, có bản lĩnh cùng ta tỉ thí tỉ thí, có gì không dám, Tên kia thi đem lạnh lùng nói, quân cấp cương thi hơi thở chậm rãi phong thích ra tới. Nhưng mà, đang ở hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm. Hảo, đều dừng tay. Sa tản cao giọng nói. Cùng lúc đó, một cổ tà ác hơi thở, từ trên người hắn phong thích, đem tên kia thi đem cùng tàng thi vương ngăn cách. Theo sau, sa tản nhìn về phía nhầm phòng, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Lấy hắn tinh cách. Nếu địa ngục có người dám như vậy nói với hắn lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm đem người kia đại tá táng khối. Nhưng là, nhậm phong lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này nhậm phong thực lực, rất có khả năng không ở ta dưới. Chính là căn cứ nên ẩn hội báo, này nhậm phong không phải gần so nên ẩn mạnh hơn một bậc sao. Chẳng lẽ là tình báo làm lỗi? Mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Nếu hắn có thể đứng đến địa ngục bên này tốt nhất, thực lực của ta tuy rằng so với quang minh chúa tể yếu đi một bậc, nhưng là hơn nữa hắn nói, tháng suất không thể nghi ngờ sẽ lớn rất nhiều. Ít nhất, cũng muốn làm hắn hại không giúp đỡ Một khi đắc tội hắn, hắn nếu là phản chiến hướng thiên sứ bên kia, sợ là chúng ta liền sẽ không hề phần thắng. Sạ tản ác ma chi tâm quay nhanh. Nguyên nhân chính là vì nhìn không thấu nhậm phong. Sạ tản cũng không có lập tức đem nhậm phong thế nào, mà trong lòng đối nhậm phong cũng là càng thêm tò mò lên. Nếu có thể trở thành phương Tây trong địa ngục thủ lĩnh, sạ tản tâm trí tuyệt phi những người khác có thể so. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Sạ tản còn không có phát hiện, đúng là bởi vì hắn đối nhậm phong kiến kỵ. Hiện giờ chỉ là giam câu, chính mình cũng đã rơi xuống hạ phong. Chương 693 đánh cuộc. Cùng ác ma giao dịch. Thứ năm càng. Ngươi vừa rồi nói, thiên sứ thần giới, thuộc về ngươi. xạ tàn nhìn nhầm phong, nghiền ngâm nói. Sắc thực nói, cũng không phải. nhậm phong gật gật đầu, theo sau lại khẽ lắc đầu. Bởi vì về sau, thiên sứ thần giới đem không còn nữa tồn tại. Các ngươi ngốc tại nơi này cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Có ý tứ. xạ tàn nghe vậy. Tức khác trước mắt sáng ngời. Hắn còn chưa từng có nghe qua, người nào sẽ có lớn như vậy khẩu khí. Dám như thế nói chuyện. Hoặc là, chính là một cái ngẽ con mới sinh không sợ cọp nóc tử. Hoặc là, chính là thật sự có mang loại này tính toán. Mà ở xạ tản trong mắt, nhậm phong ở thấy thế nào, đều không giống một cái ngẽ con mới sinh không sợ con người. Tương phản. Hắn cả người trên người, đều có bên trong phi thường đặc thù hơi thở, liền tính là xạ tản, cũng vô pháp nhìn thấu. Không khí các khác trở nên có chút nặng nề. Nhậm Phong khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Mà Satan còn lại là đôi mắt loạn chuyển, tựa hồ ở suy tư cái gì. Qua thật lâu sau, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đánh cuộc như thế nào? Tàn lông mày một trọn, nhìn về phía Nhậm Phong, mặc kệ thế nào, ngươi chuyến này mục tiêu cũng là đánh hạ thiên sứ thần giới, lật đổ quang minh chúa tể đúng không? Không tội. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Chúng ta đây liền so một lần. Satan ta cười nói, Chúng ta ước định một cái thời gian, đồng thời từ hai cái phương hướng đối với quang minh chúa tể thần điện khởi xướng công kích, nếu ngươi trước đánh vào thiên sứ thần giới, thiên sứ thần giới liền tính làm với ngươi cũng không sao. Hảo. Nhậm phong khẽ gật đầu, nói. xạ tản trước mắt sáng ngời, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tuyển cái thời gian đi. Nhậm phong hơi hơi mỉm cười, sáng mai. Quả nhiên thông khoái. xạ tản nghe vậy, tức khắc đứng lên đi đến nhậm phong bên người, vậy như vậy định rồi, chúng ta kích trưởng vi thệ nhìn xạ tản nâng lên tay hướng về chính mình đi tới, nhậm phong khẽ to mày, kích trưởng vi thể, liền tính, mặc kệ các ngươi bên này như thế nào, ngày mai buổi sáng ta liền sẽ khởi sướng tiến công, nếu các ngươi muốn đoạt được thiên sứ thần giới nói, vậy mau chóng đi. nhậm phong nhàn nhạt nói, theo sau nhìn thoáng qua nên ẩn, ánh mắt lộ ra một nụ cười, nên ẩn huynh đệ, ta ở quang minh thần điện chờ ngươi. nói xong cũng không đợi bảy đại ma vương có điều phản ứng, nhậm phong xoay người rời đi xạ tản doanh trường. Nhậm phong huynh đệ, ta đưa đưa ngươi. Nhìn đến nhậm phong rời đi sau, nên ẩn vội vàng đuổi theo. Chờ nhậm phong cùng nên ẩn rời khỏi sau. Sạ tàn sắc mặt trợt trầm xuống dưới. Hừ, này nhậm phong cũng bất quá như thế. Đúng vậy, ta chờ đánh lâu như vậy, đều lâu công không dưới, chỉ bằng hắn cũng có thể khoát lác, đánh hạ thiên sứ thần dưới. Này phương đông người, thật là quá không coi ai ra gì. Mới vừa rồi hắn nói chuyện ngữ khí cũng quá kiêu ngạo, chỉ cần đại ma vương hạ lệnh. Ta tất nhiên làm này phương đông tiểu tử biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Yên tâm đi, chờ khai chiến lúc sau, này phương đông tiểu tử liền sẽ khóc lóc tới tìm chúng ta tiếp viện. Chứ bỏ thiên thần sa đọa lũ sẽ ở trầm mặt không nói ở ngoài. Mặt khác chúng ma vương mồm năm miệng mười, nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, đối với ma vương nhóm nghị luận, sạ lại hơi hơi nâng nâng tay. Không cần xem thường cái này phương đông người. Hán, thực không đơn giản. xạ tàn từ từ nói. Mà lúc này... Lưu cũng tiến lên một bước. Đại ma vương, nếu cái kia phương đông người, thật sự dẫn đầu đánh vào quang minh thần điện, chúng ta thật sự muốn đem thiên sứ thần giới nhường cho hắn sao. Lưu lời này vừa nói ra. Mặt khác ma vương nhóm, cũng đều sôi nổi dựng lên lô thai. Bọn họ chuyến này mục đích, chính là vì rời đi tại nguyên cằn cối, hoàn cảnh ác liệt địa vực, đổi một cái tân sinh tồn hoàn cảnh. Nếu thiên sứ thần giới, thật sự nhường cho nhậm phong nói. kia bọn họ tới nơi này là đổ cái gì? Lusa nói là sở hữu ma vương nhóm trong lòng đều để ý. Hừ, Yên tâm! Chúng ta chính là ác ma, chưa bao giờ đem danh dự. Sạ tạn nhìn mọi người liếc mắt một cái, ông trầm trầm cười, nếu cái này phương đông người, đúng như hắn lời nói, có thể nhẹ nhàng công phá các thiên sứ phòng ngự nói, đến lúc đó chúng ta có thể tạm thời cùng thiên sứ liên thủ, chờ đánh tan này phương đông người lúc sau, các thiên sứ cũng tổn thương hầu như không còn, đến lúc đó chúng ta liền có thể chính thức tiếp quản thiên sứ thần giới. Mà những cái đó cao cao tại thượng nữ thiên sứ, cuối cùng cũng sẽ trở thành chúng ta dưới háng hèn mọt nô. Bục. Chương 694 thi yêu lĩnh vực. Đệ nhất càng. Giờ phút này, Nhậm Phong đã cùng Nên ẩn tới rồi bên ngoài. Nhậm Phong huynh đệ. Nên ẩn nhìn thoáng qua Nhậm Phong, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta cũng coi như nửa cái bằng hữu. Nhậm Phong nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Nên ẩn, khẽ cười nói. Nhậm Phong huynh đệ, nếu không ngươi vẫn là cùng chúng ta liên hợp tiến công đi những cái đó thiên sứ chiến trận cũng không phải là như vậy dễ phá nếu chúng ta liên hợp tiến công tất nhiên có thể ở một tháng trong vòng sát nhập thiên sứ thần điện đến lúc đó ngươi cùng xạ tản đại nhân liên thủ đối phó quang minh chúa thể chẳng phải là càng tốt nên ẩn tận tình khuyên bảo khuyên đủ một tháng nhậm phong lông mày một trọn chợt lắc đầu kia cũng quá dài nên ẩn nghe vậy kinh ngạc nhìn nhậm phong nhậm phong huynh đệ ngươi thật sự tính toán liền này mấy người tiến công nên ẩn sở chỉ Tự nhiên chính là Nhậm Phong bên người mở khải đám người, chờ ngày mai ngươi sẽ biết. Nhậm Phong nhìn thoáng qua ngây người nên ẩn, trong mắt hiện ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Nên ẩn buồn còn tưởng tiếp tục nói cái gì, nhưng là nhìn đến Nhậm Phong như thế, cũng chỉ có thể đem đầy ngập nói nuốt trở vào. Nếu Nhậm Phong huynh đệ khang khăng như thế, ta đây liền đi về trước. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, ta nên ẩn tất nhiên sẽ không quên Nhậm Phong huynh đệ lúc ấy vươn viện thủ trù hạch kiến lập ma pháp trận đơn tình. Nói xong nên ẩn nhìn theo Nhậm Phong đám người rời đi. nhưng mà liền ở Nhậm Phong rời đi không lâu, Đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ đạt được cả gạt thế giới căn nguyên, khen thưởng đặc thù lĩnh vực lễ bao một cái. hệ thống thanh âm đột nhiên ở Nhậm Phong trong đầu vang vang lên. ạt gạt thế giới căn nguyên lấy ra hoàn thành. Nhậm Phong trong lòng tức khắc hơi hơi vừa động, chợt giữa mày hiện ra một mặt vui mừng, nói như thế nói, chúng ta công hãm thiên sứ thần giới lại có một cái đại trợ lực. Cương tổ hậu khanh, thực lực sâu không lường được. Tuy rằng nhậm phong vô pháp đối thực lực của hắn, làm ra cụ thể đánh giá. Nhưng là ở nhậm phong xem ra. Hậu khanh, hẳn là có thể cùng quang minh chúa tể năm năm khai tồn tại. Đặc thù lĩnh vực lễ bao, lại là thứ gì? Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy một cái kim quang sáng sán đại lễ bao, đã xuất hiện ở nhậm phong trong đầu. Mở ra đặc thù lĩnh vực lễ bao. Nhậm phong tâm niệm vừa động, ở trong đầu ám đạo. Đinh! Lĩnh vực Lễ Bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được thế giới duy nhất lĩnh vực Thi yêu lĩnh vực. Hệ thống thanh âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Thi yêu lĩnh vực. Nhậm Phong trong lòng vừa động, về Thi yêu lĩnh vực tin tức chợt xuất hiện ở hắn trong đầu. Thi yêu lĩnh vực, nhưng sáng tạo một mảnh Thi yêu lĩnh vực, vô luận là cường thi vẫn là yêu tộc, tại đây phiến lĩnh vực bên trong sẽ phát huy ra không gì sánh kịp sức chiến đấu, vô luận là công kích, phòng ngự, khôi phục năng lực đều sẽ đạt được lộ rõ tăng lên. Lĩnh vực Phạm Vi, 10 km nhậm Phong đem thi yêu lĩnh vực lĩnh vực giới thiệu xem một lần, trong lòng tức khắc đại hỷ. Mắt thấy đại chiến sắp tới, như thế lĩnh vực, quả thực chính là vì ta lượng thân chế tạo A. nhậm Phong khỏe miệng hiện ra một mặt thú vị độ cùng, vốn dĩ dửa theo phía trước tính toán, đánh hạ thiên sứ thần điện, yêu cầu tiêu phí 3 ngày thời gian, nhưng là hiện tại xem ra. Yêu cầu sao? Thi yêu lĩnh vực, có ước chừng 10 km bao trùm Phạm Vi. Chỉ cần nhậm Phong ở chiến trường trung. Liên sẽ hình thành một cái di động lĩnh vực. Ở lĩnh vực bao phủ hạ, vô luận là cương thi một mạch, vẫn là yêu tộc, đều có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường hoành đẩy. Ở hơn nữa Nhậm Phong còn có ra người cổ tương trợ. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chủ nhân, chúng ta khi nào đem dấu kín ở yêu giới các huynh đệ thả ra? Mậu Khải đi đến Nhậm Phong bên người, cười hắc hắc hỏi. Nhậm Phong ngẩng đầu, hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy phía đông là một chỗ thật lớn bình nguyên. Hiện giờ yêu tộc đại quân nước chừng hai vạn, mà tham chiến cương thi, cũng chừng tam vạn dư. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là kia phiến bình nguyên, là tuyệt đối có thể phong đến hạ. Sáng mai, khởi xướng tổng tiến công. Nhầm phong đối với mổ khải đám người nói một tiếng, chợt từ mặt đất chậm rãi bay lên, không lớn một lát sau liền ở kia phiến bình nguyên chỗ lăng không mà đứng. Chương 695 đỏ như máu đại địa. Đệ nhị càng, thi thần đàn, thi yêu lĩnh vực. Khu vực này, bị làm đại bản doanh, cũng là không tồi. Nhậm Phong nhìn quanh mặt đất, vừa lòng gật gật đầu, lấy thi khí vì dẫn, cương thi một mạch, đem hoàn toàn công hãm thế giới này. Nhậm Phong lăng không mà đứng, trên trán khôi mắt chợt mở, một cổ âm tả đến cực điểm thi khí, đột nhiên từ khôi trong mắt kích phát mà ra, gắn vào này phiến bình nguyên thượng, ầm ầm, toàn bộ bình nguyên đột nhiên chi gian rung động lên. Ở thi khí ảnh hưởng hạ, vốn dĩ tươi tốt cỏ cây, thế nhưng ở trong nháy mắt khô héo, suy bại, toàn bộ đại địa đều mới thôi chấn động. Di thiên thi khí giống như rời non lấp biển giống nhau, nhanh chóng dung nhập này phiến thổ địa, không lớn một lát sau, nguyên bản xanh un tươi tốt bình nguyên, liền biến thành một chỗ âm khí mười phần bại vong nơi. Yêu giới chi môn, khai. Nhầm phong bàn tay vung lên, hắn hiện giờ đã là yêu giới chi chủ, toàn bộ yêu giới liền như tùy thân chi vật. Quát lên một tiếng lớn lúc sau. Không gian đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Nguyên bản củng cố không khí, trật nổi lên nhàn nhạt gọn sóng. Không lớn một lát sau tiếp bị xé rách ra tới một đạo thật lớn khẩu tử. Cùng lúc đó, yêu giới bồng bột yêu khí, cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Cùng di thiên thi khí kết hợp sau, thế nhưng trở thành một loại màu đỏ sẫm hơi thở, ở bại vong nơi trên không cứu cứu xoay quanh, đem khắp đại địa đều biến thành màu đỏ sẫm. Có lẽ là bởi vì hơi thở quá mức cường đại, thế cho nên trực tiếp khiến cho thiên địa dị tượng. Trong khoảnh khắc, phong vân sầu khởi, mưa to tầm tã. Quân quân tiếng sấm giống như hồng hoang cử thú giống nhau phát điên dữ dào. Trên bầu trời trừng vạn trượng tia chớp, khoảnh khắc chi gian chiếu sáng toàn bộ thiên sứ thần giới. Giống. Từng đạo lệnh người kinh sợ gào giống thanh truyền đến. Mấy vạn cương thi cùng yêu tộc đại quân từ truyền tống môn trung lục tục đi ra, tham lam hấp thu màu đỏ sẫm hơi thở. Cùng lúc đó, cương thi nhóm hai mắt, càng la ẩn ẩn dần hiện ra huyết quang. Nguyên bản so linh khí còn muốn cứng rắn móng tay cùng răng nanh, thế nhưng ở trong tối hồng hơi thở bao vây hạ điên cuồng sinh trưởng, lập lòe dậy đặc hàn mang. Cùng lúc đó, Nhầm phong nơi khu vực thiên điệu dị tượng, cũng khiến cho tuần tra các thiên sứ coi trọng. Chúa tể tại thượng, đó là tận thế sao? sấm xét, thiên băng, đất nước, tiếng sớm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể hay không là những cái đó đám ác ma âm mưu Mau đi thông báo thiên sứ trưởng đại nhân, bên này xuất hiện dị trạng. Nhìn như thế khủng bố cảnh tượng, cấp thấp các thiên sứ, càng là nháy mắt hoảng sợ. Một ít giống cái thiên sứ, càng là kinh sợ thân thể mềm mại phát run. Gắt gao nắm trong tay giá chữ thập cùng thiên sứ chi kiếm. Nhưng dù cho có giá chữ thập cùng thiên sứ chi kiếm che chở. Các nàng trong lòng, thế nhưng không có nửa điểm an bình. Ở vô tận sợ hãi hạ, này đó ra bạch mạo mị nữ các thiên sứ, một đám giống như chấn kinh tiểu kê giống nhau cả người phát run, bất lực nhìn đông nhìn tây. Các nàng gắt gao nắm trong tay giá chữ thập, nhỏ giọng cầu nguyện, hy vọng quang minh chúa tể có thể cùng bọn họ cùng tồn tại. Nhưng không nghĩ tới chính là. Các nàng thành cũng không có đạt được chúa tể che chở. Ngược lại nên đón chính là trời sụp đất nước nổ vang, cùng nhìn thấy ghê người kia chớp. Cương tổ, chúng ta khi nào tiến công? Kim Giáp thật sâu hít một hơi, bay đến nhậm phong bên người. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được, này phiến lĩnh vực thật sự quá khủng bố. Ở lĩnh vực bao phủ hạ, Kim Giáp thậm chí cảm thấy chính mình có thể phát huy ra 200% thực lực. Trước không nổi. nhậm phong thần sắc bình tĩnh nhìn Kim Giáp liếc mắt một cái, tối nay, cương thi một mạch cùng yêu tộc Còn phải hấp thu thi yêu chi khí, tăng cường thực lực của chính mình, sáng mai chính là tổng cộng thời khắc. Nhậm phong nhàn nhạt nói, hơn nữa tới rồi ngày mai, hậu khanh cũng sẽ tới rồi. Chỉ cần là hậu khanh một người, liền có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Là, cương tổ đại nhân. Nghe xong nhậm phong mệnh lệnh, kim giáp tức khắc không người mà lui. Ở các thiên sứ khẩn trương hề hề chú thích hạ, này phiến thiên điệu dị tượng, rốt cuộc chậm rãi tinh thần xa sút Nhưng mà các nàng không biết chính là... Lúc này đại địa, đã biến thành một mảnh đỏ như máu. Chương 696 khắp nơi tính toán. Đệ tăng càng. Mà lúc này, ác ma quân đoàn doanh địa. Và, và, một con hàn quả đột nhiên bay đến xạ tản nơi xoáy trướng bên trong. Màu đỏ tươi hai mắt ở mọi người trên người đảo qua, theo sau quanh thân hiện ra vô số đạo hắc quang. Sau một lát, hắc quang rút đi. Nay chỉ hàn quạ cũng biến thành một cái ác ma. Cái này ác ma không phải người khác đúng là địa ngục bảy ma vương chi nhất, mộ tỳ ma thế nào? tham rõ ràng kia mấy cái phương đông người tin tức. xạ tạn nhìn về phía mộ tỳ mã hỏi. vốn dĩ đối với nhậm phong, hắn cũng không phải quá mức chú ý. trong mắt hắn nhậm phong tuy rằng sâu không lường được, nhưng là khẩu khí thực sự có điểm cuồn vọng. ở xạ tản trong mắt, nhậm phong tuyệt đối vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn công phá thiên sứ thần giới. chính là liền ở vừa rồi. ở phương đông đại bình nguyên thượng, lại truyền đến một cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở. Hắn chính là xạ Tản, phương Tây trong địa ngục thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao tồn tại. Có thể làm hắn tim đập nhanh, tuyệt đối không đơn giản. Đại ma vương, đã điều tra xong. Phương Đông Bình Nguyên dị biến, đúng là cái kia phương đông người việc làm. Mộ tí mạ thần sắc ngưng trọng nói, hiện giờ phương Đông Bình Nguyên, đã không còn giống thường lui tới giống nhau xanh đúng tươi tốt, trở thành một mảnh bại vong nơi. Cái gì? Bại vong nơi? Xạ Tản nghe vậy, trong mắt tức khắc hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc. Đám ác ma nơi địa phương, thủ điệu đã bị toàn bộ hủ hóa, như vậy địa hình càng thích hợp bọn họ khôi phục, chiến đấu. Nhưng là, cái gọi là bại vong nơi, kia chính là ở trong chuyên thuyết, mới có thể xuất hiện lĩnh vực. Nghe nói kia bại vong nơi, có thể cho người chết sống lại, trên diện rộng tăng lên sức chiến đấu. Ta chỉ có tại thượng cổ điển tịch bên trong, mới có hạnh nhìn đến quá. Không nghĩ tới, thế nhưng bị kia phương đông người cấp lộng ra tới. Xem ra, này phương đông người thật là có vài phần bản lĩnh nói nơi này, xạ tản trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. vốn dĩ hắn cho rằng nhậm phong là ba hoa trích trè, nhưng là hiện tại, xạ tản trong lòng tức khắc không có như vậy bình tĩnh. đại ma vương, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục tiến công những cái đó thiên sứ sao? nhìn đến xạ tản trầm tư không nói, mộ ti mạ trầm giọng hỏi. đương nhiên, xạ tản không cần nghĩ ngợi nói. liên tính, hắn hiện tại đối nhậm phong đã rất là kiên kỵ, nhưng là xạ tản cũng biết việc cấp bách phải làm chính là cắt giảm thiên sứ quân đoàn lực lượng đến nỗi nhậm phong bên kia liền tính thiên sứ quân đoàn đánh không lại một khi hắn cùng quang minh chúa Tể liên thủ chỉ cần là bọn họ hai người liền có thể ngăn cản này đó thần bí phương đông đại quân nhưng là tại đây phía trước còn cần tiêu hao các thiên sứ lực lượng chỉ có như vậy quang minh chúa Tể mới có thể an tâm cùng hắn hợp tác đến lúc đó muốn như thế nào thao tác vậy toàn bằng sạ tạn làm theo bản tính thông chi những cái đó tiểu ác ma nhõng Ngày mai hưng đông, lập tức đối thiên sứ quân đoàn khởi sướng tiến công. Là lúc này quang minh thần điện. trừ bỏ chấn thủ u minh dị mì èn ở ngoài, còn lại sáu đại thiên sứ thế nhưng có mặt, ngay cả đã bị nhậm phong không chế mai cổ cũng ở trong đó. Quang minh chúa tể ánh mắt chậm rãi ở sáu đại thiên sứ trưởng trên người đảo qua, ánh mắt thâm trầm, nói như vậy những cái đó phương đông người đã đi tới thiên sứ thần giới. Quang minh chúa tể chau mày nhìn về phía chung quanh vài tên thiên sứ trưởng chữa khỏi thiên sứ giả phổ tiến lên một bước, chúa tể trải qua điều tra, này đó phương đông người chính là hủy diệt giáo đình đầu sỏ gây tội, hiện giờ bọn họ đã ở phương đông bình nguyên thành lập doanh địa. quang minh chúa tể thanh âm trầm xuống, thành lập doanh địa, một khi đã như vậy, vì cái gì không đề cập tới trước đưa bọn họ tinh lọc, nếu ta nhớ không lầm nói, phương đông bên kia hẳn là giả phổ ngươi chấn thủ đi. quang minh chúa tể uy nghiêm thần thánh ánh mắt, chậm rãi ở giả phổ phập phẩm quyến rũ thân mình thượng đảo qua, giả phổ là chữa khỏi thiên sứ, bảy đại thiên sứ trưởng trí nhất. Đồng thời cũng là mỹ lệ nhất nữ tính thiên sứ trí nhất. Nghe được quang minh chúa tể nói trung tràn ngập trách cứ chi ý. Dạ phụ vội vàng cung hạ thân tử, ca ngợi chúa tể, những cái đó phương đông người đem phương đông bình nguyên biến thành bại vong nơi, hơn nữa ở nơi đó hạ trại, các thiên sứ thần thánh hơi thở ở bại vong nơi thượng đại suy giảm, căn bản vô pháp chấp hành thẩm phán. Chương 697 cảnh cáo tiếng trống. Đệ tử cảng Nga bại vong nơi. Quang Minh Chúa Tể nghe vậy, không còn có ngày xưa thần thánh trang nghiêm, mày càng là gắt gao ninh thành một cái ngự đáp. Bại Vong Nơi chính là ở thượng một vị Quang Minh Chúa Tể tồn tại khi liền từng có ghi lại. Bất quá hiện giờ khi cách vô tận năm tháng, Bại Vong Nơi cũng thành truyền thuyết. Không nghĩ tới, này phương đông người, thế nhưng có thể đem phương đông bình nguyên trực tiếp biến thành Bại Vong Nơi. Xem ra bọn họ muốn so địa ngục kia bang ra hỏa, khó giải quyết nhiều a. Quang Minh Chúa Tể nhử mảy trầm ngâm nói. Sau một lúc lâu. Quang Minh chúa tể nhìn về phía Michael, "Michael, ngươi lúc trước ở hiện thế, chính là gặp này đàn phương đông nhân tài dẫn tới toàn quân bị diệt." Michael nghe vậy, tức khắc tiến lên một bước đi đến Quang Minh chúa tể bên cạnh. Ở tiếp cận Quang Minh chúa tể trong nháy mắt, Michael theo bản năng cầm thẩm phán chi kiếm chua kiếm. Nhưng mà, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Michael nắm chặt chuôi kiếm tay lại chậm rãi buông ra. "Đúng vậy, lúc trước chính là bởi vì bọn họ, mới xử ta thiên sứ quân đoàn toàn quân bị diệt." Michael thần sắc trầm trọng nói. Những cái đó phương đông người thực lực, đến tột cùng như thế nào? Rất mạnh. Nghe xong Michael hồi phục, quan minh chúa tể tức khắc không hề lên tiếng. Hắn có biết, Michael tuy rằng bị dự vì chính mình dưới đệ nhất nhân, nhưng lại là cái cực đoan tự phụ ra hỏa. Tuy rằng Michael trả lời, chỉ có hai chữ, nhưng là đã có thể chứng minh, này đó phương đông người, tuyệt đối sâu không lường được. qua thật lâu sau, quan minh chúa tể trang nghiêm nói, các đại thiên sứ trưởng nghe lệnh. Sáu đại thiên sứ trưởng tức khắc tiến lên. Trừ bỏ ra ẩn, tiếp tục phụ trách phòng thủ những cái đó ác ma quân đoàn ở ngoài. Còn lại thiên sứ trưởng toàn bộ đi trước phương Đông Bình Nguyên. Mặt khác, Sở Hữu khổ tu giả, áo lạnh giả, Thánh điện kỵ sĩ cũng muốn toàn bộ chạy tới chi viện. Ta muốn các ngươi đem này đó dơ bẩn phương Đông người hoàn toàn tinh lọc." Quang Minh chúa tể thanh sắc đạm mặt nói. "Ca ngợi chúa tể." Sáu đại thiên sứ trưởng đồng thời không người. Lĩnh mệnh đồng thời, trừ bỏ Ma ở ngoài, Mặt khác các thiên sứ trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt kinh ngạc. Năm đại thiên sứ trưởng, toàn bộ bị điều hướng phương đông bình nguyên. Xem ra, chúa tể đối với này đó phương đông người, rất là để ý. Thậm chí ở chúa tể trong lòng. Này đó phương đông người uy hiếp, thậm chí muốn vượt qua xạ tạn cùng địa ngục bảy ma vương. Tuy rằng bọn họ không hiểu được, vì sao chúa tể đối này đó phương đông người như thế đề phòng. Nhưng là chúa tể mệnh lệnh, đối với bọn họ mà nói, chính là thần dụ. Bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự đi chấp hành. Một đêm thời gian, búng tay mà qua. Ngày hôm sau, dạng sáng. Đại địa một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ phương Đông Bình Nguyên, lặng ngắt như tờ. Nhưng mà, từng đạo Thánh Quang, đã là ở phương Đông Bình Nguyên cùng thiên sứ chi thành phương hướng sáng lên. Thức mau, này đó Thánh Quang liền đúc thành từng đạo Thánh Quang tường gây. Năm đại thiên sứ trưởng thay phiên tuần tra, nhìn chầm chằm phương Đông kia phiến đỏ như máu đại địa chút nào không dám có nửa điểm lơi lỏng Từ Quang Minh Chúa Tể Thái Độ Trung, bọn họ cũng đã biết, Này đó thần bí phương Đông kẻ xâm lấn, là so sánh tàn ác ma quân đoàn còn muốn khủng bố tồn tại. Michael nhìn đến Michael chính chủ phủi kim sắc cánh ở không trung tuần tra. Nữ thiên sứ trưởng Dạ Phổ tức khắc chủ phủi cánh đuổi theo. Chuyện gì? Michael nhìn thoáng qua Dạ Phổ, không mặn không nhạt hỏi. Ngươi nhìn đến Michael như thế lạnh lùng, Dạ Phổ không khỏi sử sốt, ngươi không có gì xử đi. Cảm giác ngươi từ hiện thế trở về lúc sau thật giống như thay đổi cá nhân, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó bỏ mình các thiên sứ canh cánh trong lòng sao? Nói tới đây, Dạ phổ Nhu Mỹ trong ánh mắt hiện lên một mặt quan tâm cùng Ô Nhu. Michael là thiên sứ chi trong thành cường đại nhất thiên sứ, là chúa tể dưới đệ nhất nhân. Phu tại phương Tây thẩm mỹ tuấn lãng bề ngoài, cộng thêm xuất sắc năng lực, cao thượng địa vị, làm vô số nữ tính thiên sứ vì hắn mê muội, mà Dạ phổ, cũng là một trong số đó. Chẳng qua bởi vì đồng dạng là thiên sứ trưởng nguyên nhân, Vì tránh cho rơi xuống đầu để câu chuyện, dạ phổ vẫn luôn giảng này phân tình dấu ở đáy lòng. Chờ một trận chiến này lúc sau, nhất định phải từ đi chưa khỏi thiên sứ thần vị. Đến lúc đó, ta liền có thể theo đuổi thuộc về chính mình tình yêu. Dạ phổ nhìn mắt cổ tuấn lãng bề ngoài, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Nhưng mà đúng lúc này. Đông. Một trận nặng nề tiếng vang, trận từ phương Đông Bình nguyên chuyển đến. chương 698 sáng sớm, thiên công. Thứ năm càng. Cái gì thanh âm? Dạ phụ trong lòng tức khắc căng thẳng. ở thánh trên tường đóng giữ thiên sứ quân đoàn cũng đều nghe được nặng nề tiếng vang, tức khắc sôi nổi để phòng lên. Đông. đúng lúc này nặng nghề tiếng vang lại lần nữa truyền đến. chẳng qua lần này các thiên sứ lại hoàn toàn nghe rõ. tiếng trống là phương Đông Bình Nguyên truyền đến tiếng trống. Xí thiên sứ Garberien sắc mặt hơi đổi. cùng lúc đó nguyên bản thông thả tiếng trống chợt trở nên trào dâng lên. Này tiếng chống bên trong tựa hồ có một loại cực kỳ lực lượng thân bí, bất chi bất giác ở giao động hôm nay xử nhóm tâm thần. Thức mau, liền có một ít cấp thấp thiên sứ mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Hai mắt bên trong, càng là hiện ra khủng bố thần sắc, tựa hồ thấy được đáng sợ ác ma giống nhau. Các thiên sứ, nắm chặt các ngươi trong tay thiên sứ chi kiếm. Chúng ta đều ở chúa tể phù hộ hạ, bất luận kẻ nào vô pháp giao động chúng ta ý chí. Chúng ta, đem không đâu định nổi. Nhìn đến vẻ mặt kinh hoàng các thiên sứ, Gaber GN, tức khắc lệnh dọn quát. Không đâu địch nổi. Không đâu địch nổi. Đối tiếng chống sức chống cự so cường 12 cánh các thiên sứ, cũng đều sôi nổi thật cánh tay hô to. Ở thiên sứ trưởng cùng 12 cánh thiên sứ kéo hạng, những cái đó cấp thấp thiên sứ mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, đại gia mau xem, đó là cái gì? Một người thủ thành thiên sứ hướng về phương Đông Bình nguyên một lóng tay, lệnh dọn quát mắt khắc thiên sứ tức khắc theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương Đông Bình Nguyên màu đỏ sẫm đại đế thượng ẩn ẩn xuất hiện một đạo thật dài hắc tuyến, cùng với hắc tuyến tới gần, ở hắc tuyến thượng phòng không khí cũng trở nên âm u lên, thoạt nhìn giống như là bị thứ gì ăn mòn giống nhau. Những thiên sứ này đều thị lực kinh người, theo hắc tuyến tiếp cận, bọn họ thực mau liền phát hiện tức vì khủng bố một màn. Nay đó hắc tuyến, thế nhưng toàn bộ đều là người, chẳng qua cùng người bất đồng chính là bọn người kia thuật nhìn. Thân thể gần như khô cạn, giống như cảnh khô giống nhau. Trong miệng thỉnh thoảng toát ra đen nhánh như mực hơi thở, nếm thử móng tay cùng răng nanh, giống như lưới dao sắc bén. Bọn họ rốt cuộc là cái gì quái vật? Phương Đông kẻ xâm lấn phát động công kích. Mau mau chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng có không ít cấp thấp thiên sứ trong lòng sợ hãi, nhưng là giờ phút này cũng đều sôi nổi tiến vào trạng thái chiến đấu. Những cái đó thiên sứ trong miệng quái vật, không phải khác. Đúng là nhậm phong thủ hạ cương thi. Hiện giờ cương thi. Đã trải qua thi yêu lĩnh vực lễ rửa tội, càng là được đến ra người chống trận tăng phúc, thực lực trên diện rộng tăng cường. Một người 12 cánh thiên sứ mang theo một con trăm người thiên sứ tiểu đội dẫn đầu xuất chiến. Nhưng mà, tên này 12 cánh thiên sứ còn chưa tới đạt cương thi đại quân trước trận. Hưu. Một đạo kim quang, chợt ở hắn phía sau sáng lên. Đội trưởng, tiểu tâm ngươi phía sau. Đi theo thiên sứ thấy như vậy một màn, tức khác quá to. Ta phía sau. Tiên kia 12 cánh thiên sứ tức khắc hơi hơi sừng sốt, theo bản năng quay đầu lại. Nhưng mà đúng lúc này, Giang rắc, kim quang hiện lên địa phương, không gian chợt vỡ vụn mở ra. Sụp đổ không gian nội, xuất hiện một người mặc kim bào, ung dung hoa quý phương đông nữ tử, trên đầu còn có kim sắc long giác, một đôi mắt bên trong lạnh lẽo liên tục. Còn chưa chờ 12 cánh thiên sứ phản ứng lại đây. Soạt, một đạo kim quang chợt từ kia kim bào nữ tử trong tay hiện ra. 12 cánh thiên sứ tức khắc cảm thấy phần eo chợt lạnh. Vừa muốn chuẩn bị phản kháng, lại phát hiện không gian cái khe sớm đã khép lại. Đến nôi cái kia phương đông nữ tử, càng là giống như không có xuất hiện quá giống nhau, biến mất vô tung. Đang lúc 12 cánh thiên sứ bồn bực, này phương đông nữ tử đến tột cùng làm gì đó thời điểm. Đội trưởng, ngươi, ngươi nửa người dưới. Một người cấp thấp thiên sứ hoảng sợ chỉ vào thân thể hắn, trên mặt toàn là một bộ thấy quỷ biểu tình. chương 699 ngân áp, thỉnh cái giả. Đệ nhất càng. Tên kêu 12 cánh thiên sứ, ở tiếng kinh hô chuyển đến thời điểm. tựa hồ như là ý thức được cái gì, hoảng sợ túi đầu nhìn lại. Không xem không quan trọng. Nay vừa thấy, trong mắt hắn tức khắc tản mát ra nồng đậm sợ hãi. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên ở hắn trong đầu, còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, hắn phần eo liền xuất hiện một đạo huyết tuyến. Ngay sau đó, cả người đột nhiên bị phân cách thành hai nửa. Miệng vết thương chỗ, mặt cắt trình tề, như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau. Hay là... Là vừa mới kia đạo kinh quang. Tên này 12 hai cánh thiên sứ nỉ non mở miệng. Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, một cổ cùng bạo Long Uy, liền hướng tới linh hồn của hắn thổi quét mà đến, trực tiếp đem linh hồn của hắn cắn nát. Đáng tiếc, hắn vừa mới mang theo thiên sứ tiểu đội lĩnh mệnh xuất trình. Liên địch nhân đại quân đều còn không có thấy, cả người đã bị trực tiếp xé rách thành hai nửa. Úng ủng, này đó phương đông người, thật đáng sợ. Quái vật, tuyệt đối là quái vật việc làm A. Một chúng cấp thấp các thiên sứ, nơi nào gặp qua loại này chiến sĩ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Ở bọn họ trong mắt, trừ bỏ quang minh chúa tể cùng bảy đại thiên sứ trưởng ở ngoài. 12 cánh thiên sứ, tức vị mạnh nhất, chính là hiện tại. Đường đường 12 cánh thiên sứ, thế nhưng liền đối phương mặt cũng chưa thấy, đã bị chém giết. Căn bản không phải đối phương hợp lại chi đem. mãnh liệt sợ hãi, chất ở sở hữu các thiên sứ trong lòng lăn tràn. Đối sinh tử sợ hãi. Làm cho bọn họ thân mình giống như run rẩy giống nhau lạnh run dùng mình, ngay cả nổi ra gà đều một cái tiếp theo một cái sông ra. Đúng lúc này. ngẩng Cách đó không xa phương Đông Bình Nguyên, truyền đến vài tiếng tràn ngập uy áp gào giống. Cái? Cái gì thanh âm? Mấy ngày này sử vốn là đã là chim sợ cánh cong Cảm thụ được này vài đạo thú giống chung truyền đến vô biên uy áp, một đám giống như choáng váng giống nhau, bản năng hướng về phương Đông Bình Nguyên nhìn lại chỉ thấy từng điều phương đông thần long trực tiếp hóa thành bản thể, trường trăm trưởng lớn lên long thân, giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau trực tiếp xỏ xuyên qua thiên sứ chiến trận. ở tên kia 12 cánh thiên sứ sau khi chết, mấy ngày này xử rắn mất đầu, còn chưa bày ra hữu hiệu phòng ngự, thiên sứ chiến trận trực tiếp bị mấy đầu phương đông thần long tạc xuyên. mỗi một cái thần long phía sau đều để lại một cái thật dài huyết vụ. nhìn đến chủ tướng đã chết, đồng bạn bị giống như chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng dễ chết. những thiên sứ này hoàn toàn hoàn thành một đoàn. Có trực tiếp xoay người, hướng về thánh tường phương hướng không đầu không đuôi chạy như điên, có còn lại là nhanh chóng rớt xuống mặt đất, dấu ở bụi cỏ chung núp vào, có còn lại là mở miệng, lớn tiếng kêu cứu. Toàn bộ thiên sứ chiến trận trực tiếp loạn thành một nồi cháo. Số ít cắn răng liều mạng phòng thủ thiên sứ, bị thần long nhóm dễ như trở bàn tay liền treo cổ thành mảnh nhỏ. Mau, đệ nhị tiểu đội, đệ tam tiểu đội, lập tức đi chi viện. Ở thánh tường phía trên, Dạ Phổ thấy như vậy một màn Tức khắc lên tiếng kinh hô. Như thế nghiêng về một phía thế cục, ra ngoài sở hữu thiên sứ đoán trước. Nếu không lập tức phái người chi viện, chỉ sợ cái này thiên sứ tiểu đội, đem toàn quân bị diệt. Mà giả phổ, càng là tự mình rút ra thiên sứ chi trên thân kiếm trước chi viện. Nhưng mà, chờ bọn họ vừa mới cảm thấy hiện trường, kia mấy chỉ phương đông thần long liền xa độn mà đi. Ngay sau đó, một cổ quần cuộn tinh thần uy ác, chậm chuyển đến. a, ta đầu, muốn nứt ra rồi. Linh hồn công kích tuyệt đối là linh hồn công kích. đại gia chú ý bảo hộ linh hồn của chính mình. ách tứ mạng, cơ hồ sở hữu lâm trận thiên sứ đều thống khổ ôm chính mình đầu. bọn họ cảm giác linh hồn của chính mình chỗ sâu trong, tựa hồ có người đang ở dùng đũa tạ gõ, tựa hồ sắp tạc giống nhau. ngay cả dạ phổ bản nhân đều bị này một cổ khủng bố linh hồn công kích bao phủ, ánh mắt chi gian ẩn ẩn mang theo thống khổ thần sắc. đáng chết, rốt cuộc là người nào ở sử dụng linh hồn công kích? nếu có thể tìm được hắn. Liền dễ làm nhiều Dạ phổ trong lòng nói nhỏ một tiếng Cố nén linh hồn thượng thống khổ Hướng về chiến trường bốn phía quét tới Qua một hồi lâu công phu Dạ phổ tuyệt mỹ hai tròng mắt chợt sáng ngời Nàng nhìn đến Ở cách đó không xa không chung bên trong Có một cái trụ phổi cốt cánh thân ảnh Trưng bảy bắt được dạ phổ Khôi phục đổi mới Chính là hắn Dạ phổ trong tay thiên sứ chi kiếm tức khắc năm chặn, Đối phó linh hồn công kích Hoặc là chính là có phòng ngự linh hồn thanh khí hoặc là chính là đem công kích giả trực tiếp giết chết. Dạ Phủ quay đầu lại nhìn thoáng qua ba cái thiên sứ tiểu đội. Giờ phút này, đã có không ít thiên sứ ở khủng bố linh hồn công kích hạ tinh thần hóng mất, giống như hạ sủi cảo giống nhau hướng về mặt đất truy đi. Không được, nhất định phải đem ra hỏa kia giết chết. Dạ Phủ sắc mặt ngưng trọng nói, ngay cả nàng chính mình, đường đường bảy đại thiên sứ trưởng chi nhất, tại đây khủng bố đến cực điểm tinh thần công kích hạ, đều cảm giác linh hồn như là bị búa tạ gõ giống nhau bị lượng màu bạc bản giáp bao vây mạn rượu dáng người cũng bởi vì linh hồn thống khổ nguyên nhân mà lung lay sắp đổ bá dạ phủ cánh một phách nhanh chóng hướng về cái kia trường cốt cánh người bay đi cùng lúc đó trong tay thiên sứ chi kiếm cũng bộc phát ra mãnh liệt thánh quang nhìn dáng vẻ trực tiếp vừa lên tới liền sử dụng chính mình toàn lực công kích thủ đoạn muốn đem đối diện cái kia trường cốt cánh ra hỏa trực tiếp đâm thủng cái này trường cốt cánh không phải người khác đúng là kim giáp hiểm Cũng là cương thi nhất tộc biến chủng. Ở thi yêu lĩnh vực ảnh hưởng hạ, hiện giờ kim giáp thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nga. Nữ tính thiên sứ. Nhìn đến một người nữ tính thiên sứ, mang theo thần thánh hơi thở, đơn thương độc mã hướng về chính mình đánh tới. Kim giáp trên mặt, lộ ra một mặt tàn khốc tươi cười. Còn chưa chờ dạ phủ vọt tới tiến trước. ầm vang. Nàng đại nao chung, chợt buộc phát ra một tiếng nổ vang. Khó có thể miêu tả thống khổ, trực tiếp tác dụng ở linh hồn chỗ sâu trong A, Cảm thụ được không gì sánh kịp thống khổ, dạ phổ bản năng kêu lên đau đớn. Không! Ta là dạ phổ, chữa khỏi thiên sứ trưởng. Ta cần thiết phải bảo vệ bọn họ. Dạ phổ gắt gao cắn ngân nha, quay đầu lại nhìn thoáng qua các thiên sứ. Chật! Hoàn toàn không màng trong đầu thống khổ. Trong tay thiên sứ chi kiếm trực tiếp hướng về kim giáp ngực đâm tới, muốn lấy thương đổi mệnh. Nhưng mà đúng lúc này. Ha ha! Chữa khỏi thiên sứ trưởng. Đây chính là bảy đại thiên sứ trưởng chi nhất ta. Một cái tục tăng tươi cười, chợt ở dạ phổ bên cạnh người vang lên. Còn chưa chờ dạ phổ trong tay thiên sứ chi kiếm đâm đến kim giáp. Xoát lạp lạp lạp. Ở nàng bên cạnh người, đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió. Vô số điều dây đẳng, giống như là từng cây tà ác xúc tua giống nhau, hướng về dạ phổ bay múa mà đến. Thiên sứ trưởng cẩn thận. Bên cạnh, một người nam tính thiên sứ chợt hét lớn, ngăn cản ở dạ phổ trước người. Người hà, hắn chỉ là một người sau cánh thiên sứ trên ngoài ngưng kết thánh quang phòng ngự, dễ như trở bàn tay đã bị dây đằng thượng gai nhọn xuyên thành con nhím. Thấu ngực mà qua dây đằng, tốc độ cũng không có chút nào yếu bớt, tiếp tục hướng về Dạ Phổ gào thét mà đi. Thấy như vậy một màn, Dạ Phổ tức khắc mắt hạnh trận lên, trong tay đại thiên sứ chi kiếm tích ra mấy đạo thánh quang, mang theo nóng cháy cùng thần thánh hơi thở quang nhận dễ dàng đem dây đằng chạm thành hai đoạn. Ngây hà, chung quanh dây đằng thật sự là quá nhiều. Liên tính là dùng dẫm Dạ Hình Dung, cũng không quá Nhìn đến dây đằng khinh thân mà đến, dạ phổ tức khắc một bên bảo lui, một bên bổ ra càng nhiều quang nhận. Nhưng mà, đang lúc dạ phổ đại thiên sứ chi kiếm lại lần nữa nâng lên thời điểm. Vâng! Nàng trong đầu, lại lần nữa vang lên một trận kịch liệt nổ vang. Không gì sánh kịp thống khổ, trực tiếp tác dụng ở linh hồn thượng. a, Dạ phổ bản năng bạo đau đầu hô, trong tay đại thiên sứ chi kiếm cũng bị vứt bỏ. Kim giáp linh hồn công kích sở mang đến thống khổ, liền tính là dạ phổ cũng không chịu nổi. Ở linh hồn kịch liệt trô đau dưới, Dạ Phổ muốn né tránh mổ khải công kích, đã là không kịp. Nhưng mà, đang lúc sắc nhọn dây đằng gai nhọn sắp xuyên thủng dạ phổ thân thể thời điểm, nguyên bản cứng rắn dây đằng chợt trở nên mềm mại, giống như từng điều thần khóa giống nhau, đem dạ phổ trực tiếp bó kín mít, làm ta giết hắn. Nhìn đến đã vô pháp chống cự dạ phổ, Kim Giáp nghẹn ngào trong thanh âm mang theo nồng đậm sát khí. Nói xong, một cổ khổng lồ linh hồn chi lực chợt đem dạ phổ thổi quét. Đau quá, ta Michael, ngươi ở nơi nào? Dạ phùa ở kim giáp linh hồn áp chế hạ kịch liệt linh hồn trô đau khiến nàng sắc mặt tái nhợt. Bà Năng, nàng hy vọng Michael tới liền hắn. Chính là phóng nhãn nhìn lại, Michael thân ảnh đã chẳng biết đi đâu. Nhưng mà, đang lúc kim giáp chuẩn bị trực tiếp kích nổ dạ phùa linh hồn thời điểm. Châm đã. Mậu khải đột nhiên đem kim giáp thi pháp đánh gây. Kim giáp khó hiểu nhìn mậu khải liếc mắt một cái. Ta nói kim giáp, ngươi thật đúng là cái hũ nút. Mậu Khải đối với kim giáp cười hát hát, trận, giang giác, giang giác, vai đạo giòn vang, dạ phồ trước ngực, sau lưng, bụng nhỏ, cánh tay, hai chân, trên người sở hữu bộ vị thiên sứ bằng giáp, liền toàn bộ bị tá không còn một mảnh. Tuy rằng bên trong còn ăn mặc một kiện bạch đi gì, hết. nhưng là ở giống như xúc tua giống nhau dây đằng khẩn trói hạ, nổ mạnh dáng người tức khắc lạc vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng chính là chữa khỏi thiên sứ trưởng. Mậu Khải cười hát hát nói. Thân phận của nàng nhưng không bình thường, nếu đem nàng giao cho chủ nhân, có lẽ có thể hỏi ra một ít thiên sứ chi thành tình báo. Có đạo lý. Kim giáp tức khắc gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng mà, đúng lúc này. anh, Một đạo nóng cháy thất luyện, trực tiếp hướng về bọn họ hai người đánh đút lại. Hào nóng cháy hơi thở. Mậu khải sắc mặt một ngưng, tức khắc lại phân liệt ra trăm ngàn điều dây đằng, ở bọn họ hai người trước người hình thành một mặt một thuẫn. ầm ầm ầm. Nóng cháy thất luyện hung hăng cùng dây đằng va chạm ở bên nhau. Mậu khải dây đằng, chợt thiêu đốt lên. Mậu khải tâm niệm vừa động, những cái đó bị thiêu đốt dây đằng tức khắc bị chính hắn tránh đoạn. Ra hỏa này, trời sinh khắc chế ta. Mậu khải sắc mặt âm trầm nhìn về phía người tới. Người tới cũng là một vị thiên sứ, tuy rằng chỉ có một đôi cánh chim, nhưng là trên người hơi thở lại cường do người. Trừ bỏ thấp nhất dai nhị cánh thiên sứ ở ngoài, bảy đại thiên sứ trưởng, cũng đồng dạng chỉ có một đôi cánh chim. Nhưng là một thân thực lực lại ở 12 cánh thiên sứ phía trên, có thể nói là thiên sứ chi thành đứng đầu chiến lực. Tên này thiên sứ cánh giống như liệt hỏa giống nhau, thiêu đốt hừng hực xích diễm. Thiêu đốt ngọn lửa cánh. Hay là, tiểu tử này chính là xí thiên sứ Gaberien? Mộ Khải nhìn tên này thiên sứ liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ vô luận là hắn, vẫn là Kim Giáp, hai người đã toàn bộ đều ở thi yêu lĩnh vực tăng phúc hạ, đạt được thật lớn tăng lên. Chỉ cần ở thi yêu lĩnh vực bao phủ trong phạm vi Bọn họ hai người tuyệt đối có thể ngạnh hám bảy đại thiên sứ trưởng. Chẳng qua, en quanh thân, toàn bộ đều là độ ấm cực cao lửa cháy. Ma mộ Khải còn lại là thụ tinh biến thành, trời sinh bị ngọn lửa khắc chế. Lập tức thả dạ phổ. Nếu không, chúa tể vô thượng trật tự, tất nhiên đem các ngươi tinh lọc. Gaberzien nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt tuy rằng thiêu đốt kim viêm, rồi lại vô cùng lạnh băng. Không lớn một lát sau. Ba ba ba. Ở Gaberzien phía sau, liên tiếp xuất hiện mười mấy tên mười hai cánh thiên sứ nhìn đến bị buộc chặt dạ phổ sở hữu thiên sứ trong mắt đều tràn ngập vô biên tức giận ngay cả địa ngục những cái đó ác ma đều không có bắt tù binh quá một vị thiên sứ chính là này đó phương đông người không chỉ có bắt tù binh dạ phổ còn dùng loại này cực kỳ cảm thấy thẹn phương pháp đối đãi bọn họ trong lòng lửa giận nháy mắt bị bật lửa chương bảy trăm linh một liệt thiên hủy ở hiện đệ nhị càng. ha ha muốn tinh lọc chúng ta Chỉ sợ các ngươi mấy ngày này xử, còn không có năng lực này." Mậu Khải nhìn đến như hổ rình mồi Gaberji Encher Thiên Sứ, tùy tiện cười nói, "Hử?" Kim Giáp Càng là liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp một tiếng hừ lạnh, quanh thân khí thế nháy mắt bạo trướng. Bọn họ hai người hơi thở cùng xí Thiên Sứ cùng hơn 10 danh 12 cánh Thiên Sứ kịch liệt va chạm, không trung bên trong khoảnh khắc chi gian vang lên đinh thai nhức ốc tiếng gầm rú. Không lớn một lát sau, trung quanh gần trăm tên 12 cánh Thiên Sứ, toàn bộ bị hấp dẫn lại đây. Gaber GN thần sắc ngưng trọng, tuy rằng các người hai người thực lực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ở 12 cánh thiên sứ chiến trận hạ, thảo đến nửa phần tiện nghi. Bày trận Gaber GN đối với bên người 12 cánh thiên sứ quát trói thai ra tiếng. Một tòa từ Gaber GN sở thao tác, trăm người 12 cánh thiên sứ chiến trận, đem mẫu khải cùng kim giáp vây chật như nêm tối. Cẩn thận Cảm thụ được gáp tính khí thế, kim giáp trong lòng tức khắc trầm xuống. Bọn họ hai người tuy rằng có thể hợp lực đối phó một cái thiên sứ trưởng, nhưng là thiên sứ chiến trận uy lực là có thể trông lên. Mười hai cánh thiên sứ, bản thân chính là bảy đại thiên sứ trưởng dưới mạnh nhất chiến lực. Từ bọn họ tạo thành thiên sứ chiến trận, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà, tương đối với sắc mặt ngưng trọng kim giáp, mậu khải trên mặt lại là không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Haha, ha. kim giáp ngươi yên tâm. Đối phó này đó điều nhân, ta mậu khải có rất nhiều biện pháp. Mậu khải cười ha ha nói. chật hắn ánh mắt nhìn ngấm, nhìn về phía Gaberjian, tiểu lao đệ nhi, xem ta cho ngươi biến cái ma thuật áo. Gaberjian. Đang lúc Gaberjian một đầu dấu chấm hỏi thời điểm. Một cổ giữ tận mà lại hung lệ khí thế, chợt từ mậu khải trên người truyền ra. Tại đây cổ hung lệ khí thế ảnh hưởng hạ, toàn bộ không chung nháy mắt giảm đạm thất sắc. Này cổ hơi thở. Rất quen thuộc. Cảm nhận được mậu khải trên người quen thuộc mà lại khủng bố khí thế. Gà di biến sắc, bị kim sắc lửa cháy bao vây hai mắt bên trong, hiện lên một mặt hoảng sợ. Tuy rằng hắn đã quên, này cổ hơi thở đến tuột cùng là cái gì, nhưng là lại nhớ mang máng. Tựa hồ ở thật lâu trước kia, hắn cùng này cổ hơi thở chủ nhân chiến đấu quá, hơn nữa ăn rất lớn mệt. Cùng lúc đó, mặt khác 12 cánh thiên sứ trong lòng, thế nhưng cũng sinh ra tương đồng cảm giác. Bọn họ đều là 12 cánh thiên sứ, vô luận là thực lực vẫn là lịch duyệt, đều xa xa vượt qua những cái đó cấp thấp thiên sứ. Tùy tiện sách ra tới một cái, đều là số ngàn vạn năm tồn tại. Cảm nhận được mẫu khải trên người khí thế lúc sau, một cổ đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức sợ hãi, trận từ trong đầu phát ra ra tới. Đại gia cẩn thận. Thiên sứ chiến trận, tiểu tâm phòng ngự. Gà en cảnh giác chi tâm tức khắc nổi lên, trong lúc nhất thời cũng không dám mạo muội đối mẫu khải cùng kim giáp phát động tiến công. Ô! Tận thế thẩm phán kèn, phát ra một tiếng thê lương mà lại xa xưa thanh âm. Ở tận thế thẩm phán kèn thêm vào hạ Toàn bộ từ 12 cánh thiên sứ sở tạo thành chiến trận, lực phòng ngự nháy mắt liền tăng phúc đến không gì chặn được nông nỗi. Nhưng mà không lớn một lát sau. Thiên sứ trưởng đại nhân, ngươi mau xem. Quái vật. Trên bầu trời, là cái kia quái vật A. Một người 12 cánh thiên sứ, đột nhiên chỉ vào không chung, là lớn. Tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố đến mức tận cùng đồ vật, hắn thanh âm đều ở sợ hai giới, trở nên vô cùng bé nhọn. Ấn. Quái vật. Gà bơ mày nhăn lại không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà, vừa mới ngẩng đầu, Gaberien liền trợn tròn đôi mắt. Cả người hô hấp đều biến dồn dập lên, cánh tay thượng càng là toát ra một cái lại một cái nổi da gà. Không, không có khả năng. Cái kia quái vật không phải đã bị chúa tể đuổi đi sao? Hắn sao có thể tại đây xuất hiện ở thiên sứ thần giới? Giờ phút này Gaberien, nơi nào còn có vừa rồi cái loại này khí thế? Nhìn ước chừng mấy ngàn mét cao hung thú hư ảnh, Gaberien xúc động tử kinh hô. Liệt Thiên Hủy ở trên bầu trời xuất hiện, không phải khác, đúng là Liệt Thiên Hủy hư ảnh. Nhìn dần dần ngưng thật Liệt Thiên Hủy, vô luận là Garberian vẫn là những cái đó 12 cánh Thiên sứ, thậm chí là ở nơi xa đánh nhau kịch liệt các Thiên sứ đều cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn dùng mình. Liệt Thiên Hủy thân ảnh, bọn họ liền tính lại quá trăm ngàn vạn năm, đều tuyệt đối vô pháp quên. Năm đó chính là Liệt Thiên Hủy một không cẩn thận truyền vào Thiên sứ thần giới bên trong, các Thiên sứ muốn xua đuổi. Người hà bị phát cuồng liệt thiên hủy phản kích. Toàn bộ thiên sứ thần giới máu chạy thành sông. Nếu không phải quang minh chúa tể ra tay, chỉ sợ toàn bộ thiên sứ nhất tộc, sớm đã vong tộc diệt chủng. Quái vật. Là cái nào quái vật? Cứu mạng. Chúa tể cứu mạng A. Thiên sứ chi tâm tuy rằng không sợ gì cả. Nhưng là ở vô pháp địch nổi lực lượng, cùng phủ đầy bụi như cũ khủng bố ký ức bị khởi bỏ khi, các thiên sứ vẫn là cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Liệt thiên hủy năm đó sở tạo thành như luyện ngục cảnh tượng, một lần nữa hiện lên ở mỗi cái thiên sứ trong lòng. Nghĩ đến năm đó thiên sứ thần giới thảm trạng, không ít thiên sứ đều hoảng sợ lớn tiếng kêu to lên. Thậm chí còn có, mấy ngày liền sử chi tâm, đều bị sợ tới mức thường xuyên chịu động. Liệt thiên hủy, chính là bọn họ vứt đi không được bóng đè. Giống. Giờ phút này, liệt thiên hủy hư ảnh, đã gần như ngưng kết tới rồi thực chất. Đinh hay như góc gạo giống thanh, từ Quỳnh Vũ Trung chuyển đến. Ha ha. Gà Lao tử cho ngươi trở nên cái này mà thuật, còn hành Thoải mái không, lao thiết Nhìn sắc mặt trắng bệnh Gà Mậu Khải tức khắc ha ha cười Giờ phút này Sở hữu thiên sứ, ánh mắt toàn bộ đều bị liệt thiên hủy hấp dẫn Mà Mậu Khải cũng thừa dịp cái này không đương Trực tiếp cuốn lên giả phổ Đối với Kim Giáp đưa mắt ra hiệu Kim Giáp tức khắc hiểu ý Hai người trợ thân hình vừa động Hóa thành một đạo tàn ảnh Hoàn toàn biến mất không thấy Không lớn một lát sau Chủ nhân, chúng ta đã trở lại. mộ Khải Thanh Âm, chợ ở Nhậm Phong bên thai vang lên. Giờ phút này, Nhậm Phong còn ở toàn lực mở rộng thi yêu lĩnh vực. Cùng lúc đó, ra người cổ ở thật mạnh đánh hạ, phát ra từng đợt kịch liệt nổ vang. Ra người cổ vốn là dị thế giới tiên thiên linh bảo, là dùng muôn đời ác nhân ra người nhu chế mà thành. Mỗi một tiếng cổ vang đều sẽ trên diện rộng ra tăng cương thi quân đoàn sức chiến đấu. Hơn nữa thi yêu lĩnh vực tăng phúc. Giờ phút này, phía trước cương thi cùng yêu tu Sớm đã hình thành thế như trẻ che chi thế. Dù cho các thiên sứ có chiến trận tương trợ, nhưng đối với này đó đồng bị thiết cốt cương thi, cũng không có chút nào biện pháp. Tham kiến cương tổ. Giờ phút này, Kim Giáp cũng đi tới Nhậm Phong bên người, đối với Nhậm Phong không người thi lễ. Nhậm Phong sắc mặt vừa động, khép hở đôi mắt chậm rãi mở. Các người hai cái không ở tiền tuyến giết địch, như thế nào chạy nơi này tới. Nhậm Phong nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi. Hắc hắc, chúng ta mới từ tiền tuyến trở về. Hơn nữa bắt được một người thiên sứ trưởng, thỉnh chủ nhân xử lý. Nói xong, mậu Khải phía sau dây đằng vung. bị bó vững chắc dạ phổ, tức khắc xuất hiện ở Nhậm Phong trước mặt. Chương 702 tường mở. Đệ Tam càng. Ân. Chứa khỏi thiên sứ, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nhìn đến bị hoa thức buộc chặt, không ngừng giãy rủa dạ phổ, nhậm phong giữa mày hiện lên một mặt cổ quái biểu tình. Dạ phổ trên người kia một bộ lượng màu bạc chiến giáp, giờ phút này sớm đã biến mất không thấy chỉ còn lại có như tuyết giống nhau, hơi mỏng nội sớn. tuy rằng trên người còn ăn mặc quần áo, nhưng là dã phổ lại bị này đó dây đằng, lấy cực kỳ cảm thấy thẹn phương thức buộc chặt. lại xem giả phổ kia trương cực kỳ phù hợp phương tây mỹ học mặt đẹp. tựa hồ nàng đã ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. ngân Nha cắn chặt, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. ân, nhìn đến thân thể căng thẳng dạ phổ, nhậm phong mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, trên mặt càng là hiện lên một mặt cổ quái biểu tình. Từ đổi thi hoàng đan lúc sau, nhầm phong tín ngưỡng chi lực còn dư lại ước chừng 2.000 vạn dư. Hắn đã tiêu phí 600 vạn tín ngưỡng đem vâu ngã gương sáng hoàn toàn biến thành mình có. Thông qua vô ngã gương sáng, hắn đã nhìn đến, dạ phố nội tâm chân chính ý tưởng. Dạ phố nội tâm, Michael, dù cho thân thể của ta sắp bị ác ma làm bẩn, ta linh hồn đồng dạng vĩnh viên thuộc về ngươi một người. Mặc kệ bọn họ là muốn quất ta, vẫn là muốn xâm phạm ta, ta tâm, cũng chỉ thuộc về ngươi. Nhầm phong. Không thể tưởng được này dạ phổ, nội tâm diễn thế nhưng như thế nhiều. Ngươi tưởng bở. Nhìn cực kỳ bi thương, nội tâm không ngừng diễn trò dạ phổ, nhậm phong lạnh giọng quát. a này, ngươi, ngươi thế nhưng có thể biết được ta suy nghĩ cái gì. Dạ phổ nhìn đến nhậm phong khinh thường nhìn chính mình, không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này, thế nhưng có thể nhìn đến chính mình nội tâm ý tưởng. Dạ phổ trên mặt, tức khác hiện lên một mặt đỏ bừng. Này, này không khỏi cũng quá cảm thấy thẹn. Mấu chốt nhất chính là, nàng cho rằng này đó đến từ phương Đông Ác Ma, toàn bộ đều là sắc đảm bao thiên hạ người. Chính là hiện tại, không chỉ có nàng nội tâm về điểm này xấu xa ý tưởng bị nhìn thấu, ngược lại còn bị đối phương xem thường một hồi. Dạ phổ bản năng đối chính mình mị lực sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Ngực! Đại ngốc điếc Nhìn sắc mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ xấu hổ dạ phổ, nhậm phong không khỏi hơi hơi lắc lắc đầu. Tuy rằng này dạ phổ cũng lớn lên xinh đẹp, đặc biệt là kia một chi cao gầy mũi. Càng là tận hiện phương Tây phong tình, nhưng nhậm phong chính là cương tổ, tuyệt đối không phải cái loại này, thấy mỹ nữ liền dịch bất động nói ngốc nghếch. Các ngươi đừng đắc ý, Mai cổ bọn họ nhất định trở về cứu ta. Quang Minh chúa tể cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi này giúp ác ma. Nổi giận đến cực điểm dạ phồ, đối với nhậm phong đám người phẫn nộ quát. Nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong thần sắc lại là hơi hơi vừa động. Chứa khỏi thiên sứ, chứa khỏi chi tâm, có ý tứ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nhậm Phong hai mắt hơi hơi sáng lên. Mậu Khải tiến lên một bước. Chủ nhân, cái này thiên sứ trưởng, nên như thế nào tức giận. Nhậm Phong trầm ngâm một lát, mở trói cho nàng đi. Tùng, mở trói. Mậu Khải hơi hơi sướng sốt. Bất quá, Nhậm Phong mệnh lệnh, ở Mậu Khải trong mắt tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là ngây người sau một lát, liền đem giả phổ trên người dây đằng thu hồi. Ta giết người. Khôi phục tự do lúc sau giả phổ, trước tiên hướng về Nhậm Phong phóng đi. Nhưng mà... Vừa mới tới rồi Nhậm Phong tiến trước. Xoạt. Nhậm Phong đột nhiên ra tay như điện, tiếp theo nháy mắt, Thiết trưởng liền đem dạ phổ tuyết trắng cổ chặt chẽ giam cầm. Lặc, lặc. mãnh liệt hít thở không thông cảm chợt truyền đến, bị Nhậm Phong để ở không trung giả phổ đôi tay nắm Nhậm Phong thiết cánh tay, thân mình ở kịch liệt trô đau dưới, phát ra không thể nghi ngờ đúng vậy có rút. Mắt thấy hầu cốt liền phải bị bóp gãy thời điểm. Cương tổ. Một người phi cương, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Nhậm Phong bên này bay tới. Chuyện gì? Nhậm Phong dẫn theo giả Phổ, đôi mắt chậm rãi ở tên kia Phi Cương trên người đảo qua. Tên kia Phi Cương cứng đờ quay đầu nhìn giả Phổ liếc mắt một cái. "Chậc, kia Phi Cương dùng thi ngữ đối với Nhậm Phong nói, "Cương tổ, thiên sứ thần giới năm đại thiên sứ trưởng nghe nói trưởng khỏi thiên sứ trưởng bị bắt đi, đã tập kết thiên sứ thần giới gần như một nửa 12 cánh thiên sứ, cùng với thánh điện, kỵ sĩ đoàn, khổ tu giả đại quân, hướng về bên này đánh úp lại." "Nga." Nhậm Phong khỏe miệng tức khắc hiện lên một mặt thú vị độ cung. Tuy rằng vừa rồi Mậu Khải Tế Ra Liệt Thiên hủy hung hồn, đem Garbien bám trụ. Nhưng là hiện tại Thái Cổ thập hung chỉ là một mạt tàn hồn, Mậu Khải đám người hung thú chi hồn còn chưa hoàn toàn ôn dưỡng xong. Liệt Thiên hủy có khả năng phát ra thực lực, không đủ toàn thịnh thời kỳ một thành. Cho nên ở bám trụ Garbien đám người lúc sau, Liệt Thiên hủy chi hồn liền tự hành tan đi, một lần nữa về tới Mậu Khải trong cơ thể. 12 cánh thiên sứ, khổ tu giả đại quân, thánh điện kỵ sĩ đoàn, có ý tứ. Nhậm Phong khẽ miệng, tức khắc nổi lên một mặt chế nhạo tươi cười. Nắm ở dạ phổ trên cổ thiết thủ chợt buông lòng. Một lần nữa khôi phục tự do dạ phổ tức khắc mồm to hô hấp không khí. Mấy ngày này sử thần giới thiên sứ trưởng, tuy rằng một đám thực lực siêu phàm, đáng tiếc rốt cuộc cùng phương đông tu sĩ hoàn toàn tu chính là hai con đường tuyến, liền quy tức thuật đều chưa từng học được. Không cần ở làm vô vị chống cự. Ta mệnh, ngươi lấy không đi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua đầy mặt hoảng sợ dạ phổ, khẽ cười nói: ngươi sở chờ mong người mang theo đại quân tới cứu ngươi, kinh hỉ không? Dạ phố nghe vậy, trên mặt tức khắc hiện ra kinh hỉ chi sắc. Phía trước nhậm phong cùng tên kia phi cường, hoàn toàn chính là ở dùng thi ngữ giao lưu, dạ phố cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hiện tại, nghe được nhậm phong như vậy vừa nói, dạ phố tức khắc vui mừng khôn xiết. Nàng sở chờ mong, đơn giản chính là mại cổ. Nhưng sau một lát, nàng như đá quý xanh thẳm trong mắt, liền hiện lên một mặt lo lắng chi sắc. Nhậm phong, Thật sự là quá cường. Vừa rồi ở Nhậm phong trong tay, nàng cảm giác chính mình giống như là một cái thú đông giống nhau, bị tùy ý đùa bỡn. Loại cảm giác này, dạ phổ chỉ có ở đối mặt quang minh chúa tể thời điểm, mới có. Dạ phổ trong lòng không khỏi vì mạch cổ lo lắng lên. Mậu khải, kim Giáp, Tùy ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhậm phong nhìn hai đại trận tướng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Dạ phổ hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được mặt cổ đám người an nguy. Lựa chọn đuổi kịp nhậm phong bước chân. Kim giáp nhìn thoáng qua mặt không lên tiếng giả phộ. Cương tổ, yêu cầu ta dùng linh hồn chi lực, đem nàng thiên sứ chi tâm phong ấn sao. Kim giáp nhìn thoáng qua mặt không lên tiếng giả phộ, dùng thi ngữ cùng nhậm phong giao lưu nói. Không cần. Nhậm phong khẽ lắc đầu, trong chốc lát mặc kệ nàng làm cái gì, các ngươi đều không cần nhúng tay. Kim giáp tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu tu lệ. Nơi xa. Không chung bên trong, bóng người che trời. Này đó toàn bộ đều là tiến đến nghị cách cứu viện Dạ Phổ cao thủ, có thể nói là toàn bộ thiên sứ thần giới đứng đầu chiến lực. Nhìn đến nhậm phong thần sắc vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, Dạ Phổ tâm không khỏi nhắc lên: "Michael, hy vọng Chúa tể che chở ngươi." Dạ Phổ nắm chặt trong tay giá chữ thập, thấp giọng cầu nguyện. Đáng tiếc, nàng còn không biết, hiện giờ Michael sớm đã thoát ly Chúa tể ôm ấp. Chương 703 Michael phản bội. Không lớn một lát sau, không trung bên trong, từng đạo nóng cháy thánh quang buông xuống cơm đầu, rõ ràng là mai Michael chờ năm đại thiên sứ trưởng. Đến nỗi bọn họ phía sau, còn lại là một đám 12 cánh thiên sứ, còn có Thánh điện kỵ sĩ đoàn, cùng với khổ tu giả đại quân. Lập tức phóng thích giả phổ. Nếu không các ngươi liền chuẩn bị nên đón thiên sứ lửa giận đi. Gaberien chỉ vào Nhậm Phong đám người phẫn nộ quát. Trên bầu trời thiên sứ quân đoàn, lập tức phóng xuất ra mãnh liệt chiến ý, nếu chiến ý có thể giết người nói, chỉ sợ giờ phút này Nhậm Phong đám người sớm đã tan xương nát thịt. Thiên sứ lửa giận, lại không phải không nên đoán quá, cũng chẳng ra gì sao. Nhân Phong cười khẽ lắc lắc đầu, chợt bắt lấy giả phủ bạch ngọc cánh tay, đánh đổ chính mình tiến trước. Nàng hiện tại sinh tử, liền ở trong tay ta, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nhầm Phong nhìn quanh đông đảo Thiên sứ, còn có khổ tu giả, thanh âm đạm mạc nói. Ngươi. Nhìn đến Nhân Phong như thế, Gabriel tức khắc khó thở. Chợt Gabriel thiêu đốt lửa cháy kim sắc cánh liền trụ một con cả người thiêu đốt bất tử điểu chợ xuất hiện ở Gabriel phía sau tội ác trung đem bị tinh lọc Gabriel gầm lên một tiếng lửa cháy tạo thành bất tử điểu phát ra một tiếng hy vang hướng về nhậm phong nào tới nhưng mà nay bất tử điểu còn chưa tới nhậm phong trước mặt hừ nhậm phong chợ phát ra một tiếng hừ lạnh vô biên uy áp chợ thổi quét toàn bộ bất tử điểu không cần thiết một lát công phu bất tử điểu liền phát ra một tiếng rên rỉ trực tiếp tiêu tán ở trong không khí chút tai mọn Đây là cái gọi là thiên sứ lửa giận. Nhậm Phong khinh thường lắc lắc đầu. Gaberzi sức chiến đấu, tuy rằng gần ở Mai cổ dưới, nhưng là đối với Nhậm Phong tới nói, vẫn là quá yếu. Hiện tại Nhậm Phong đã tiến giai vì khôi, đã tới rồi bản tối cao hình thái, chuẩn thánh dưới tuyệt không địch thủ, dù cho là chuẩn thánh cấp bậc đại năng, cũng không nhất định có thể đem Nhậm Phong nề hạ. Toàn bộ thiên sứ thần giới, có lẽ chỉ có hai đại đầu sỏ, Tàn cùng Quang Minh chúa tể, mới có tư cách cùng Nhậm Phong một trận chiến. Này, hắn thế nhưng chỉ bằng nương khí thế, liền cản trở ta công kích. Nhìn đến bất tử điểu tiêu tán cùng với nhậm phong khinh thường ánh mắt, Gaber GN trong lòng kinh giận rất nhiều, đồng thời cũng nhức lên sóng to gió lớn. Nay lửa cháy bất tử điểu, tuy rằng không phải hắn mạnh nhất sát chiêu. Nhưng cho dù là Michael, muốn hóa giải hắn này nhất chiêu, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Có lẽ, ở Gaber GN trong mắt, cũng chỉ có quang minh chúa tể có thể làm được. Chính là hiện tại, trước mắt cái này thần bí phương đông người thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố vốn dĩ đối chuyến này tin tưởng tràn đầy Gabriel trong lòng cầm lòng không đầu âm thầm buồn cho lên nhìn đến nơi xa càng ngày càng nhiều cương thi đại quân hướng tới bên này hội tụ Gabriel trong lòng chợt trầm xuống Chứ không nói nhậm phong thực lực sâu không lường được liền tính là này đó phương đông quỷ hút máu một đám cũng giống như đồng bỉ thiết cốt giống nhau tuy rằng bọn họ vô pháp đối chính mình tạo thành cái gì nghiêm trọng thương tổn nhưng là đối với những cái đó trung cấp thấp thiên sứ Lại là không hề chỉ hoán ngay mắt hạ gục. Không thể ở kéo xuống đi. Gà trong lòng ngưng trọng. Theo sau, hắn nhìn Michael liếc mắt một cái. Michael, cái này phương đông người không dễ trọng chúng ta liên thủ công kích hắn. Michael nghe vậy, trong mắt hiện lên do dự chi sắc. Bất quá sau một lát, hắn vẫn là gật gật đầu. Gà thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi âm thầm có chút kỳ quái. Từ Michael từ hiện thế trở về lúc sau, liền trở nên trầm mặt rất nhiều. Không biết hắn đến tụt cùng gặp sự tình gì. Gaberien trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá hắn cũng cũng không có nghĩ nhiều. Theo sau, Gaberien lại nhìn về phía mặt Khắc Thiên sứ trưởng, cùng với Thánh điện kỵ sĩ trưởng, còn có khổ tu giả. "Ở ta cùng Michael đem người kia bám trụ lúc sau, các ngươi toàn lực ra tay, đem Dạ phô cứu. Động tác cần phải muốn mau, nếu không chờ những cái đó phương Đông quỷ hút máu toàn bộ tới rồi chi việc nói, muốn cứu ra Dạ phô đã có thể khó khăn." Mọi người nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. Tất chiến kế hoạch đã gõ định, Gaberzien cùng Michael nhìn nhau, kết bạn lên không cùng nhậm Phong giằng co. Hôm nay chúng ta hai đại mạnh nhất thiên sứ liên thủ. Phương đông người, ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Có Michael trợ chiến, Gaberzien tức khắc tin tưởng tăng nhiều. Nga. Phải không? Nhậm Phong nghe vậy, nhìn thoáng qua Michael, theo sau đem ánh mắt dừng lại ở Gaberzien trên người. Michael, hắn nếu có thể cùng ngươi liên thủ, chưa chắc liền không thể đứng ở ta bên này. Nói nơi này Nhậm phong khỏe miệng tức khắc xẹt qua một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Michael sẽ đứng ở ngươi bên này. Gaber J.N. tức khắc giận cực phản cười. Ngươi đây là ở nghi ngờ chúng ta thiên sứ đối chúa tể chung. Sì. Si. Một tiếng trầm vang, trận chuyển đến. Gaber J.N. tới rồi bên miệng nói, cũng đột nhiên im bặt. Hắn cảm giác được, chính mình ngực trận chuyển đến cõi lòng tan nát phỏng. Ngươi. Gaber J.N. túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Ở hắn ngực chỗ là một cái mang huyết mũi kiếm. Gaberjen tự nhiên có thể nhận ra, lúc này Michael thẩm phán chi kiếm. Chương 704 Ám ma. Đệ nhất càng. Michael, ngươi Gaberjen nhìn chính mình trước ngực thẩm phán chi kiếm mũi kiếm, đầy mặt thất vọng cùng không thể tin tưởng. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ phản bội chúa tể? Gaberjen có chút chua xót nói. Hắn cùng Michael có mấy vạn năm hữu nghị, lẫn nhau chi gian có thể nói là tình như thủ túc. Không nghĩ tới Hôm nay Michael thế nhưng sẽ đối hắn cái này bạn thân ra tay. Không, không đúng. Michael là tuyệt đối không thể phản bội chủ thể. Gaberzien chợt quay đầu, nhìn về phía Nhậm Phong, "Là ngươi? Nhất định là ngươi đối hắn động tay động chân." Nghe được lời này, Sở Hữu Thiên Sứ, Thánh Điện Kỵ Sĩ, khổ tu giả nhóm ánh mắt, toàn bộ đều như ngừng lại Nhậm Phong trên người. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có quá loại tình huống này. Thiên sứ thân giới, còn chưa từng có quá loại này sỉ nhục ta nhớ ra rồi. từ mắt cổ từ hiện thế trở về thời điểm, cả người liền có vẻ quay quái, quái. xem ra tại đây phía trước hắn cũng đã bị người khống chế. cái này phương đông người, thế nhưng khống chế một người thiên sứ trưởng. hơn nữa, vẫn là nhất cường đại chiến đấu thiên sứ. vô luận là khổ tu giả, thánh điện kỵ sĩ, vẫn là mặt khác thiên sứ. nhìn mắt cổ đâm vào gabriel ngực thẩm phán chi kiếm, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. cùng lúc đó, bọn họ tâm càng là hoàn toàn lạnh. phản bội so chiến bại càng thêm xỉ nhục. ở thiên sứ chi tâm dưới tác dụng, bất luận cái gì thiên sứ đều không thể phản bội thiên sứ thần giới. muốn phản bội, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hủy diệt thiên sứ chi tâm. chính là thiên sứ chi tâm một khi bị hủy, thiên sứ sinh mệnh cũng sẽ đi đến cuối. chính là hiện tại, tàn khốc sự thật lại bãi ở bọn họ trước mắt. chiến đấu thiên sứ trưởng michael đột nhiên phản bội, đối với thiên sứ thần giới tới nói không chỉ là cái xỉ nhục, càng là một cái thảm trọng đả kích. Thần Phán Chi Kiếm bị Mắt Cổ lạnh nhạt rút ra tới, Gabriel En lung lay sắp đổ, Sĩ Thiên sứ Chi cánh thượng ngọn lửa đang ở chậm rãi mất đi ánh sáng. Cuối cùng, nguyên bản hừng hực thiêu đốt cánh thượng cũng chỉ dư lại linh tinh chi hỏa. Mới vừa rồi Mắt Cổ kia nhất kiếm tuy rằng không có hủy diệt Gabriel En linh hồn, nhưng là đã đâm xuyên qua hắn Thiên sứ Chi Tâm. Liên tính Gabriel En linh hồn tiến vào Thiên sứ chuyển sinh chỉ chuyển thế, ít nhất cũng muốn vô tận năm tháng mới có thể khôi phục hiện tại thực lực. Ha ha xem ra vẫn là có điểm đầu góc. Nhậm Phong thấy như vậy một màn, cười khẽ lắc lắc đầu. Hắn buồn ý, là làm Michael tận khả năng nhiều giết chết thiên sứ. Dựa theo bình thường tình huống, Michael tất nhiên sẽ ở trở lại thiên sứ thần giới lúc sau, liền bắt đầu đại sát tứ phương. Chính là Michael lại không có làm như vậy, mà là vẫn luôn chờ tới bây giờ, mới bại lộ. Đối với kết quả này, Nhậm Phong vẫn là thực vừa lòng. Mà lúc này, Michael đã rút ra thẩm phán chi kiếm, cung kính đứng ở Nhậm Phong bên người Mà cũng đã hướng về mặt đất rơi xuống. Frank. Gaber thi thể thật mạnh nện ở trên mặt đất. Máu tươi từ hắn ngực chung phun trào mà ra. Nhưng mà, không có người chú ý tới chính là. Sái lạc trên mặt đất thiên sứ máu, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ khô cạn, theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Michael, người như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Dạ phụ nhìn thẩm phán chi trên thân kiếm kim sắc máu, thống khổ lắc lắc đầu, tuyệt vọng nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Nguyên bản, nàng thâm mai Michael. Giờ phút này thoạt nhìn, lại đột nhiên trở nên xa lạ. Là ngươi, nhất định là ngươi làm. Dạ Phổ đối với Nhậm Phong trợn mắt giận nhìn, một đôi màu xanh thẳm đôi mắt bên trong bắn ra nồng đậm hận ý. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Dạ Phổ tất nhiên sẽ ở Nhậm Phong trên người chọc ngàn vạn nói lỗ thủng. Nhưng mà, đối với Dạ Phổ phẫn hận ánh mắt, Nhậm Phong lại là chút nào không dao động. Chấp hành mệnh lệnh đi. Nhậm Phong nhìn Michael liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Là Michael tức khắc không người, quỳ một gối xuống đất. Trong ánh mắt, chỉ còn lại có vô cùng lạnh băng. Chật, hắn chậm rãi đứng lên, trong tay thẩm phán chi kiếm lại lần nữa cao cao dơ lên, cả người giống như sao băng giống nhau trực tiếp đâm vào thiên sứ thần giới quân đoàn chung. Làm thiên sứ thần giới mạnh nhất thiên sứ, hơn nữa thiên sứ thần giới người còn không có phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời Michael thế nhưng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người có thể chán. Những cái đó không kịp trốn tranh các thiên sứ. Xôi nổi bị Michael dứt khoát lưu loát, nhất kiếm đâm thủng thiên sứ chi tâm, giống như hạ sủi cảo giống nhau, hướng về mặt đất rơi xuống. Không lớn một lát sau. Trên mặt đất, liền tứ tung ngang dọc, nằm đầy thi thể. Thiên sứ kim sắc máu, dần dần hội tụ thành một cái thoan thoan dòng suối nhỏ, hướng về thấp trỗi chảy tới. Nhưng mà không có người chú ý tới. Này đó máu, ở lưu động đồng thời, cũng ở cấp tốc biến mất. tựa hồ như là bị thứ gì hấp thu giống nhau. Dương tay. Michael. Mau dừng tay. Nhìn đến giống như cắt lúa mạch giống nhau, dễ dàng giết đã từng đồng liêu, Dạ Phổ tức khắc tuyệt vọng. Nhưng mà đối với nàng tiếng hô, Mai Cổ vong nếu không nghe thấy, chỉ là trói mắt công phu, lại có mấy tên thiên sứ ngã xuống hắn dưới kiếm. Bất đắc dĩ, Dạ Phổ chỉ có thể nhìn về phía Nhâm Phong, đau khổ cầu xin nói: Ta cầu xin ngươi, đừng lại khống chế hắn. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đến tột cùng muốn tới cái gì trình độ, ngươi mới có thể vừa lòng. Ha ha vừa lòng. Nhậm Phong nướng mày, khoe miệng hiện lên một mặt lạnh băng tươi cười, ta muốn hắn giết chết Sở Hữu Thiên Sứ, cho đến lúc này ta tự nhiên sẽ giải trừ hắn ký ức, ở hắn lâm vào vô tận hối hận cùng tuyệt vọng bên trong khi, ta sẽ tự mình dùng cái gọi là thẩm phán chi kiếm, một chút một chút chui vào hắn ngực. Ngươi nghe được lời này, Dạ Phù tức khắc bị dọa đến liên tiếp lùi mấy bước, ngươi quả thực chính là cái ác ma. Ở Dạ Phù xem ra. Nhậm Phong tươi cười, liền giống như ma quỷ mỉm cười. Sắp thực nói là so ma quỷ còn muốn khủng bố, rốt cuộc liền tính là xả tản, cũng tuyệt đối không có khả năng có như vậy ác độc, như thế tàn khốc thủ đoạn. Ác ma, nhân phong lông mày một trọn, cũng thế cũng thế thôi. Mai cổ ở sâm lấn hiện thế thời điểm, nếu không phải đạo môn người trong cùng đặc năng cục liều mạng bảo hộ, chỉ sợ hiện tại Tô Thị Hồ tộc liền phải bị mấy ngày này xử diệt tộc. Nhân phong cũng không phải là cái gì người tốt, đối với địch nhân, hắn tự nhiên muốn lấy so địch nhân càng thêm tàn khốc thủ đoạn báo chi. Nga đúng rồi. Nhìn đến nhiều như vậy thiên sứ chết, chẳng lẽ ngươi cái này chưa khỏi thiên sứ, là bài trí sao? Nhậm Phong nhìn thoáng qua cực kỳ bi thương Dạ Phổ, cười như không cười nói. Dạ Phổ nghe vậy, tức khắc trong lòng vừa động. Chợt, cũng mặc kệ Nhậm Phong hay không sẽ đối chính mình bất lợi, trực tiếp tản mát ra chưa khỏi thánh quang, bao phủ ở những cái đó bị công kích thiên sứ trên người. Nhìn đến Nhậm Phong cũng không có ngăn cản, Dạ Phổ trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng là giờ phút này, Tình huống khẩn cấp, nàng chỉ cần hơi chút trần chờ một giây đồng hồ, sẽ có mấy cái thiên sứ nga xuống. Dạ phổ cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nhưng mà, nàng không biết chính là, những cái đó bị nàng chữa khỏi quá thiên sứ, muốn so trực tiếp đánh mất chiến lược, nhiều chạy thật nhiều lần máu tươi. Mà mấy ngày này xử máu tươi, đều trên mặt đất, mịt mở biến mất không thấy. Trưng 705 nhậm phong chân chính ý đồ. Ông, ông, từng đạo đạm kim sắc chữa khỏi ánh sáng từ dạ phù trên người phát ra, nguyên bản đã bị cương thi đại quân trọng thương các thiên sứ, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ khỏi hẳn, trên người thâm cực thấy cốt vết thương, cũng lấy cực nhanh tốc độ kết vậy khép lại, là chứa khỏi thiên sứ đại nhân, Chứa khỏi thiên sứ đại nhân ra tay, thấy như vậy một màn, sở hữu thiên sứ trên mặt cuối cùng khôi phục một tia sĩ khí, vốn dĩ bọn họ bởi vì gabriel tử vong, mai cổ phản bội mà chưa gượng dậy nổi, hơn nữa này đó cương thi, thật sự là quá cường đại. Ở thi yêu lĩnh vực tăng phúc hạ, này đó cương thi nhóm đều phát huy ra vượt quá tưởng tượng thực lực, một thân đồng bì thiết cốt, còn có sắc bén răng nanh, là sở hữu trung cấp thấp thiên sứ ác mộng. Bất quá hiện tại, ở chữa khỏi thiên sứ trị liệu hạ, bọn họ cuối cùng là đã không có nỗi lo về sau. Nhưng mà, sở hữu thiên sứ cũng không biết. Hiện giờ bọn họ, tuy rằng khôi phục chiến lực, miệng vết thương cũng toàn bộ khép lại. Nhưng là theo chiến đấu, bọn họ vẫn là lục tục bị thương. Như thế lặp lại. Máu tươi so trước kia lưu càng nhiều. Mà nguyên bản nước át đại địa thượng, lại không biết như là có thứ gì giống nhau, như là bọt biển giống nhau, cấp tốc đem mấy ngày này xử máu căn ướt. Giống. Giờ phút này, Liêm Pha chính xuất lĩnh vải tên thi đem, cùng một người 12 cánh thiên sứ chiến đấu. Nguyên bản lấy Liêm Pha hiện tại thực lực, còn không phải một người 12 cánh thiên sứ đối thủ. Liên tính là đạt được thi yêu lĩnh vực tăng phúc, cũng là giống nhau. Cương thi đại quân thành hình thời gian tương đối chế. Chỉ có thể đối phó trung cấp thấp thiên sứ Giống 12 cánh thiên sứ loại này Thiên sứ thần giới cao dài chiến lực Phụ trách đối phó bọn họ Là quỷ đầu sơn chân chính cao tầng Nhưng là giờ phút này Liêm pha thế nhưng có thể ở vài tên thi Đem cùng một người 12 cánh thiên sứ chiến không rơi hạ phong Cùng lúc đó Liêm pha trong lòng cũng là càng ngày càng giật mình Thật là việc lạ Rõ ràng ta không phải tên này 12 cánh thiên sứ đối thủ Nhưng là vì cái gì theo chiến đấu Thực lực của ta ở lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Liên Tính là ở nơi dưỡng thi hấp thu âm khí, tăng lên tốc độ đều xa xa so ra kém hiện tại 1 phần 10. Liêm Pha trong lòng âm thầm kinh dị nói, Liên ở nghi hoặc này trong nháy mắt, Liêm Pha lại lần nữa phát hiện, thực lực của chính mình tựa hồ lại biến cường một ít. Lấy ta hiện tại thực lực, tuyệt đối có thể thương đến tên này 12 cánh thiên sứ. Liêm Pha cầm nắm tay, âm thầm phát ngoan. Hắn vốn là thiên cổ danh tướng, lúc trước ở Triệu Quốc Hàm Loan mà chết. Trong ngược oán khí cùng dũng khí, tự nhiên hơn xa thường nhân có thể so. Nghĩ đến đây. Liêm pha quanh thân thi khí, tức khác đồng bột mà ra. Sát nhọn móng tay thượng, trận bạo khí dày đặc lang quang, hiển nhiên đã bất mãn thi độc Xoát. Trong không khí, chợt xẹt qua một đạo lam ảnh. Tên tiêu 12 cánh thiên sứ đang ở cùng mặt khác vài tên thi đem đánh nhau kịch liệt, tức khác trốn tránh không kịp. Ở nàng cánh tay thượng bị vẽ ra một đạo nửa thước miệng vết thương. Kim sắc thiên sứ máu, nháy mắt chảy ra, hử Điểm này tiểu thương, lại có thể làm khó dễ được ta. Hiện giờ chúng ta có chữa khỏi thiên sứ trợ trận, các người mơ tưởng thương ta. Tên kia thiên sứ nhìn thoáng qua cánh tay thượng miệng vết thương, khinh thường cười lạnh nói. Nhưng mà liền ở nàng máu nhỏ giọt trên mặt đất thời điểm. Ông! Liêm pha đột nhiên cảm thấy, một cổ mịt mờ lực lượng, đem nhỏ giọt trên mặt đất máu tươi hút vô tung vô ảnh, trật lại hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng, từ đại địa dâng lên vào liêm pha thân thể. Này! Này nhất định là cương tổ thủ đoạn Liêm pha trong lòng chợt vui vẻ. Vốn dĩ hắn còn nghi hoặc, vì cái gì nhậm phong sẽ tùy ý dạ phổ ra tay, vì cương thi nhóm gia tăng chiến đấu khó khăn. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Nhậm phong làm như vậy, chỉ là vì làm thiên sứ máu lưu càng nhiều. Sau đó, thông qua thiên sứ máu, trên diện rộng tăng cường cương thi một mạch thực lực. Chủ nhân chân chính địch nhân, là thiên đình cùng lính sơn. Này cái gọi là thiên sứ thần giới, chẳng qua là tăng cường cương thi một mạch thực lực thủ đoạn thôi. Nghĩ đến đây, liêm pha quay đầu, phát ra một tiếng kịch liệt thi giống. Cương thi một mạch huynh đệ, không cần phá hủy mấy ngày này sử thiên sứ chi tâm. Chủ nhân dụ ý, là vì đạt được càng nhiều thiên sứ máu. Hai câu này lời nói, liêm pha là dùng thi ngữ truyền ra đi. Ở đây sở hữu cương thi, tức khắc đều minh bạch nhậm phong chân chính ý đủ. Ở trong lòng đối cương tổ sinh ra nùng liệt cảm kích đồng thời, chiến ý cũng trên diện rộng bay lên. Nhậm phong có chút ngoài ý muốn nhìn liêm pha liếc mắt một cái. không nghĩ tới. Hắn bày ra chuẩn bị ở sau, thế nhưng bị liêm pha nhìn ra tới. Tuy rằng liêm pha thực lực, ở quỷ đầu Sơn cũng không xem như đứng đầu. Nhưng là sinh thời làm chiến quốc tứ đại danh tướng, này tâm tư quả nhiên kín đáo. Bất quá. Điểm này chỗ tốt, cũng gần là khai vị đồ ăn thôi. Nhầm phong khẽ miệng, hiện lên một mặt thú vị tươi cười, chờ thiên sứ thần giới một trận chiến lúc sau, ta cương thi một mạch, liền có thể có được cùng thiên đình chính thức cùng Linh Sơn gọi nhịp thực lực. chương 706 quỷ dị phù văn. Chiến đấu kịch liệt vẫn cứ ở tiếp tục. Giờ phút này, không chỉ là cương thi đại quân. Ngay cả những cái đó thiên sứ, hộ giáo kỵ sĩ đoàn, khổ tu giả nhóm, cũng phát hiện không thích hợp. Đáng chết! Này đó hồng phương quỷ hút máu, như thế nào càng đánh càng cường. Thực lực của bọn họ, so ban đầu thời điểm, ít nhất ra tăng rồi tăng thành. Chẳng lẽ bọn họ ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi thực lực? Vẫn là... không đúng. Nơi này, tuyệt đối có cái gì miêu nhị Cái đại thiên sứ trưởng? thánh điện kỵ sĩ trường, còn có đại khổ tu giả nhóm, sôi nổi sắc mặt ngưng chóng nói. Hơn nữa bọn họ phát hiện, từ chữa khỏi thiên sứ giả phổ tản mát ra chữa khỏi ánh sáng thời điểm, này đó cương thi nhóm công kích, liền bắt đầu không kiêng nể gì. Hơn nữa cùng với càng ngày càng nhiều thiên sứ bị thương. Tuy rằng có giả phổ chữa khỏi ánh sáng, miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại, nhưng là này giúp cương thi thực lực lại lấy cực nhanh tốc độ tăng cường. Các ngươi mau xem mặt đất. Đúng lúc này, một người đại khổ tu giả đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người nghe vậy, tức khắc không hẹn mà cùng hướng về mặt đất nhìn lại, ở nhìn đến trên mặt đất một màn lúc sau, cơ hồ mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngâm trầm. theo các thiên sứ bị thương, kim sắc thiên sứ máu sái lạc trên mặt đất, chính là chiếu vào trên mặt đất thiên sứ máu, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, theo sau đại địa thượng như ẩn như hiện phù văn thoáng hiện, từng đạo mịt mờ năng lượng bắt đầu dao động lên. không tốt, chúng ta trúng kế đang ở mọi người sắc mặt ngưng trọng thời điểm một người đại khổ tu giả đột nhiên kinh hô một tiếng nguyên bản vận đục già nua đôi mắt khoảnh khắc chi gian co rụt lại tựa hồ nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình giống nhau hoảng sợ nhìn lăng không mà đứng nhầm phong. mau mệnh lệnh mọi người không cần tham chiến nhanh chóng lui lại tên kia đại khổ tu giả lệnh dọn quá to hoàn toàn không màng chúng quanh vẻ mặt ngộng bức thiên sứ trưởng cùng thánh điện bọn kỵ sĩ nga có ý tứ nghe thế danh đại khổ tu giả hét lớn một tiếng Nhậm Phong khỏe miệng hơi hơi hiện ra một mặt ý cười, không nghĩ tới sớm như vậy đã bị phát hiện. Bất quá, đã chậm. Nhậm Phong lăng không về phía trước sụt một bước, quanh thân khí thế tức khắc phát ra ra tới, ầm vang. Toàn bộ thiên sứ thần giới trên trường tức khắc buộc phát ra một trận trời sụp đất nứt tiếng gầm rú, từng đạo bạo ngược, âm u năng lượng từ dưới nền đất phát ra ra tới. Trên mặt đất, các thiên sứ chưa thấy qua phù văn như ẩn như hiện. Ở phù văn bên trong, không phải chảy xuôi quá kim sắc quá mang. Này đó kim sắc quang mang không phải khác. Đúng là phía trước các thiên sứ lưu lại thiên sứ máu. Nhưng mà, tuy rằng máu vẫn là kim sắc. Nhưng là ở phù văn ảnh hưởng hạ, mấy ngày này xử máu chung, sớm đã đã không có thần thánh hơi thở. Bạo ngược dao động, từ đại địa thượng chuyển đến. Toàn bộ chiến trường, khoảnh khắc chi gian, giống như tận thế giống nhau. Ở từng đạo lệnh nhân tâm giật mình hơi thở ảnh hưởng hạ, một ít trung cấp thấp các thiên sứ, chật cảm giác chính mình như là bị vô tận sợ hãi bao phủ nắm thiên sứ chi kiếm đôi tay, cũng bởi vì ghen ghét khẩn trương mà run bẩn bật Mau, mau lui lại. thiên kia tuổi già đại khổ tu giả, còn ở lạnh giọng hô to. Nhưng mà đúng lúc này. Hưu. Một đạo tiếng xe gió, đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. xì sì. Một tiếng trầm vang lúc sau, Michael thân ảnh, đã xuất hiện ở tên kia đại khổ tu giả phía sau. Khổ tu giả tiếng hô, cũng trong nháy mắt này đột nhiên y bật. Tuy rằng hắn kiến thức rộng rãi, nhưng là thực lực so với Michael vẫn là có nhất định chênh lệnh. Ở mắt cổ đột nhiên không kịp phòng ngửa đánh lén hạ. Tên này đại khổ tu giả đầu, ngáy mắt bay ra thật xa, thân thể bản năng run rẩy hai hạ, theo sau hướng về mặt đất rơi xuống. Khổ tu giả tuy rằng cũng là thiên sứ thần giới chiến đấu lực lượng. Nhưng bọn hắn, nhưng không có thiên sứ chi tâm. Ở mắt cổ toàn lực một kích hạ, tên này khổ tu giả, đã chết không thể lại chết. chương 707 thương vong thảm trọng thiên sứ đại quân. Thấy như vậy một màn. Thiên sứ thần giới mọi người tức khắc phục hồi tinh thần lại. Đại gia chú ý cảnh giới. Michael đã rời bỏ chủ ôm ấp, hắn đã không còn là chúng ta chiến đấu thiên sứ. Gaberzien trong tay lửa cháy chi trên thân kiếm ngọn lửa phút lên, trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ cùng cảnh giác. Ở sở hữu thiên sứ trưởng trung, hắn cùng Michael thực lực có thể nói là mạnh nhất. Ngày thường hai người cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Giờ phút này, nhìn đến Michael phản bội, Gaberzien trong lòng khiếp sợ rất nhiều cũng mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng thất vọng. Michael, người đáng chết. Gabriel đối với Michael tức giận quá, lửa cháy chi trên thân kiếm ngọn lửa, tức khắc phun trào mà ra. Nhưng mà đối mặt Gabriel lửa giận, Michael trên mặt lại một chút không mang theo một tia cảm tình. Một đôi mắt chậm rãi ở sở hữu thiên sứ trên mặt đảo qua, không chút nào che giấu trên người sát khí. Hắn sớm tại phía trước sâm lấn địa cầu thời điểm đã bị nhậm phong khống chế tâm thần, hiện giờ ở trong lòng hắn chỉ có một cái chuẩn tắc, đó chính là giết chết Nhậm Phong Sở hữu định nhân. Trải qua vừa rồi một trận chiến, chết ở mắt cổ dưới kiếm Thiên sứ đã không ở số ít. Nhưng mà, đang lúc Gabriel chuẩn bị xông lên đi, cùng mắt cổ đối chiến thời điểm, ở hắn phía sau, một cái giống như tiểu tụy bàn tay to đột nhiên ấn ở trên vai hắn. Gabriel bỗng nhiên quay đầu lại, vốn định gầm lên ra tiếng, nhưng là nhìn đến phía sau gương mặt lúc sau, trên mặt phẫn nộ tức khắc biến thành cung kính. La Đức đại nhân. Vì sao ngăn cản ta tinh lọc dị đoan? Gaberzien giấu đi lửa cháy chi trên thân kiếm ngọn lửa, cung kính dò hỏi. Ở Gaberzien phía sau là một người lão giả. Tên này lão giả tên là La Đức. Là khổ tu giả đại quân chân chính người cầm lái. Một thân thực lực cùng Gaberzien đám người không phân cao thấp. La Đức làm khổ tu giả người cầm lái, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chỉ cần là lịch duyệt cùng lòng dạ, liền không phải Gaberzien có thể so sánh được với. Nhìn đến La Đức ngăn trở chính mình, Tuy rằng Gaberjian trong lòng lược có khó hiểu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình dò hỏi nguyên do. Hiện tại tiếp tục đánh tiếp, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì tiếng nghi. Hiện tại việc cấp bách là đem tình huống nơi này nói cho chúa tể, chờ trở về bẩm báo chúa tể lúc sau ở làm quyết định. La Đức thanh âm già nua mà lại trầm thấp, nói chuyện đồng thời đôi mắt nhìn nhìn trên mặt đất, theo sau hướng về Gaberjian đưa mắt ra hiệu. Thấy như vậy một màn, Gaberjian tức khắc hiểu ý lại đây. Vừa rồi. Bị cổ chém giết tên kia đại khổ tu giả, liền phát ra cảnh cáo, làm cho bọn họ lùi bước. Trên mặt đất, những cái đó dần dần hiện ra phù văn. Liền tính là Gaberjian nhìn, trong lòng đều có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Giờ phút này, hắn cũng minh bạch. Ở chỗ này tiếp tục chiến đấu nói, chỉ sợ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chính là, Gaberjian nhìn bốn phía liếc mắt một cái, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Một trận chiến này, tuy rằng quy mô không phải rất lớn, hơn nữa cũng không có đánh bao lâu. Nhưng là thiên sứ đại quân, lại là thương vong thảm trọng. Mới vừa rồi, nếu không phải chưa khỏi thiên sứ giả phổ tránh thoát trói buộc, sử dụng chưa khỏi ánh sáng nói, chỉ sợ kết quả thậm chí so hiện tại còn muốn nghiêm trọng nhiều. Chúng ta thiên sứ thần giới, khi nào ăn qua lớn như vậy mệt. Một cổ nồng đậm không dám, trận tràn ngập ở Gaberjien, đã sở hữu thiên sứ trong lòng. Quá cường. Này đó khủng bố phương đông người, thế nhưng có thể buộc phát ra như thế mạnh mẽ thực lực Phải biết rằng, ở tam đại thần giới bên trong, thiên sứ thần giới là mạnh nhất. Mà thiên sứ chiến trận, càng là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chính là hiện tại. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiên sứ chiến trận, thế nhưng ở một đám danh điểu chưa biết phương đông nhân thủ, ăn lớn như vậy mệnh. Mặc kệ lúc sau tình hình chiến đấu như thế nào. Hôm nay một trận chiến này, tuyệt đối có thể tái nhập thiên sứ thần giới xỉ nhục sách. Dù cho lại quá ngàn và năm, cương thi quân đoàn khủng bố chiến lược. Cũng sẽ ở này đó các thiên sứ trong trí nhớ chiếm cứ, vô pháp quên. T.S. Gabor không chết, ở bị mạc cổ đánh lén lúc sau, bị chưa khỏi thiên sứ dùng bí pháp cứu sống, bởi vì thật lâu không biết nguyên nhân, đã quên đem cái này giả thiết thêm đi vào, xin lỗi. Chương 708 tự bạo. Thiên sứ, lui. Gabor nhìn thoáng qua đang ở đánh nhau kịch liệt các thiên sứ, không cam lòng hô một tiếng. Lớn lớn bé bé thiên sứ chiến trận tức khắc biến hóa trận hình phong ngự bắt đầu giao nhau hiểm hộ tiến hành lui lại ha ha nhanh như vậy liền kiên trì không được sao nhìn đến các thiên sứ lục tục lui lại nhậm phong khỏe miệng hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười mà ở lúc này mậu khải liêm pha đám người cũng đều sôi nổi nhìn về phía nhậm phong chủ nhân này giúp thiên sứ giơ chân chạy chúng ta muốn hay không truy kích mậu khải lôi kéo lớn rộng đối với nhậm phong hô ở hắn phía sau là quỷ đầu sơn yêu tộc đại quân cùng đặc năng cục thành viên nhìn đến các thiên sứ lôi bước, mọi người khí thế như hồng, trên người hơi thở cũng trở nên càng thêm cuồn cuộn, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ vừa rồi giết không đã nguyền. Cùng lúc đó, giống, cương thi nhóm cũng ở liêm pha cùng vài tên thi đem dẫn dắt hạ, phát ra lệnh người sợ hãi thì giống. tuy rằng không nói gì, nhưng là lệnh băng trong ánh mắt, đồng dạng cũng là vô tận sát ý. truy đối mặt khí thế như hồng yêu tộc đại quân cùng cương thi quân đoàn, nhận phong nhàn nhạt nói, nháy mắt, mọi người chiến ý khoảnh khắc chi gian đạt tới đỉnh điểm, toàn bộ thiên sứ thần giới chiến trường nháy mắt nhấc lên rồi non lấp biển chi thế, sát ý cùng chiến ý giống như ngưng kết thành thực chất giống nhau, bao phủ ở mỗi cái lui lại thiên sứ trên người. Hô hô hô, từng đạo tiếng xé gió vang lên, ở yêu tộc đại quân trong tay đã tất cả đều đến tiên khí cấp bậc dùng một lần phi kiếm, dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp đang ở đảo vong thiên sứ đại quân. ầm ầm ầm, tiên khí tự bạo thanh âm chợt vang lên, từ lần trước. Nhậm Phong cùng tên kia đến từ dị thế giới thần bí cường giả giao lưu lúc sau. Dùng một lần phi kiếm, đã thăng cấp tới rồi 5.0. Tại đây phía trước, 4.0 phiên bản dùng một lần phi kiếm, tự bạo uy lực, đủ để đuổi kịp giống nhau linh khí. Nhưng là trải qua thăng cấp lúc sau. Nhậm Phong sở chế tạo dùng một lần phi kiếm, tự bạo uy lực, đã có thể so với hạ phẩm tiên khí. Tiên khí tự bạo, tuy rằng cao giai các thiên sứ còn có thể miễn cưỡng phòng ngự. Nhưng là tại như vậy dày đặc quanh những cái đó trung cấp thấp thiên sứ chính là tạo đường tự bạo khiến cho sóng xung kích đem những cái đó cấp thấp thiên sứ dễ như trở bàn tay cuốn tới rồi giữa không trung trừ bỏ số ít mấy cái từ các đại thiên sứ trưởng tự mình xuất lĩnh thiên sứ chiến trận trung toàn bộ đều là cao giai thiên sứ ở ngoài mặt khác thiên sứ chiến trận bên trong toàn bộ có một bộ phận nhỏ cấp thấp thiên sứ phụ trợ bị dùng một lần phi kiếm như vậy một tạc cơ hồ sở hữu thiên sứ chiến trận toàn bộ lộn xộn khoảnh khắc tri gian Không ít thiên sứ chiến trận đã bị sóng xung kích tách ra. Cấp thấp các thiên sứ, thậm chí trực tiếp bị tạc huyết nhục bay tứ tung, đương trưởng đánh mất sức chiến đấu. Một ít ly đến gần cấp thấp thiên sứ, càng là mấy ngày liền sử chi tâm đều bị trực tiếp chấn vỡ, đương trưởng thân chết. T. Này đó vương đông người, đến tột cùng là cái gì châu ngựa? Lớn như vậy bút tích, chẳng lẽ bọn họ vụ khí không cần tiền sao? Nhìn sôi nổi ngã xuống cấp thấp các thiên sứ, sở hữu 12 cánh thiên sứ, thiên sứ trưởng, đại khổ tu giả Hộ giáo kỵ sĩ trưởng nhóm đều tròn vắng. Tuy rằng này đó dùng một lần phi kiếm tự bạo chỉ có thể phát huy ra cấp thấp tiên khí vi lực, đối với bọn họ tới nói tạo không thành cái gì thương tổn. Nhưng là, những cái đó trung cấp thấp thiên sứ, căn bản không chịu nổi như thế khủng bố công kích. Chỉ là vòng thứ nhất oanh tạc, đang lẩn trốn cấp thấp các thiên sứ liền thương vòng vô số, trung giai thiên sứ cơ hồ mỗi người mang thương. Ngay cả bọn họ này đó cao giai thiên sứ, đều cảm thấy nội phủ hơi hơi có chút chấn động. Những cái đó tự bạo vũ khí, toàn bộ đều là thánh khí cấp bậc vũ khí a. Bọn họ thế nhưng một chút đều không quý trọng sao? Một người thiên sứ trưởng nhìn theo gen cấp thấp các thiên sứ, giống như choáng váng giống nhau, kinh hô. Chương 709 khủng bố chiến lực. Thánh khí chính là tiên khí cấp bậc vũ khí. Chẳng qua đông tây phương xưng hô bất đồng thôi. Thiên sứ thần giới tuy rằng so với mặt khác hai đại thần giới tới nói, rộng rãi không ít. Nhưng dù cho như thế, ở thiên sứ thần giới chỉ có 12 cánh thiên sứ, cùng thiếu bộ phận có trọng đại cống hiến thiên sứ tám cánh, mới có tư cách trang bị thánh khí a. Muốn đạt được càng cao cấp vũ khí, cũng chỉ có tới rồi 6 đại thiên sứ trưởng cấp bậc, mới có thể được đến Chúa tể ban ân. Bởi vậy có thể thấy được, ở thiên sứ thần giới chung, có thể so với tiên khí thánh khí tuy rằng không tính khan hiếm, nhưng cũng tuyệt đối là chân quý chi vật. Chính là hiện tại. Ở một chúng 12 cánh thiên sứ thịt đau trong ánh mắt, một kiện lại một kiện thánh khí cấp bậc vũ khí Bị đám kia đáng giận phương đông người ném nhập thiên sứ chiến trận bên trong, trực tiếp bạo. Ngay cả Gaber giờ phút này cũng là vẻ mặt một bước. Đây là cái gì chiến pháp? Gaber nhìn thoáng qua bên người La Đức, giống như choáng váng giống nhau. Tuy rằng hắn là sáu đại thiên sứ trưởng trí nhất, nhưng là luận khởi tuổi cùng lịch duyệt, so với La Đức vẫn là kém rất nhiều. Yêu tộc đại đội tự bạo phi kiếm chiêu thức ấy thao tác, đem Gaber đầu chấn nong nong. Tuổi già La Đức nhíu mày suy tư. Trước mắt phát sinh một màn này, đừng nói là ga liền tính là sống vô tận năm tháng, khổ tu giả trong đại quân ông vua không ngay la đức, khô khóc tuổi già mặt già thượng, cũng là tràn ngập dấu chấm hỏi. Liền tính là hắn, cũng là lần đầu tiên thấy loại này hào vô nhân tính đấu pháp, dùng thánh khí trực tiếp hoanh tạc. Thật là sống lâu thấy. Nhưng mà, đốn một lát, la đức tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, hay là, bọn họ là trong truyền thuyết, áp đảo thiên sứ thần giới phía trên thiên đỉnh người trong. Thiên đình, mấy đại thiên sứ trưởng cùng hộ giáo kỵ sĩ đoàn đầu mục trong mắt sôi nổi hiện lên nghi hoặc chi sắc, không kịp giải thích, mau thông chi các thiên sứ dùng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau. La Đức sắc mặt ngưng trọng, đối với Gabriel đám người nói, nhìn đến Gabriel đám người còn ở ngây người, La Đức tuổi già mặt già thượng tức khắc hiện lên cấp bách, còn thất thần làm gì? Mau mau hạ lệnh. La Đức đột nhiên thay đổi sắc mặt, là thật làm Gabriel có chút không hiểu ra sao, chính là. La Đức đại nhân, Gabriel nhìn thoáng qua bởi vì bị thương tốc độ giảm đi trung cấp thấp các thiên sứ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. La Đức nói, hắn lại há có thể không rõ, chính là nếu hiện tại dùng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau nói, kia phòng trưng có thể trở lại thiên sứ chi thành, chỉ sợ cũng chỉ có cao dài chiến lực, như là nhị cánh, bốn cánh, sáu cánh này đó trung cấp thấp thiên sứ còn có thực lực tương đối nhược một ít hộ giáo kỵ sĩ, toàn bộ đều phải thiệt hại ở chỗ này. Còn không mau đi. Nếu chậm, một cái đều chạy không được. Này đó vương đông người lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn đến Gaberzien do dự, La Đức không khỏi gầm lên ra tiếng. "Này!" "Là?" Nhìn đến La Đức như thế, Gaberzien trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, chợt không ở nhiều lời. Hắn biết, La Đức kiến thức là chỉ ở sau chúa tể dưới. Nhìn đến luôn luôn trầm ổn La Đức, giờ phút này cảm xúc đại biến, Gaberzien cũng chỉ có thể nhịn đau làm theo. Tuy rằng hắn trong lòng, có không ít dấu chấm hỏi. Rõ ràng hiện tại thiên sứ quân đoàn cao giai chiến lực còn ở, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Vì cái gì muốn như thế hốt hoảng lui lại, bỏ xuống đồng đội. Nhưng là giờ phút này. Nhìn đến La Đức nghiêm túc mặt già, Gaber GN cũng chỉ có thể đem trong lòng nghi vấn nghẹn trở về. Mọi người, bằng mau tốc độ rút về thiên sứ Chi Thành. Bị thương thiên sứ. Lưu lại cản phía sau. Gaber GN nhìn thoáng qua đang ở tổ chức trận hình. Bảo hộ người bệnh các thiên sứ, mặt mang không đành lòng nói. Nghe được lời này, Sở Hữu bị thương các thiên sứ, trong mắt đều hiện lên không thể tin tưởng thần sắc. Từ thiên sứ thần giới ra đời tới nay, còn chưa bao giờ từng có bỏ xuống chiến hữu tình huống. Đừng nói là những cái đó bị thương thiên sứ, liên tính là cao giai các thiên sứ, ở nghe được cái này mệnh lệnh lúc sau, trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ. Lần này chiến đấu, cấm chế đổi mới mọi người tăng quan. Ở bọn họ xem ra, này đó phương đông người tuy rằng thành thế to lớn nhưng là ở thiên sứ chiến trận trước mặt tuyệt đối sẽ sụp đổ chính là ở vừa rồi đánh giáp lá cả một khắc sở hữu các thiên sứ đều nốc bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố phương đông quân đoàn chỉ là ngắn ngủn không đến 15 phút công phu thiên sứ chiến trận liền từ tiến công sửa vì chiến lược tính lui lại tới rồi hiện tại càng là muốn bỏ xuống bị thương chiến hữu hướng về thiên sứ chi thành phương hướng chạy trốn này đối với các thiên sứ tới nói Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mà lưu lại cản phía sau những cái đó thiên sứ, khởi kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Bọn họ vốn là đã thân bị trọng thương. Nếu lưu lại cản phía sau nói, tất nhiên ở phương đông quân đoàn khủng bố thế công hạ, thi cốt vô tồn. Thiên sứ quân đoàn trung thực mau liền xuất hiện không nhỏ rối loạn. Đây là mệnh lệ. Sở hữu thiên sứ, lập tức lưu lại. Thấy như vậy một màn lúc sau, Gabor GN lại lần nữa la lớn. Ở Gabor GN quát quắt trói thai thanh hạng Nguyên bản rối loạn các thiên sứ, dần dần an tĩnh xuống dưới. Nhìn bị thương các chiến hữu, trong mắt tuy rằng mang theo không đành lòng, nhưng vẫn là từ bỏ cứu trợ. Rốt cuộc đối với thiên sứ tới nói, thượng cấp mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Những cái đó nguyên bản lâm vào tuyệt vọng, bị thương các thiên sứ. Giờ phút này cũng một lần nữa nắm lên trong tay thiên sứ chi kiếm, trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Bọn họ giờ phút này cũng coi như là hoàn toàn hiểu được. Này đó phương đông người tiến công, thật sự là quá mãnh liệt so với phương tây địa ngục những cái đó ác ma vô luận là chỉnh thể thực lực vẫn là công kích thủ đoạn đều phải khủng bố nhiều nếu bởi vì bọn họ kéo dài thiên sứ quân đoàn rút lui tốc độ chỉ sợ đến cuối cùng thương vong sẽ trở nên càng nhiều hiện giờ chỉ cần những người khác có thể trốn xoay chuyển trời đất sử chi thành nương thiên sứ chi thành ma pháp trận bảo hộ mới có thể bảo tồn thực lực các ngươi đi thôi chúa tể vinh quang sẽ chỉ dẫn chúng ta thắng được thắng lợi một người bị thương thiên sứ tám cánh Nhìn thoáng qua, trung quanh không đành lòng đồng bạn. Trống trong tay thiên sứ chi kiếm chậm rãi đứng lên. Mặt khác bị thương các thiên sứ, trong mắt cũng nổi lên quyết tử thần sắc, chậm rãi hướng về tên này thiên sứ tám cánh hội tụ. Nơi xa một cái thật dài Hát tuyến dần dần tới gần. Đó là Mậu Khải cùng Liêm Pha đám người dẫn dắt yêu tộc quân đoàn cùng cương thi quân đoàn. Dần dần mà, nay Hát tuyến biến thành đen nghìn nghị đại quân. Nhưng những thiên sứ này, ở thiên sứ chi tâm dưới tác dụng, giờ phút này đã quên mất sợ hãi. Đi mau! Này đó địch nhân, từ chúng ta tới ngăn cản. Thiên kiêu bị thương thiên sứ tám cánh thật cánh tay hô to. Bị thương các thiên sứ, hợp thành một cái thật lớn lâm thời thiên sứ chiến trận, nhìn nơi xa đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng bọn họ đến nay đều không rõ. Vì cái gì, phương đông người sẽ thiên sứ hàng lâm thần giới? Vì cái gì, Michael sẽ phản bội chúa tể? Vì cái gì, này đó phương đông người sức chiến đấu sẽ như thế khủng bố? Nhưng là, hiện giờ bọn họ Chứ bỏ dùng chính mình tánh mạng ngăn cản thế không thể đỡ thi vương điện quân đoàn ở ngoài. Đã, không có lựa chọn nào khác. Chương 710 dừng tay. Chương 2. Bảo trọng. Nhìn này đó tràn ngập tử trí trung cấp thấp thiên sứ. Còn lại các thiên sứ, cũng chỉ có thể vâng theo Gaber mệnh lệnh, ôm hận lui lại. Những cái đó hoàn hảo không tổn hao gì các thiên sứ, sôi nổi giải tán trận hình, hướng về cách đó không xa thiên sứ chi thành bạo lui mà đi. Mà lưu lại những cái đó thương tàn thiên sứ. Còn lại là tổ chức nổi lên một cái thật lớn thiên sứ chi trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ đại trận bên trong, ước chừng có gần vạn danh trung cấp thấp thiên sứ, còn có thiếu bộ phận cao dai thiên sứ lãnh trận. Này đó cao giai thiên sứ, toàn bộ đều ở phía trước cùng thi vương điện cao tầng trong chiến đấu bị thương. Vốn dĩ lấy bọn họ tốc độ, vẫn là có thể trốn xoay chuyển trời đất sử chi thành. Nhưng là nhìn đến những cái đó bị thương trung cấp thấp thiên sứ lưu lại cản phía sau, bọn họ cũng lựa chọn lưu lại. Vì những cái đó hoàn hảo không tổn hao gì thiên sứ nhiều tranh thủ một chút đào vong thời gian. Không lớn một lát sau. Mậu Khải đám người cũng đã mang theo cương thi đại quân cùng yêu tộc quân đoàn vọt tới này đó bị thương thiên sứ trước mặt. nha A. Đây là muốn liều mạng nhi A. Nhìn này đàn mặt mang tử trí thiên sứ, Mậu Khải nhả ca nói. Cùng lúc đó, nơi xa không chung bên trong, nhậm phong đám người cũng giống như sân vắng tản bộ giống nhau tới rồi. Ở hắn bên người, nguyên bản tính toán thoát đi chữa khỏi thiên sứ giả phổ cũng đã bị một lần nữa bó thành bánh trưng từ thanh bạch nhị xà tự mình tạm giam chủ nhân này đó trung cấp thấp thiên sứ đương xử trí như thế nào mộ khải lôi kéo lớn giọng đối với trên bầu trời nhậm phong hỏi trung cấp thấp thiên sứ sao nhậm phong ánh mắt chậm rãi ở này đó bị thương thiên sứ trên người đảo qua theo sau lắc lắc đầu bọn họ máu tươi đã không có gì giá trị bất quá lần này không cần các ngươi ra tay nói nơi này nhậm phong búng tay một cái một đạo thân ảnh tức khắc xuất hiện ở hắn trước mặt này đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là mạnh cổ. Theo sau Nhậm Phong liếc liếc mắt một cái Mậu Khải, không cần thả chạy bất luận cái gì một cái Thiên sứ. Mậu Khải nghe vậy, tức khắc lộ ra dữ tợn tươi cười. Mà ở lúc này, tên kia bị thương Thiên sứ tám cánh cố nén đau sót tiến lên. Các ngươi vì cái gì muốn công kích chúng ta? Vì cái gì muốn xâm lấn Thiên sứ thần giới? Tên kia Thiên sứ tám cánh hai mắt bên trong mang theo vô tận lửa giận, đối với trên bầu trời Nhậm Phong quát hỏi nói. Trung quanh các Thiên sứ. Cũng sôi nổi căm tức nhìn Nhậm Phong, trong mắt vô tận khó hiểu cùng phẫn nộ. Nhưng mà, đối với bọn họ nghi vấn, Nhậm Phong cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Động thủ đi. Nhậm Phong đối với bên người Michael, nhẹ nhàng phất phất tay. Michael nghe vậy, máy móc tính múa may trong tay thẩm phán chi kiếm. Giờ phút này hắn, sớm đã bị Nhậm Phong hoàn toàn khống chế tâm thần. Dù cho là đối mặt quang minh chúa tể, Michael thẩm phán chi kiếm, cũng sẽ không lưu tình chút nào chặt bỏ. Mau Phong ngự. Tên kia thiên sứ tám cánh tức khắc đối với phía sau quát, hắn đã không còn là chúng ta chiến đấu thiên. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong. Chỉ nghe một tiếng trầm vang. Tên kia thiên sứ tám cánh, tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cùng. Không lớn trong chốc lát hắn, hắn liền nhìn đến trên mặt đất vô đầu thân thể. Mới vừa cảm thấy thân thể này có chút quen mắt, hắn đôi mắt liền vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Những cái đó bị thương thiên sứ thấy như vậy một màn, tức khắc khởi động phòng ngự. Này đó cấp thấp thiên sứ tuy rằng thực lực không nhiều lắm, nhưng là lại trường vạn người, kết thành thiên sứ chi trận uy lực cũng không dùng kinh thường. Ngày hà, Michael đối thiên sứ chiến trận thật sự là quá hiểu biết. Cái gọi là thiên sứ chiến trận phong ngự, trong mắt hắn, quả thực thùng rông tiêu to. Không lớn một lát sau, liền có mấy trăm danh thiên sứ ngã xuống Michael dưới kiếm, toàn bộ đều là người đầu chia lịa, sạch sẽ lưu loát. Sở hữu các thiên sứ, đều tuyệt vọng. Bọn họ nguyên bản đã bị thương. Dựa theo bọn họ tính toán, liền tính dùng chính mình trọng thương chi khu tự bạo, đổi đi một cái phương đông người, cũng coi như là đủ. Chính là hiện tại. Này đó phương đông người, thế nhưng toàn bộ đều chỉ là ở bên cạnh lực trận. Chỉ có Michael một người, ở thiên sứ chi trong trận tả đột hưu hướng đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, này đó bị thương các thiên sứ, tức khác có chút không biết làm sao lên. Lấy thực lực của bọn họ, liền tính là tự bạo, chỉ sợ cũng vô pháp đối Michael tạo thành cái gì thương tổn. Bất quá cũng may. Theo bọn họ kéo dài. Mặt khác các thiên sứ, cũng đều lục tục về tới thiên sứ Chi Thành. Ở ly nơi đây cách đó không xa thiên sứ Chi bên trong thành, những cái đó trốn trở về thiên sứ ở nhìn đến một màn này lúc sau, sôi nổi khỏe mắt muốn nước ra. Frank. Gaber GN hung hăng một quyền, nện ở trên tường thành. Lực lượng to lớn, bảo hộ thiên sứ Chi Thành ma phát trận, tức khắc nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Lại xem Gaber nằm nắm tay, đã tại đây một kích hạ bị phản chấn huyết nhục mơ hồ nhưng mà hắn lại uổng nếu chưa tuyệt một đôi mắt chỉ là phẫn hận nhìn chằm chằm nơi xa những cái đó bị mặt cổ dễ dàng tàn sát thương tàn thiên sứ trong mắt toàn là phẫn hận chi sắc này đó phương đông người thật là đê tiện gabriel giọng căm hận mắng Mặt khắc các thiên sứ nhìn như thế cực kỳ bi thảm một màn trong mắt cũng lộ ra nồng đậm thống khổ Khuất đủ phẫn nộ không cam lòng đủ loại cảm xúc ở sở hữu thiên sứ trong lòng bồi hồi Tuy rằng ở bỏ xuống những cái đó bị thương thiên sứ lúc sau, bọn họ trong lòng đã biết. Những cái đó bị thương thiên sứ tuyệt đối vô pháp tồn tại trở lại thiên sứ chi thành. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Mấy ngày này xử, cũng chưa chết ở trong chiến đấu. Mà là một đám giống như đợi làm thịt kiều giống nhau, chết ở ngày xưa đồng liêu, mai cổ rơi kiếm. Này, hoàn toàn chính là đơn phương tàn sát. Không hề trí hoãn. Các thiên sứ lấy làm tự hào thiên sứ chiến trận, ở mai cổ trong mắt, thùng rông kêu to. Không lớn một lát sau, những cái đó bị thương thiên sứ, liền ở bọn họ không cam lòng nhìn chăm chú hạ, bị mắc cổ chém giết hơn phân nửa. Nguyên bản thần thánh thẩm phán chi trên thân kiếm, cũng dính đầy kim sắc máu tươi, ngay cả trôi kiếm cũng bị máu tươi xuống nước, trở nên chân trượt lên. Nhưng mà, vô luận là nhầm phòng, vẫn là sở hữu thi vương điện thành viên. Giờ phút này trên mặt, chỉ có lạnh băng biểu tình. Cầu xin ngươi, vương tha bọn họ, vương tha Michael, được không? bị buộc chặt kín mít, dạ phổ cũng nhìn không được nữa. Thiên sứ đồng bào bị đồ, nước mắt tràn mi mà ra. Đối với nhậm phong đau khổ cầu xin nói. đến cuối cùng, dạ phổ thậm chí quỳ gối nhậm phong phía sau, làm ta làm cái gì đều có thể, chỉ cầu ngươi thả bọn họ. dạ phổ thanh âm run rẩy, môi không ngừng run run. đối với nhậm phong nói, tuy rằng đang nói chuyện, nhưng là nàng cặp kia ngọc bích đôi mắt lại gắt gao đóng lên. nàng đã không có dũng khí tiếp tục xem thiên sứ đồng bào bị tàn sát trường hợp. hiện tại chỉ cần nhậm phong đáp ứng, phóng mắt cổ tự do, phóng này đó bị thương thiên sứ trở về. Chẳng sợ chính là muốn nàng mệnh, nàng cũng không hề câu đoán hận. Nhưng mà qua thật lâu sau, nàng đều không có nghe được nhậm phong nửa điểm đáp lại. Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn tiêu diệt thiên sứ nhất tộc, mới bằng lòng dừng tay? Dạ Phổ run rẩy hỏi. Nghe được lời này, Nhậm Phong cuối cùng là lông mày hơi hơi giật giật, quay đầu nhìn về phía Dạ Phổ. Ở chúng ta Cố Hương, có câu cách ngôn, nguyên tử chứng hạ vô oan hồn. Nhậm Phong hầu kết khẽ nhúc nhích, rốt cuộc trầm rãi mở miệng. Chương 711 mùi máu tươi. Chương 3. Nguyên tử chứng hạ vô hoan hồn. Dạ phổ thần sắc chấn động. Nguyên tử chứng là thứ gì? Dù cho nàng là cao cao tại thượng thiên sứ trưởng, nhưng là đối hiện thế sự tình, cũng đồng dạng biết đến rất ít. Đối với nguyên tử chứng gì đó, liền càng không rõ ràng lắm. Mà lúc này, Nhậm Phong ánh mắt cũng rốt cuộc dừng lại ở dạ phổ trên người. Lúc trước Michael mang theo thiên sứ tiến công hiện thế thời điểm, cũng có hình người ngươi giống nhau, hy vọng bọn họ dừng tay. Chính là cũng không có cái gì dùng, Michael bọn họ vẫn là làm theo ý mình. Không ít người đều chết ở thiên sứ dưới kiếm. Chẳng lẽ các thiên sứ mệnh liền đáng giá, bọn họ mệnh liền không đáng giá tiền sao? Nhậm Phong nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Dạ Phổ, thanh âm bình đẳng hỏi: "Này?" Dạ Phổ nghe vậy, ngữ khí tức khắc cứng lại. "Chậc, tựa hồ nghĩ tới cái gì?" Dạ Phổ bả vai một tháp mặt lộ vẻ chua sót. Lúc ấy Michael mang theo thiên sứ đi trước hiện thế thời điểm, mặt khác thiên sứ trưởng cũng là biết đến. Này trong đó, liền bao gồm giả phổ. Tuy rằng bọn họ đã ẩn ẩn đoán được, Michael đi hiện thế lúc sau, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Nhưng là lúc ấy, mấy ngày này sử trưởng nhóm, cũng không có nói chút cái gì, ngược lại nội tâm chúng còn đối lần này hành động tỏ vẻ tán đồng. Đến nỗi bọn họ dưới trướng những cái đó thiên sứ, còn lại là sôi nổi tỏ vẻ tiếc nuối. Một đám hận không thể đi theo mặt cổ cùng đi trước hiện thế. Liên tính là dạ phổ, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Tuy rằng nàng là chữa khỏi thiên sứ, cũng không chủ trương dùng võ lực giải quyết vấn đề. Nhưng là đối với lần này hành động, nàng cũng áp dụng thờ ơ lạnh nhạn, sự không liên quan mình thái độ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới. Báo ứng thế nhưng tới nhanh như vậy. Lúc này mới qua bao lâu? Phương Đông người liền trực tiếp đánh vào thiên sứ thần giới. Nghĩ đến đây. dạ phổ tức khắc trầm mặt. Nàng biết. Nếu chính mình là Nhậm Phong nói, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Không. Lấy thiên sứ luôn luôn bá đạo tắc phong, rất có khả năng so nhậm phong tắc pháp còn muốn tàn khốc. Quà thật lâu sau. Dạ phổ vẫn là lấy hết can đảm, chẳng lẽ, liền thật sự không có một chút vãn hồi khả năng sao? Không có. Nhậm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã từng đáp ứng quá mức điên, còn có những cái đó vì bảo hộ tô thị nhất tộc chết trận đạo Hữu phải dùng toàn bộ thiên sứ thần giới, tới tế điện bọn họ oan hồn. Nghe được lời này. Dạ phụ khoảnh khắc chi gian mặt xám như cho tàn. Mua dây buộc mình. Chơi hỏa. Nàng vốn dĩ trong lòng cho rằng, này đó phương đông người là kẻ xâm lấn. Nhưng là hiện tại, nàng minh bạch. Nguyên lai, chân chính kẻ xâm lấn, thế nhưng là bọn họ. Mà này đàn phương đông người, chỉ là kẻ báo thù thôi. Cái này sai lầm, chung quy sẽ làm toàn bộ thiên sứ thần giới mô đơn. Tuy rằng chuyện này, xác thật là chúng ta sai lầm. Nhưng là, ta còn là hy vọng ngươi có thể đình chỉ giết chóc. Rời khỏi thiên sứ thần giới Dạ phổ nhàn nhạt nói Nhậm phong nghe vậy Tức khác cười nhạo một tiếng Không ở ngôn ngữ Nhìn đến nhậm phong như thế Dạ phổ ra tiếng nói Đúng sai Là thành lập ở thực lực cơ sở thượng Tuy rằng nói thiên sứ quân đoàn không địch lại các người Nhưng là không cần quên Chúng ta còn có quang minh chúa tể Quang minh chúa tể lại như thế nào Nhậm phong cười lạnh một tiếng Điều môi